an loại ngủ một giấc tỉnh cảm giác chính mình cả người tê mỏi miệng khát khô a hi an loại tỉnh an loại tỉnh tiểu tể tử bách tiến vào an loại trong tầm mắt ngươi biết ngươi ngủ nhiều ít thiên sao vu a hi đám người cũng xuất hiện ở an loại trong tầm mắt các ngươi đây là làm sao vậy ngươi còn nhớ rõ ngày đó phát sinh sự sao an loại cẩn thận nghĩ nghĩ muốn lên hà thú tiến vào trong bộ là sao vu một tay ngăn chặn an loại Đã bị đuổi ra đi. Đuổi ra đi. Vậy là tốt rồi. A-hi ghé vào an lại bên cạnh. Ngươi biết ngươi làm chuyện gì sao? An lại nhìn mang theo mỉm cười mấy người. Nghi hoặc mà lắc đầu. Nhìn A-hi chờ nàng bên dưới. Ngươi giết một con bá chủ. Bách nhịn không được nói xuất khẩu. Bá chủ. Đúng vậy. Ngươi giết trước nay không ai giết qua bá chủ. Là ngươi giết cũng không phải ngươi giết. Là thần linh thông qua ngươi tay giết bá chủ. Ngươi thành bộ lạc đệ nhất dũng sĩ. Vũ nói. An lại không phải thực minh bạch. Hắn nhớ do hà thú bá chủ lên bờ. Đem bọn họ ba cái cấp áp chế trên mặt đất. Hà thú bá chủ muốn ăn á hi. Hắn đã cho đi được ở. Mặt sau liền không nhớ rõ. Vũ nói. Khi ta tưởng di động tấm bia đá thời điểm. Tấm bia đá không muốn rời đi. Tựa hồ có cái gì muốn ra tới. Ta liền muốn cùng A-Lô. Thủ lĩnh. Niệm động chú ngữ. Làm thần linh túi người ở A-Lô trên người. Không nghĩ tới thần linh đi đến trên người của ngươi, thần linh lợi dụng ngươi tay giết hà thú bá chủ. Vì cái gì thần linh sẽ tới ta trên người, ta không phải thần linh tán thành thủ linh A. Bởi vì ngươi không muốn chết, có thể là ngươi không muốn chết ý tưởng quá mức với mánh liệt, bị thần linh cảm nhận được, cho nên thần linh đến trên người của ngươi đi. Ngươi bởi vì hút hà thú bá chủ thú huyết, cho nên mới không có bị thần linh lực lượng thương tổn nếu là không bị thần linh tán thành người bị thần linh túi người sẽ gân cốt đoản tẫn vĩnh viễn đứng dậy không nổi an loại ngươi là may mắn vu thật cao hứng có thể tồn tại là tốt nhất sự an loại không nghĩ đi so đo cái gì chỉ cần còn có thể săn thú còn có thể mang a hy vào núi lâm chơi đó chính là cũng đủ trải qua vu cho phép a hy đem an loại mang về an loại chân cẳng bùn rùn chỉ có thể vắc nện bước chậm rãi đi trở về đi tư thế này thập phần kỳ quái tựa như cái loại này dùng thận quá độ nam nhân tinh thần hảo hảo chính là chân cẳng đi không được lộ an lại tỉnh an lại ngươi giỏi quá an lại ngươi nhưng lợi hại an lại ngươi cảm giác thế nào còn có thể đi sao thấy người đều tiến lên chào hỏi an lại đi đi dừng dừng cười cùng bọn họ nói cuộn cuộn biết chuyện gì xảy ra còn tới cười ta đó là thần linh cứu ta một mạng an lại ngươi như vậy còn có thể hay không cùng á hi sinh tiểu tể từ a a lại ta phải hướng ngươi khiêu chiến thắng được đến á hi đây là bọn họ khai vui đùa chỉ có ở an lại suy yếu thời điểm mới có thể khi dễ an lại cơ hội này khó được bọn họ như thế nào có thể từ bỏ hảo a thời a xem ta như thế nào thu thập ngươi a lại không đem này đương một chuyện hoa từ bên cạnh ra tới xem một cái á hi lại nhìn về phía chống á hi an lại Ngươi thế nào? Như thế nào không ở vu bên kia nhiều trụ hai ngày, chờ hảo lại trở về. Hoa nhìn về phía A-hi, ngươi nên chờ an lại hảo đến không sai biệt lắm lại cùng an lại trở về, như vậy sẽ đối an lại không tốt. A-hi như mày, này đóa bạch liên hoa nói hoa như thế nào như vậy kỳ quái. Ta không có việc gì, các ngươi có thể yên tâm. An lại không nghe ra hoa kỳ quái. A-hi ôm an lại về phía trước đi, chúng ta còn phải đi về. Ngươi có chuyện gì về sau lại nói? Hoa nhường đường biên nói, cảm ơn An ngoại đã cứu ta. Đây là hẳn là không cần cảm tạ. An ngoại ngữ khí bình đẳng chút. Hoa mặt ngoài cảm tạ An ngoại cùng A-hi, trong nội tâm lại nghĩ như vậy dũng cảm người như thế nào có thể làm một cái lại lao lại không thể sinh tiểu tể tử giống cái độc hưu. Đây là cái gì? An ngoại nhìn lều trại bên cạnh xương cốt giật mình hỏi. Tuy rằng trước kia cũng có rất nhiều hung thú xương cốt nhưng cũng không có có thể cái quá lều trại a Này đó đều là bọn họ đưa tới, bọn họ nói y theo ngươi công lao là có thể đạt được nhiều như vậy. A Hi nói, nơi này còn chỉ là một bộ phận còn có lớn hơn nữa không có đưa lại đây. Bá chủ xương cốt. A Nại thử thăm dò nói. Đúng vậy, chính là bá chủ xương cốt. Vũ nói bá chủ xương cốt có thể bổ nhân thân thể, làm ta hảo hảo tàng hảo. A-hi nhớ tới những cái đó xương cốt liền có chút sợ hãi, hai người vây quanh mới có thể lượng tốt xương đùi, giống như cây nhỏ giống nhau xương sườn. A-hi đỡ an mại đi vào, cho ngươi xem xem ngươi sát hạ bá chủ thịt là cái dạng gì. A-hi làm an mại ở đầu gỗ trên ghế ngồi, lấy ra một khối thâm tử sát thịt. Đây là bá chủ thịt. Đúng vậy, thâm tử sắc. Lần đầu tiên thấy khi ta còn không tin, nhưng các nàng đều nói như vậy ta liền tin. Người ăn một khối. A Hi đem chuẩn bị cho tốt thịt cấp An lại, An lại trước gan vặt một ngụm, cảm giác cũng không tệ lắm tiếp tục ăn mấy khẩu. A Hi còn tưởng đưa cho hắn thịt, An lại xua tay. Không được, ăn no. Bá chủ hung thu thịt năng lượng rất lớn. A Hi ha ha cười, đúng vậy, ta ăn một tiểu khối là đủ rồi. Người ăn một khối to. An lại nhớ tới A Hi ở trong chiến đấu chịu cường điệu thường, quan tâm hỏi, trên người của ngươi thương thế nào? nàng đứng lên chuyển một vòng đều hảo hắn không tin nhìn kỹ lý xem phát hiện nàng cẳng chân thượng vết sẹo không có cánh tay thượng vết máu cũng không có nàng thấy hắn không tin xấu xa mà cởi đi ra thú dây thừng chậm rãi lộ ra giáp cốt có nhìn đến vết sẹo không hắn gái mũi nóng lên ngẩng lên đầu không cho chính mình chảy máu mũi mặc nghiệm không thể hành không thể động muốn nhận muốn nhẫn ha ha! nàng đắc ý mà cười đây cũng là ngươi công lao người đem bá chủ giết chúng ta có thể được bá chủ huyết nhục vu đem này đó huyết nhục chuẩn bị cho tốt sau phân cùng chúng ta đoàn người trên người thương thực mau thì tốt rồi không chỉ có trên người lớn nhỏ thương không có màu da so trước kia càng tốt làn da giống như mười tám thiếu nữ tràn đầy co giãn nàng kích động mà thân một thân hắn hắn có chút ngượng ngùng trong bộ lạc có người chết sao không ai tử vong nhưng có hai cái mất đi chân có một đôi không cánh tay Nhất thảm chính là không có song cánh tay, về sau như thế nào sinh hoạt? An mại tự hỏi một lát, đem chúng ta bá chủ hung thú thị phân một nửa ra tới, đưa một ít cho bọn hắn, làm cho bọn họ tận khả năng khôi phục, có lẽ có thể ở mùa khô giúp đỡ nội. An mại nhìn về phía A Hi, chúng ta có tay có chân còn có thể săn thú, giúp bọn hắn cũng là ở giúp chúng ta, có lẽ ở về sau bọn họ tiểu tể tử có thể giúp đỡ chúng ta. A Hi gật đầu, này ta biết. Ban ngày đưa qua đi tương đối chọc người mắt, vào đêm lại đưa qua đi. Có thể hành. Viễn cổ người thọ mệnh không thể so xã hội văn minh, nơi này người tuổi thọ trung bình ở ba bốn mươi tuổi, có thể sống qua bốn mươi lăm tuổi liền tính là lao nhân. Người nhìn xem ta. A hy cầm một cục đá, dùng sức méo cục đá dập nát. Nàng lực lượng biến đại rất nhiều. Nếu là ta ăn xong bá chủ thịt có phải hay không cũng tăng đại rất nhiều đâu. A loại vui dạo dược mà nói. Lực lượng tăng đại làm hắn không sợ rất nhiều hung thú. An lại. A Sơn từ ngoại tiến liều trại. Nghe nói ngươi tỉnh, ta lại đây nhìn xem. A Hi ở A Sơn tiến vào trước một giây tiến vào liều trại, không làm A Sơn nhìn đi. An lại suy yếu mà ngồi, buồn rầu mà nói, là đã tỉnh, chính là trạng thái không tốt lắm. Có chút bùn rùn không phải ăn hung thú huyết, ăn hung thú thịt là có thể tốt. Thấy An lại cái dạng này, A Sơn tức giận mà cười. Sắc thật không được tốt. Nói đi đánh lén một chút An Mại. An Mại giơ tay đi chán, nhưng tốc độ quá chậm bị A Sơn thực hiện được. Ha ha. Thực hiện được A Sơn chạy đến bên cạnh đi, tránh đi An Mại. Này bá chủ huyết cùng thịt thật là lợi hại, ta nơi này có lớn như vậy một cái vết thương, A Hi cũng lộng không tốt. An bá chủ thịt sau, cư nhiên hảo, một chút dấu vết cũng không có. A Sơn chỉ vào đuổi nói. An Mại cầm một khối thâm tử sắc thịt ở A Sơn ghen ghét trong tầm mắt chậm rãi bỏ vào trong miệng, có một chút không một chút ngai. A Sơn nuốt xuống nước miếng, ngươi cũng không thể đối với ta như vậy. An lại muốn tìm hồi bãi là tùy ý sự, như vậy khá tốt. An lại ở sao? Thủ lĩnh tiến vào liều trại. Thủ lĩnh, Thủ lĩnh, đừng cử động, Vu nói ngươi yêu cầu nghỉ ngơi. Thủ lĩnh đem trong tay trái cây bông, Nguyệt đi thảo dược địa, làm ta đem trái cây mang lại đây. Ngươi cảm giác thế nào? A-hi từ giường cách gian ra tới, lấy qua trái cây. A-mại nghẹn khuất mà nói, thập phần khó chịu, trước kia là chạy vội, hiện tại liền đi đều khó. Khó chịu đến hoảng. là muốn như vậy. Thủ lĩnh nhìn A-mại thập phần nghiêm túc mà nói, đến muốn cảm ơn ngươi, ngươi giúp ta chắn một kiếp. Ngay lúc đó tình huống ngươi ta lực lượng đều tiêu hao rất nhiều, nếu ta tới tiếp thu thần linh lực lượng, ta liền sẽ chết đi. Ngươi giúp ta tiếp nhận rồi lực lượng, ta là có thể tồn tại, này yêu cầu cảm ơn ngươi. A lại lắc đầu, nếu không phải ngươi cùng vụ, ta cùng A hy đều sẽ chết, cái kia tình huống ta thập phần rõ ràng. Ta cùng với A hy liền ở bá chủ bên miệng, lập tức liền phải bị nuốt vào. Là ngươi cùng vụ quyết đoán mau, bằng không ta cùng với A hy liền mất mạng. Nhớ tới khi đó tình hình đoàn người đều thập phần thổn thức, thật là quá nguy hiểm. Ngươi cảm tạ ta ta tạ ngươi muốn tạ tới khi nào. Việc này là hạt là, đều là trong bộ lạc người cho nhau hỗ trợ là hạt là. A Sơn cười nói, ba cái dung sĩ nhìn nhau cười, loại này cho nhau cứu hộ sự ở núi rừng là thường xuyên phát sinh, chỉ là lúc này đây thật sự quá làm người khắc sâu, mới tưởng nhiều lời vài câu. Ta muốn tới thảo dược mà đi, A Sơn ngươi cùng an lại trò chuyện. A Hi nói, tốt, hôm nay ta có rảnh, ngâm hạt giống nảy mầm. A-hi yêu cầu bắt được cướp thổ địa đi gieo giống. Ở an lại hôn mê mấy ngày, bầu trời điểu lại tới nữa hai lần, chúng nó no cấp bốn chân hà thú một cái thật lớn đả kích, hiện tại dám bỏ tiến bộ lạc hà thú không có. Giống cái nhóm có thể tự do xuất nhập bùi cỏ. Dược thảo mà bên cạnh, lại bị phiên vừa chuyển, một lần nữa loại thượng dược thảo. Còn cấp A-hi lộng một mảnh gieo giống hảo mà. Linh ở bên cạnh ký lục cái gì? Như là muốn đem giống cái nhóm như thế nào xới đất cấp ký lục đi xuống. Nếu không phải hùng bộ lạc cấp hung thú quá nhiều, các nàng thật đúng là không nghĩ đem trong bộ lạc sự nói cùng Linh nghe. A-hi ngươi lại đây, nhìn xem này mà được rồi không? Giống cái nhã hỏi. A-hi cầm hạt giống qua đi, có thể, ta đem hạt giống bá đi xuống, chờ 4-5 ngày là có thể trường ra tới. Đến lúc đó lại tiến hành một lần cấy mạ, như vậy tương đối có thể làm hạt kê miêu sống. Linh nghe lời này lập tức ghi nhớ, theo sau giống tam hảo học sinh nghiêm túc nghe giảng bài giống nhau, nhìn chằm chằm á hi hy, hy vọng á hi nói thêm nữa một ít. An bại động lên chính là một mảnh toan, rất nhiều chuyện làm không tốt, thì như bài tiện. Đang nghĩ ngợi tới như thế nào đi bài tiện, hoa bưng đổ vật tiến liều trại. Cắn răng ngồi xuống đi, hoa, có chuyện gì sao? Không có gì, chỉ là làm một ít canh thịt, đối với ngươi thân thể có chỗ lợi. Ăn có thể làm bệnh của ngươi mau chóng hảo đi lên. Hoa buông đồ vật, thấy bên cạnh có quả sắc tử, lập tức qua đi lấy, thập phần thuần thủ. Như là nơi này là nhà nàng giống nhau tự nhiên. Hoa đưa lưng về phía An Lại, đem nàng kêu mông bệnh hơi hơi hướng về An Lại, thập phần câu dẫn người. Lạc lẽ quay đầu thấy An Lại nghiên cứu nàng mông, hoa tâm cười trộm. Trong bộ lạc không biết có bao nhiêu giống được dình coi nàng cái mông, nàng cũng không tin hấp dẫn không được An Lại. An lại là đang xem hoa cái mông, như vậy rõ ràng có thể không xem sao. Bất quá An lại trong lòng tưởng lại là một khác phiên bộ dáng, này mông cùng A-hi so sánh với, A-hi tiểu một ít, bất quá A-hi rất có miên. Áp xuống đi bung ra lập tức có thể đạn trở về, mềm mại thực thoải mái. Nghĩ này đó không nên tưởng làm An lại tâm ngứa, nếu là A-hi ở bên cạnh thì tốt rồi, tuy rằng không thể làm chuyện đó nhưng cũng có thể sờ sờ. An mại bắt đầu tưởng mềm mại A-hi, tưởng nàng đang làm cái gì. An mại, an mại ngươi suy nghĩ cái gì. An mại hoàn hồn, cười nói, Nga, không tưởng cái gì. Ngươi làm cái gì. Ta hiện tại không đói bụng, lưu chữ làm A-hi trở về lại ăn. Giống như A-hi trước ngực hai đà so hoa muốn đại, ân, A-hi rất đại. Hoa nghiêng đầu lộ ra bóng loáng cổ cùng với bả vai, vu nói nhiệt ăn tương đối hảo. Chờ A-hi trở về lại ăn một lần càng tốt. Là khá tốt, chính là An lại muốn đi thùng phân, hắn muốn đi vài tiết. Trước phóng, ngươi có mặt khác trước đó đi làm, đừng tới bồi ta. Hắn có chút nhịn không được. Không có việc gì, ta việc đã làm xong. Ngươi mau ăn A. Không thể nhịn được nữa, An lại nói, ngươi có thể hay không đi ra ngoài một chút, ta tưởng phương tiện. Phương tiện? Phương tiện là cái gì? Phương tiện này văn minh từ ngữ là An Mại cùng A Hy học, hắn như thế nào cùng Hoa nói rõ ràng đâu. Thính, không nói. Ngươi trở về hỏi mạch là được, ngươi hiện tại yêu cầu đi ra ngoài, ta không nghĩ ngươi tại đây nhìn. Hoa lộ ra vẻ mặt xấu hổ, An Mại đều nói như vậy, nàng không thể không đi ra ngoài. Hoa vừa ra đi, An Mại che lại hạ bộ cắn răng đứng lên, một chút một chút hướng thùng phân dịch đi. Đáng chết A Hy! nàng như thế nào đem thùng phân phóng như vậy xa đứng ở lều trại ngoại hoa nghiêng thai lắng nghe nghe được rất dài rất có lực xi si xi si thanh biết an lại ở bên trong làm cái gì đáy lòng nóng lên này giống được xi si xi si như vậy cường kia phương diện nhất định cũng rất mạnh hoa xa xa thấy a hi hướng bên này đi tới xoay người rời đi a hi đem cây đuốc đặt ở bên cạnh ai tới nay canh thịt khá tốt nghe hoa đưa tới nói là có đặc hiệu vậy ngươi mau ăn, lạnh liền không thể ăn. hung thu thị thượng có rất nhiều thịt, mỡ động vật lạnh liền sẽ kết thành khối, có chút khó ăn. an mại chịu đựng không được chính mình cái này suy yếu bộ dáng, thấy người khiến cho người giúp hắn niết tay chân thịt, hắn tưởng mau chóng hào lên. đầu tiên là a hi giúp hắn niết, chậm dài hắn ghét bỏ a hi sức lực không đủ đại, tìm a sơn tới hỗ trợ, cuối cùng sức lực đại đều tìm tới niết một lần. đau đớn là có thể nhẫn. A nại vẫn luôn chịu đựng không rên một tiếng, qua năm ngày rốt cuộc có thể đi có thể nhảy, nhưng còn không thể chạy. A nại ta phải hướng ngươi khiêu chiến, thắng đem bá chủ thịt phân ta một khối. A nại ta phải hướng ngươi khiêu chiến, ta muốn đánh bại ngươi. Các dung sĩ có thể tưởng tượng đi khi dễ A nại. A nại nhìn về phía bên cạnh ở huấn luyện A hy, có thể hành, bất quá ta không ra tay làm A hy thượng. Các ngươi thắng A hy nghĩ muốn cái gì cấp cái gì. Đương nhiên A-hi ngoại trừ. Bá chủ thịt. Cũng có thể. Một người thử hỏi. Có thể, thắng A-hi liền có thể. A-hi vẫn là quá yếu, yêu cầu tăng lớn huấn luyện lực độ. A-nại không biện pháp ra tay tự có thể làm bên cạnh người tới. A-hi, ta phải hướng người khiêu chiến. Người này dành trước một bước hô to. Như vậy hắn là hôm nay cái thứ nhất hướng A-hi khiêu chiến người. Như vậy hắn đạt được bá chủ thịt là có thể so người khác nhiều. Tiểu tử này có tâm cơ. A sơn chỉ vào người nọ cùng An lại nói, ta huấn A hi sợ lộng thương nàng, để cho người khác tới tương đối hảo một chút. A sơn nhìn về phía An lại, ngươi cuối cùng vẫn là sẽ đau lòng. Đau lòng sẽ có, nhưng sẽ không tiêu đỉnh. A hi cầm trường mâu cùng dũng sĩ giằng co, ngươi cho ra. Hảo, cẩn thận. Dũng sĩ trường mâu đi ra ngoài hướng về A hi bả vai. A hi về phía sau trốn dũng sĩ tùy thời một chân quét đi ra ngoài a hi hướng về phía trước nhảy lên tránh thoát đi công kích nhưng tiệc dũng sĩ tiếp theo luân phiên công kích lại tới nữa a hi bị đánh trúng bả vai a hi hắn không phải hung thú hắn tốc độ so hung thú còn muốn mau vài phần ngươi muốn so với hắn càng mau a lại nhắc nhở a hi hảo a hi dẫn theo trường mâu chủ động xuất kích một côn côn đánh ra đi mặc dù bị đánh cũng không dừng tay Dũng sĩ ở kỹ Xảo thượng so A Hi muốn cao rất nhiều, vừa ra tay liền đem A Hi đẩy ngã, lại một chút đem A Hi trưởng mâu cấp đánh gãy. A Hi thua, nhưng như là so trước kia phải có sức lực một ít. a Sơn nói: Đình, A Hi ngươi nhận thua." An lại nói: "Lúc này đây đối chiến kết thúc thật sự mau, nhưng A Hi hiểu được rất nhiều. Ta cảm giác ta chính mình nhanh rất nhiều, ngươi cho rằng đâu?" A Hi hỏi An lại. An lại gật đầu. Người ra tay tốc độ sát thật so trước kia nhanh rất nhiều, bất quá đánh ra đi lực lượng không đủ. Ngày mai tiếp tục. Ân, ngày mai tiếp tục. Ầm vang bầu trời xét đánh. Xét đánh, muốn hạ mưa to, mau trở về. Xét đánh biểu thị hạ mưa to hoặc sấm chấp mưa báo vũ, bọn họ không dám lại ở trên núi ngốc. Tiếng sấm một người tiếp một người không ngừng, nói cho mọi người sẽ tiếp theo chàng sấm chấp mưa báo vũ. Quả bằng không đổ mưa to nhỏ giọt hạ. A Hi trước một chân tiến vào lều trại, tầm tã mưa to sau lưng theo tới. "Thật lớn vụ a." Âm vang một tiếng ở A Hi đỉnh đầu vang lên. Sợ tới mức A Hi che lại lỗ tai hướng an lại tới sát, này tiếng sấm thật đại. "Còn có lớn hơn nữa, chờ ngày mai ngươi sẽ biết. Nơi này hết thể đều vượt qua A Hi tưởng tượng, an lại nói còn có lớn hơn nữa, nhất định có lớn hơn nữa." Đúng một cái tia chớp xuất hiện ở lều trại. A nhảy lên giường, ôm chăn, Che lại lỗ thai nên đón tiếp theo cái tiếng sấm. Âm vang cái này tiếng sấm quả nhiên so thượng một cái môn vang. Bị dọa đến chỉ có A-hi, A-nại tập mãi thành thói quen chậm rãi lộng cháy đôi, nhóm lửa thịt nướng. Âm vang. A. Thượng một cái kêu sợ hãi là ông trời, tiếp theo cái là A-hi. Ở A-nại lỗ thai A-hi tiếng kêu có thể so với tiếng sấm thanh, qua đi kéo A-hi nhập hoài. Chớ sợ chớ sợ. Đem nó đương hung thú tiếng kêu liền hảo Chính là hung thú tiếng kêu không phải như thế Hung thú tiếng kêu là vang ở lỗ thai Tiếng sấm là vang ở trong lòng thượng Hung thú có thể sát Ông trời không thể giết Bầu trời lôi vân càng đánh không tiêu tan Không thể so Không thể so A Hi rúi đầu vào A loại ngực Âm vang vang một cái A Hi nhảy một chút A loại tưởng di động một bước đều không được Ao ào xuân sao Mưa to không ngừng hạ mạch xốc lên lều trại rèm cửa mang theo một chút nước mưa tiến nội thấy an loại ở nhóm lửa a hi lại ôm ra thú ghé vào trên giường kêu cười mông bỉnh đối với lều trại rèm cửa mạch bật cười nhìn về phía an loại nhúng mày đây là làm sao vậy an loại chỉ chỉ lều trại đỉnh mạch nhìn qua không phát hiện cái gì Âm vang lại một tiếng a a hi tới một tiếng bầu trời tới một tiếng a hi tới một tiếng tình cảnh này thật tốt cười Mạch nhịn cười tiến vào liều trại. Đây là ta tìm được dược, đối với ngươi khôi phục có chỗ lợi. Cảm ơn, ngươi vừa mới trở về. Ân, trở về trên đường gặp được mưa to, muốn tránh một trốn kết quả càng rơi xuống càng lớn, mạo nước mưa trở về. Nói bỏ đi trên người da thú, lộ ra tinh tráng thân thể cùng kia vỏ đào. Lại đây nương nướng, đi bên cạnh đem kia cũng thay đổi. An lại ám chỉ mạch, ta đổ vật ngươi có thể sử dụng. Mạch nhiều lần kích cỡ Ngươi đoàn chút, an lại một gậy gộc đánh ra đi, mạch chuyển biến tốt liền thu cầm an lại đồ vật, đến góc đi đổi. Mạch quay đầu lại nhìn lén A-hi, thấy A-hi hoa ở da thú vẫn không núp ních, trong lòng cười trộm. Thấy mạch hảo, ném một khối da thú cấp mạch, lau lau trên người thủy, nóng lên liền không tốt. Sẽ không, mạch đem cơ ngực huyết trương co rút lại vài lần, biểu hiện chính mình thân thể hảo. Bá chủ thịt giỏi quá, đem ta trên người thương đều trị hết. Ngươi xem nơi này là thật lâu trước kia ta và ngươi cùng đi săn thú lưu lại, hiện tại cư nhiên hảo, chỉ có một đạo nhàn nhạt ngân. Mạch chỉ vào phần bên trong đùi vết xẻo cấp An lại xem. Ta là đêm qua mới phát hiện, vui vẻ chết ta. An lại đem một khối thục thấu thịt ném văng ra, mạch tiếp theo liền một ngụm cắn hạ, ngươi không biết có bao nhiêu người muốn tạ ngươi. A hy nghe có người nói chuyện, ngẩng đầu muốn đi xem, kết quả đùng tới một đạo kia chớp ở vang tới một thanh âm vang lên lôi. Thật là không vừa khéo, sợ tới mức nàng lại bỏ trở về. Mạch cười xem an lại, nàng vẫn luôn là như vậy. Gật đầu, vẫn luôn đều như vậy. Nhát gan chút. Ơn. Đối với này đó phương diện sắc thật là nhỏ chút. Nhớ rõ thượng một lần như vậy sợ chính là tuyết quý, hiện tại là mùa mưa tiếng sấm, nàng sợ đồ vật như là có cái phương hướng. Mạch như vậy để điểm an lại được đến hiểu được. A Hi sợ chính là không thể thay đổi đến từ trời cao sự vật. A Hi thức ăn là một nửa ăn thịt một nửa mặt khác đồ ăn, hôm nay an lại cho nàng lộng hảo chút khoai lang. Khoai lang muốn lộ ra, an lại nhìn thịt nướng, nhất thời không rảnh. Mạch dôi tay qua đi, cho ta. Ta sẽ lộn. Vừa mới ra thủy, thiểu tâm năng. Không sợ, ngươi nhưng thật ra đem thịt cho ta chuẩn bị cho tốt, chết đói ta. Đúng rồi này Thảo yêu cầu chú ý lạn cùng thịt cùng nhau ăn. Hảo. An mại không nói tạ, không có gì so hành động càng có thể biểu đạt lòng biết ơn. An mại đem giúp quá người của hắn ghi nhớ, chờ hắn có thể đi vào núi rừng săn thú lại tạ hồi trợ giúp quá người của hắn. Khoai lang không phải thực hảo lột, người bình thường đều là rửa sạch sẽ bỏ vào trong nước nấu, nấu hảo liền dây lưng khoai lang thịt cùng nhau ăn. Cũng liền A-hi ăn cái này muốn lột ra. A-hi yêu cầu là có chút phiến phức, nghề hà có giống được tưởng sùng nàng A. Mạch tới gần An Lại, ta nhớ rõ ta A Phụ nói qua, này Thảo Trang bị cao cấp hung thú huyết ăn càng có hiệu, càng là cao cấp càng có hiệu quả, ngươi không ngại thử xem. An Lại trước mắt hỏi, còn có cái gì chưa nói? Dễ dàng làm nhân khí huyết sôi trào, yêu cầu một ít đặc thù giải quyết biện pháp. Mạch chỉ chỉ A Hi. An Lại minh bạch, cái này đặc thù giải quyết biện pháp là A Hi, khí huyết vượng yêu cầu A Hi tới hạ nhiệt độ. Hôm nay tiếng sấm đại. Xét đánh cũng nhiều, núi rừng thiết mục nhất định chiêu xét đánh. ngươi cần phải tưởng hảo, muốn hay không đi đoạt lấy. Thiết mục là làm trường mâu hảo đồ gỗ, bị xét đánh phích quá cứng rắn nhất, nếu là an loại không sản với tranh đoạt, năm nay thiết gậy gỗ tử liền không năm rồi nhiều. An loại trong lòng có một phen suy tính. Mạch rời đi sau an lại vẫn luôn nhìn trong tầm tay thảo dược, muốn hay không thử một lần. A hy khoác ra thú cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ ăn đồ ăn. Ngươi suy nghĩ cái gì? Không có gì, yêu cầu nước muối sao? Không cần, khá tốt ăn. Ngươi không ăn nhiều điểm sao? Không cần, ta suy nghĩ trận này mưa to sẽ hạ tới khi nào? Đến muốn kết quả không có. Mùa mưa còn có bao nhiêu lâu? Đại điểu còn sẽ đến sao? Còn có đại hà sao? Mới mẻ tôm thịt A-hi đã ăn xong rồi, còn ra mặt giày đi hỏi Nguyệt muốn dầu chiên đại hà ăn, liên tiếp hỏi năm ngày Nguyệt đều sợ A-hi. Đối với thích đồ vật á hi chính là ăn không đủ. Ăn trong miệng nghĩ trong nổi, không có liền đi hỏi, điểm cũng không e lệ. Khoảng cách mùa mưa kết thúc còn có hơn 30 thiên. Mùa mưa về sau chính là nhiệt quý, kia mới là khó chịu nhất mùa. Còn có nhiệt quý. Mùa mưa qua đi không phải mùa khô sao. Không, mùa mưa qua đi là nhiệt quý, nhiệt quý thái dương thập phần tay, trứng chim đều có thể phơi thủ. A-hi sợ, này cũng thật là đáng sợ đi. An mại hơi hơi mỉm cười, cũng không cần sợ, sẽ có ứng phó nhiệt quý đồ vật, nhiệt quý sẽ không đả thương người. Này A-hi liền an tâm rồi. Nói thật nơi này khí hậu thật là kỳ quái. Người đem bên kia hung thú huyết lấy lại đây cho ta. Hảo, cấp. A-hi đưa qua đi an mại lại không nghĩ tiếp, làm sao vậy không tiếp, không nghĩ uống lên sao. An mại chỉ là khát tưởng uống điểm đồ vật, giống nhau hung thú huyết là được, chính là A-hi đưa cho hắn lại là bá chủ huyết. Nếu như vậy An lại liền tiếp được. Đem Mạch mang về tới thảo dược đập vỡ vụn, bỏ vào quả xác tử đập nhỏ toái. Đây là nào một loại dược? A Hi tò mò hỏi. Loại này dược lớn lên ở phía tây núi dương ước trong đất, An có thể trường người gân cốt, giống nhau rất ít thấy. Hôm nay Mạch đi ra ngoài tuần tra khi có thấy liền rút trở về. Bên ngoài đen tuyển xét đánh sẽ càng nhiều, tiếng sấm cũng đại ngươi vẫn là đến trên giường đi tương đối hảo. A hy sợ xét đánh tia chớp, hảo. Trở lại trên giường hoa, cầu nguyện xét đánh tia chớp tìm không thấy nàng. A lại đem dược thảo bỏ vào hung thú huyết, lay động vài vòng, một ngụm buồn hạ. Đợi trong chốc lắt trong bụng hung thú huyết phát huy tác dụng, thân thể cảm giác đầu tiên là ấm áp, lại nóng lên. A lại lao đi mồ hôi trên chán, tiếp tục chờ. Sắt giác sức lực đi lên, nghĩ ra đi đánh một quyền. Đem trên người trói buộc bỏ đi, sở hữu trói buộc bỏ đi. Lò sưởi hỏa tắt. Như thế nào không hết. Có điểm nhiệt, trước tắt, chờ mát mẻ lại đốt lửa. Nga. Xoay người đè ở hung thú gia thượng. Mặc kệ là ban ngày vẫn là đêm tối an lại đôi mắt đều có thể thấy được chung quanh sự vật. Hắn có thể rõ ràng nhìn đến A-hi thân thể. Nhìn xuống không đi xem nàng, cũng là không xem càng muốn xem, trong đầu đều là A-hi thân ảnh cùng với các bộ vị. An loại nói cho chính mình muốn nhìn xuống, muốn nhẫn. Đem một cục đá đặt ở trên bụng, đôi tay nắm lấy cục đá, dùng trọng lực tới áp chế chính mình, không cho chính mình núp ních. Không biết qua bao lâu, A-hi nghe được một cái răng rắc thanh, muốn hỏi làm sao vậy, nhưng đang ngủ mơ hồ cũng liền không hỏi. Khí huyết sôi trào An Lại không nghĩ thương tổn A-hi, đi ra ngoài gặp mưa. Lạnh leo nước mưa đánh vào trên người, thật là thoải mái. An Lại hận không thể nước mưa lại đến lớn hơn một chút. Vừa mới bắt đầu nước mưa là hữu dụng. Chính là qua một thời gian nước mưa vô dụng, còn không có rơi xuống an lại trên người đã bị bốc hơi. An lại muốn không cần đến hồ nước bên kia đi, bên kia thủy nhiều. Ám chỉ chính mình chờ một lát, lại chờ một lát. Trong chốc lát sau lại trong chốc lát, cũng không biết trải qua bao lâu, an lại chậm rãi nhẹ nhàng lên. N.B.S. T. Ngươi nên đi vào, bằng không đối với ngươi thân thể không tốt. Mạch ở an lại phía sau nói. An lại nhìn về phía mạch. Ngươi như thế nào tại đây? Ta sợ ngươi xảy ra chuyện, biết ngươi nhẫn mại lực hảo, không biết ngươi nhẫn mại lực tốt như vậy, cư nhiên ngạnh sinh sinh khiêng qua nhất lửa nóng kỳ. Mạch lại một lần bội phục An Mại. Sàn sạt sa nước mưa lại về tới An Mại trên người, An Mại hoàn toàn có thể khống chế chính mình. Có lẽ ta thật sự muốn bảo đi. An Mại tiến vào sau không lâu, lều trại truyền ra hai người hoan hảo thanh, đây là A-hi cùng An Mại. Mạch xoay người rời đi. Thật lớn một tiếng đủng, A-hi còn không có phản ứng lại đây, bên ngoài liền có người kêu, nổi lửa. Nổi lửa, mau đi ra nhìn xem. A-hi đã an lại, nàng chân toan không thể đi nhanh. Không lo lắng, thanh âm này nhất định là núi rừng nổi lên hỏa. An hi giúp A-hi mặc vào áo da thú, thuận đường chiếm chút tiện nghi. Bên cạnh đi, ngày hôm qua còn ngại lăn lộn không đủ. A-hi cùng An hi đi ra ngoài xem, nhìn thấy núi rừng bên kia mạo khói đen. Rơi xuống mưa to cũng có thể nổi lửa. Này hỏa cũng quá lợi hại. Mỗi năm đều sẽ như vậy, không kỳ quái, này vũ thực mau sẽ dừng lại. A Sơn Phụ nói. A Hy nhìn về phía bên cạnh, phát hiện rất nhiều người ra tới xem bốc khói địa phương. Nếu là mỗi năm đều có vì cái gì nhiều người như vậy chú ý. A Hy nhìn về phía An Lại, An Lại nói, cháy địa phương có thứ tốt. Có thứ tốt. thiêu thủ hung thu thịt. Nướng tốt đại điểu. Chờ hỏa dập tắt mang người đi xem. Hảo! A Sơn phụ quay đầu lại xem một cái an lại, ý vị thâm trường. Vận khí của ngươi không tồi, bất quá đến phải chú ý một chút. A Hi đỏ bừng mặt, an lại thần sắc tự nhiên, hình như có phi có gật đầu. A Hi thấy bên cạnh đều là buồn cười thần sắc, đại nói như vậy bên cạnh hàng xóm đều biết nàng lều chạy những cái đó sự. Còn nghĩ mưa to có thể ngăn trở thanh âm, không tưởng thành vẫn là tiết lộ tiếng gió. A Hi lén lút ở An Lại phía sau lưng thượng nhiếp thượng một miếng thịt, tả một vòng hữu một vòng. An Lại sắc mặt bất biến, tùy ý A Hi làm động tác nhỏ. Con tưởng rằng An Lại sẽ rời khỏi trận này hoạt động, không nghĩ tới An Lại tìm cơ hội chính là không buông tay. Cổ nói, "Ta trong tay trường mâu đều chặt đứt, không tìm một ít tốt thiết một không được." An Lại nói, "A Hi nhìn hai người nói chuyện, như thế nào nàng nghe không hiểu?" Chẳng lẽ này sơn hỏa cất giấu cái gì bí mật? Quả nhiên giống như A sơn phụ theo như lời mưa to ngừng đi xuống, mưa to ngừng núi rừng khói đen lớn hơn nữa. Vì cái gì sẽ có lớn như vậy yên? Kia một mảnh núi rừng có phải hay không có thứ gì có thể châm hỏa? Mặc dù có thủy cũng có thể châm đồ vật. Đốt lửa yêu cầu tam nhân tố, có nhưng châm vật, đặt tới điểm cháy, còn có dưỡng khí. Đại rừng rậm nhất không thiếu dưỡng khí, bên trong trồng chất vật cũng rất nhiều. Chỉ cần đạt tới điểm cháy nhất định có thể bị bậc lửa. Như vậy cái này mùi lửa là cái gì, là gì đó điểm cháy thấp. A hy vọng nói xuống dốc chung quanh giống được liền nhìn về phía nàng, làm sao vậy? Có lẽ ngươi phát hiện thứ tốt. Cổ lộ ra trắng tinh hàm răng. Nếu thật sự giống như ngươi nói, có một loại ở trong nước cũng có thể bậc lửa đồ vật. Đó chính là thứ tốt, như vậy đại gia tiến vào núi rừng sẽ không sợ không hỏa chiếu sáng lên. A Sơn Phụ nói. Đối chúng ta sinh hoạt cũng có rất lớn tác dụng, chúng ta ở cũng không cần lo lắng mùa mưa không có cây đốt tiêu. Rồng cái nói, vì mùa mưa cây đốt, chúng ta ở thảo quý liền mỗi ngày chém đầu gỗ, Rồng cái sống rất lớn. Tiêu hao đồ ăn cũng rất nhiều. Nếu là có thứ này, sẽ không sợ thảo quý không đủ đồ ăn ăn. Rồng cái nói, nói như vậy, tới có thể thiêu đốt đồ vật cũng rất quan trọng, cũng không biết đây là thứ gì. A-hi tưởng tiến vào kia phiến núi rừng tìm xem. Chờ ta tiến vào núi rừng ta đi tìm xem xem, nếu có thể tìm được vậy là tốt rồi. An mại vô A-hi, ngươi có thể tìm được. An mại tin tưởng nàng, A-hi đối An mại cười, thẳng gật đầu nàng cũng tin tưởng chính mình sẽ tìm được. Người ngoài thấy An mại này ôn hòa khuôn mặt, trên mặt lộ tươi cười An mại đối A-hi thật tốt. A-hi, muốn hay không đi xem ngươi mạng? Một giống cái hỏi. Có thể sao? Người khác không nói A Hi thật sự đã quên. A Hi cùng giống cái nhóm đi xem. Hạ một hồi mưa to, thảo dược trong đất tràn đầy thủy, cơ hồ thấy không mạ bóng dáng. Đến muốn đem này đó thủy cấp làm ra đi. Trước dùng đồ vật đánh cắt cỏ, xem bên trong có hay không những thứ khác. Giống cái đã bị thượng một lần tập kích sợ hãi. A Hi không có cảm thấy sắc khí, bên trong hẳn là không đồ vật. Thử thử một lần bên trong thật sự không đồ vật giống cái cầm công cụ đi nước sôi lộ a hi cũng một đường cùng qua đi nếu đã xảy ra cái gì nàng cũng có thể chắn thượng một chán bộ lạc ở vào địa thế tương đối cao khai thủy lộ thủy lạc có thể thuận đường chảy ra đi nhìn trong nước từng điều hút huyết đổ vật thật đáng sợ ken ken lạp ken ken lạp a hi quay đầu lại xem thấy núi rừng càng thiêu càng tràn đầy không có bầu trời xuống dưới nước mưa núi rừng thiêu đến càng tăng lên lại là một kiện không phù hợp lo sự Trừ phi có dầu mỏ bằng không không có gì là ở trong nước thiêu. Có thể thiêu hầm ướp núi rừng sơn hỏa không phải giống nhau sơn hỏa. Trước kia là khi nào vào núi lâm. A Hi hỏi bên cạnh giống cái. Núi rừng cháy sau ngày thứ năm, thời gian này núi rừng hỏa vừa mới tắt, hung thú không dám trở về. Là chúng ta đi tìm cây vạn tuế cơ hội tốt. Cây vạn tuế. Đúng vậy, làm trường mâu dùng cứng rắn gậy gỗ tử là cây vạn tuế làm thành. Ngươi không biết. Lắc đầu. An lại không nói với ngươi. Giống cái cười nói. Không. Ta cho rằng an lại cái gì đều nói với ngươi. Mới không phải, an lại ra hỏa này nên gạt người thời điểm một chữ cũng không ra, thì như ngày hôm qua kia sự kiện. Bầu trời bay tới màu đen hôi, đây là phân tro, bị dòng khí mang lên không trung lại rơi xuống đế mặt. Núi rừng thiêu trận này lửa lớn nhất định lưu lại thật dày một tầng phân tro." không biết có thể hay không mang ra tới dùng ở thảo dược trên mặt đất. Phân cho là tốt nhất phân bón chí nhất, như vậy lãng phí thật đáng tiếc. Ngày mai còn sẽ có mưa to sao? A Hi hỏi. Rống cái ngẩng đầu nhìn không trung, sẽ có mưa to, đây mới là trận đầu rông tố còn có tam tràng. Giống ngày hôm qua như vậy sao? Không sai biệt lắm. A Hi vẻ mặt cho tàn sắc, cái này thảm. Sẽ đánh kia chớp gì đó để cho người chán ghét phóng thủy đi ra ngoài lộ ra mạng này đó cốc loại mạ có thể nhổ trồng bởi vì ngày mai khả năng sẽ trời mưa A hi không làm gì động ở mạng bên cạnh đào bài mương để tránh nước mưa ngâm mạng thế cho nên chết đối mạ bộ dễ như vậy là được sao có thể hành bên cạnh thảo dược muốn hay không cũng lộng một chút A hi hỏi có lẽ yêu cầu lộng một chút này đó thảo dược mới gieo đi không lâu lộng một ít sẽ càng tốt Cái này giống cái ở nông nghiệp thượng hiểu so A-hi muốn nhiều. Vì sinh tồn viễn của bộ lạc người đối thực vật hiểu biết không cần A-hi thiếu, A-hi chỉ là biết thế nào đem đồ ăn ra không bảo tồn. Đây là A-hi đặc điểm, đây là A-hi tồn tại ý nghĩa, cũng là bộ lạc người thích A-hi nguyên nhân. A-hi ở ăn bữa tối, A-nại nghe một cái động tính chạy ra đi. Hảo! A-nại ở kêu to, là vì cái gì? A-hi đi ra ngoài nhìn xem. Thấy An Lại đối với bốc khói địa phương ngây ngầu cười. Đó là cái gì? Xét đánh đem trên đỉnh núi lớn nhất cây vạn tuế cấp điểm. Từ ta có ý thức tới nay, vẫn luôn nhìn này cây lại thụ, vẫn luôn ngóng trông nó sẽ ra chuyện, không tưởng lần này thành. Nhạc điên rồi An Lại một phen bế lên Hi xoay quanh, ha ha ha ha. Ngốc lập đi, đem ta buông xuống. Bị chuyển thực vui vẻ, bất quá sợ bị người cười, Hi không dám làm hắn tiếp tục chuyển hoa đi mạch ra nhìn xem nghe được an loại tiếng quát tháo đi theo mạch ra lều trại liền thấy an loại ôm a hi chuyển kia thu cánh tay có thể đem a hi chặt chẽ ôm lấy xoay quanh xem bọn họ nhiều vui vẻ a thật tốt hoa cũng tưởng bị như vậy ôm chuyển mạch đi theo an loại cười bị thiêu bị thiêu bao lâu hỏa là từ cây vạn tuế trung tầng nổi lên hiện tại đã đốt tới thượng tầng nếu hỏa không tắt là có thể đốt tới hạ tầng an loại đem a hi buông Ở tại cây vạn thuế thượng điểu thú bắt đầu rời đi cây vạn thuế, thành đàn thành đàn mà bay khỏi cây vạn thuế. Khói đặc ra tới một cái hỏa long hỏa long mở miệng đem còn không có thoát ly nguy hiểm phạm vi loài chim căn ướt. Này hỏa rất nguy hiểm. A Hi nói, cây vạn thuế bên cạnh có một loại cây đằng, cây đằng có thể cho cây vạn thuế mang đi chất dinh dưỡng, cũng có thể cấp cây vạn thuế mang đi hủy diệt, nó một khi bị bậc lửa liền rất khó tát. A lại nói, vậy đến làm một ít chuẩn bị không thể như vậy liền qua đi a hi ngẫm lại có cái gì là có thể dập tắt dù tính cây đằng a hi ngươi mau đến vu nơi đó đi bách đã xảy ra chuyện một giống được hướng a hi chạy tới vừa chạy vừa kêu to không thể cấp đến muốn hỏi rõ ràng xảy ra chuyện gì a hi hỏi người nọ bách làm sao vậy bách trộm đi theo người đi huấn luyện bị huấn luyện người bị thương lỗ thay đổ máu không ngừng hắn kêu lên đau đớn Nghe không được chúng ta nói chuyện Người nọ nói Là lỗ thai xảy ra vấn đề A Hi nhớ tới từ khấu thoát thảo Trong lòng làm ra tới màu trắng nhương Tiến lều chạy cầm nhương vụt ra Hướng vu lều chạy đi An bá chủ thịt sau A Hi tốc độ so người khác mau rất nhiều Đây là nàng vẫn luôn theo đuổi kết quả Cái kia giống được rõ ràng Cùng A Hi cùng chạy ra đi Nháy mắt bị A Hi siêu Việt Cũng lôi ra một mảng lớn A Hi khi nào nhanh như vậy Không biết ta. Bên cạnh nhìn người cũng kỳ quái. Á Hi khi nào nhanh như vậy. Không xem không biết vừa thấy dọa nhảy dựng. Á Hi thật sự quá nhanh. chớp mắt liền từ bên cạnh qua đi. Vu Á Hi tiến vào vu lều trại. Mặt không đỏ tâm không ngẻ. Hết thể thực bình thường. Vu chính cầm chút cái gì cấp bách lộng đi lỗ thai đồ vật. Kiều đứng ở vu bên cạnh hết sức chuyên chú Trên mặt mang theo lo lắng. Á Hi tới gần. Thế nào? vu đem trong tay đổ vật vông lại lấy một đống nhét vào bách lỗ thai hút ra bên trong huyết lỗ thai huyết đã hút ra tới nhưng bên trong có cái địa phương phá ngăn không được huyết ngài trước kia là như thế nào làm a hi hỏi tắt một ít hung thú da lông đi vào như vậy có thể ngăn trở huyết lưu da bất quá máu sẽ ở bên trong ngưng kết thành khối tưởng đem hung thú da lông lấy ra rất khó lỗ thai bị thương người khó chữa khỏi dùng cái này thử xem đây là khấu thoát thảo thượng làm ra tới ta thử qua có thể hút huyết chỉ cần tắc nhiều một ít đi vào bạch nhương hút đủ huyết là có thể áp bách miệng vết thương do đó ngừng máu a hi bắt tay đồ vật cấp vu vu nhìn nhìn nhường ra địa phương cấp a hi người tới lộng a hi cũng không chậm lại cầm tiểu muột sợi cuốn lấy bạch nhương thành đoàn chậm rãi vói vào bách lô thai nếu đau ngươi liền hô lên tới bách không có phản ứng A-hi nói lại lần nữa hắn vẫn là không có phản ứng, hỏng rồi đây là thương đến màng thai. Nếu đau ngươi liền hô lên tới. A-hi lớn tiếng mà nói. Hảo. Bách thanh âm cũng đủ đại, làm ở đây tâm dọa một cái. A-hi biết đây là màng thai bị thương duyên cớ. Màng thai bị thương còn không phải là thành nửa kẻ điếc. Bách tuổi còn nhỏ, hy vọng hắn có thể hảo lên. A-hi đem hút đủ huyết bạch nhưng lấy ra lại phóng tân đi vào chờ một chút tử thấy không huyết lưu ra tới, thở phào nhẹ nhõm nói, lại chờ một lát, nếu miệng vết thương không lớn liền sẽ không lại xuất huyết, nếu là miệng vết thương đại yêu cầu hảo hảo lộng lộng. vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, lệ a mẫu nói. truyền tức lệ a mẫu đối một cái trung niên giống được nói, người ngốc tử sao? người biết rõ bách muốn trở thành vu, người như thế nào còn dạy hắn kỹ xảo? kia giống được vẫn luôn là lệ a mẫu người theo đuổi không chỉ có đối lệ A mẫu đối Bách cũng thập phần chiêu cố. hắn vẻ mặt khổ sắc mà nói, Bách muốn chính là vào núi Lâm không phải ở trong bộ lạc lộng thảo dược. Ngươi cái này không đầu góc không thú, ngươi lệ A mẫu cầm đại gậy gộc liền phải đánh qua đi. Này giống được thấy đại sự không ổn trốn rồi đi ra ngoài, thật sự, Bách chính miệng cùng ta nói. Lệ A mẫu cầm đại gậy gộc đuổi theo ra đi đánh, hắn nói ngươi liền tin, ta nói ngươi không tin. Đi tìm chết đi lệ a mẫu không phải nhẹ một côn côn đánh qua đi cơ hổ côn côn đến thịt đánh đến giống được không có đánh trả đường sống a hy thấy chịu chịu khoe miệng như vậy đánh giống được giống cái cũng liền nơi này có nếu là đặt ở trước kia cái kia xã hội giống được không đánh giống cái đã thực không tồi a hy lo lắng mà nhìn vu bách lỗ thai không phải thực hảo vu cũng phát hiện vấn đề này bách bị thương cái này lỗ thai nghe không thấy thanh âm bách có thể hay không trở thành kẻ điếp Tiêu hỏi. Khó nói. Vu lo lắng sốt ruột. Ta biết có một loại dược có thể trị lỗ thai nghe không thấy, xa bộ lạc liền thường xuyên dùng đến. Đi theo đến xem hoa nói. Hoa muốn biết vì cái gì A-hi có thể được đến bộ lạc người thích, nàng muốn cẩn thận quan sát A-hi từ A-hi trên người học tập, như vậy hổ bộ lạc người là có thể càng mau tiếp thu nàng. Hoa biết chính mình hấp dẫn đại gia lực chú ý, hơi hơi mỉm cười nói. Ly núi cao đại cây vạn tuế cách đó không xa có một loại thụ, lá cây tứ phương mà trung gian không, kết ra trái cây từng viên tròn tròn, thành thục trước là màu xanh lá, thành thục sau là màu đỏ thẫm. Người ăn kia cây đậu có thể trị càng lỗ hai bệnh tật. Loại này thụ ta đã thấy. Lệ A mẫu từ bên ngoài tiến liều trại. Lệ A mẫu tuổi trẻ thời điểm cũng là trong bộ lạc dũng sĩ, núi rừng không ít đi, nàng gặp qua loại này thụ không kỳ quái. Núi rừng rất nhiều đồ vật ngươi ta đều gặp qua, loại đồ vật này tác dụng khả năng ngươi biết ta không biết, có lẽ ta biết ngươi không biết. Đại cây vạn thuế nổi lửa, hiện tại không phải đi vào cơ hội tốt. Thiên hỏa không phải dễ dàng như vậy tắt, muốn vào núi lâm đến muốn lại quá mấy ngày. Vũ minh bạch bọn họ nói nguy hiểm, nhưng bách lô thai không thể chờ. Làm thủ lĩnh lại đây thương nghị một chút. Vũ nói, lệ a mẫu đi ra ngoài, nàng đi kêu. Nàng biết núi rừng đáng sợ, cũng biết nhi tử lô thai tầm quan trọng. Nàng muốn bộ lạc người đi, nhưng nàng lại không nghĩ bộ lạc người chết ở núi rừng, nàng đến tuột cùng nàng tưởng đem quyết định này quyền cấp thủ lĩnh. Làm thủ lĩnh tới định đoạt có đi hay là không? Bộ lạc không có gì đại sự, phàm lạc có quyền quyết định lợi người đều tụ tập ở vu lều trại. Sự tình chính là như vậy, đi ta chi? Cầm, không đi ta cũng lý giải. Lệ A Mẫu đem ý nghĩ của chính mình nói ra đi. Nếu như đi, nhà lúc này đây đi ra ngoài mang về tới đồ vật, nhà ta có thể một chút cũng không cần. Nha A Phụ cùng Lệ A Mẫu gật gật đầu, ta này một phần cũng không cần, nhường cho các ngươi. Hai nhà là có quan hệ mật thiết, nha A Phụ lý nên giúp đỡ Lệ A Mẫu. Lớn bụng Lệ nắm A Mẫu tay, làm nàng không cần lo lắng. Này hai nhà đều là nói chuyện giữ lời còn lại người tin tưởng bọn họ có thể nói không cần liền không cần nếu thật sự không cần kia đi kia một đám người là có thể phân đến nha mang về đồ tốt nhất này xác thật là cái dụ hoặc nhưng núi rừng nguy hiểm thật phân đại bọn họ không dám đồng ý thủ linh thấy một đám trầm mặc liền nói đại cây vạn tuế là muốn đi nhưng không phải hiện tại không bằng chờ nhiều mấy ngày bốn ngày sau lại thương nghị đi nhân số lệ a mẫu bốn ngày ngươi có thể chờ sao Lệ A mẫu lý tưởng cách làm cũng là như thế này, nàng có thể nói như thế nào chỉ có thể như vậy. Ở nhất trong một góc hoa dối đầu ra tới nói, này cây tối trái cây thập phần thưa thớt, xa bộ lạc người nhìn chằm chằm vào, nếu không còn sớm một ít đi sợ sẽ không được đến cái gì. Thứ tốt mỗi người muốn, có đôi khi thảo dược so mệnh quan trọng. Bọn họ có chút lo lắng, nhưng cũng không dao động trong lòng ý tưởng. Hoa thấy vậy thêm nữa một phen hỏa. Nay hồng hắc quả bên cạnh thủ nhất đẳng hung thú, đại cây vạn tuế bị thiêu đúng là đi cướp đoạt thời điểm, xa bộ lạc nhất định nhìn cơ hội này, qua 4 ngày lại đi sợ sẽ không được đến muốn, còn sẽ cùng nhất đẳng hung thú gặp phải. An bá chủ hung thú thịt, an lại lực lượng so trước kia lớn rất nhiều, chỉ cần cũng đủ tiểu tâm nhất định có thể mang về hồng đậu đen. Hoa rất tin một đạo lý cơ hội là muốn chính mình chế tạo, xem đây là cơ hội, nàng muốn tranh thủ an lại cùng nàng cùng vào núi lâm. Như vậy nàng là có thể cùng An Lại tiến thêm một bước tiếp xúc. An Lại thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục, như vậy có thể hành. Lệ A Mẫu nhìn về phía An Lại. An Lại nắm chặt nắm tay cầm tay bàng thượng gân xanh đột hiện, đã khôi phục không sai biệt lắm, ít nhiều mạch. Có đi hay là không, nếu như đi, nha mang về tới Diêm Thạch có rất nhiều là của ngươi. Ngươi hiện tại đi có lẽ còn có thể dành trước một bước được đến thiết một. Xa bộ lạc cùng hùng bộ lạc người đều nhìn chằm chằm cây vạn tuế. Hùng bộ lạc người đại khái đã xuất phát. An lại ngươi cần phải nghĩ kỹ. Hiện tại đi vào quá nguy hiểm, dễ dàng xảy ra chuyện. Quá nguy hiểm chờ hai ngày, hai ngày qua đi càng tốt. Có người khuyên đi có người khuyên không đi, á hi ở bên ngoài ngồi, không lên tiếng. Có đi hay không liền phải an lại chính mình quyết đoán. Kỳ thật cổ cũng có thể đi, cổ nếu có thể bình an trở về. Ngươi được đến Diêm thạch càng lợi cho ngươi đạt được giống cái thích. An mại nói, túi đầu cổ ngẩng đầu, hắn không nghĩ tới an mại sẽ đem tốt như vậy cơ hội cho hắn. Ngươi xác định, cổ là không buông tay, hắn xác thật yêu cầu tích lũy càng thật tốt đồ vật để với ra ngoài trao đổi giống cái. Nếu không phải hoa đưa ra làm an mại đi, cổ thật sự sẽ tranh thủ cơ hội này. Ngươi so với ta càng cần nữa. An mại nói, hoa tâm có chút đáng tiếc. An mại không đi nàng phải tìm lấy cơ thoái thác không đi, núi rừng cũng không phải là nàng này giống cái đi địa phương. Nếu không phải bất đắc dĩ nàng mới sẽ không vào núi lâm. Xét đánh xuất hiện, mùa mưa nguy hiểm liền giảm bớt hơn phân nửa, chỉ cần trong bộ lạc người không đi ra ngoài liền không có nguy hiểm, an mại ngươi có thể cùng cổ cùng đi. Bộ lạc an nguy chúng ta những người này còn có thể trong tầm tay. Hoa tâm trung cảm kích thủ lĩnh, thủ lĩnh nói lời này thật tốt, thật sự là quá tốt. Vẫn là càng ít người đi càng tốt, trong núi rất nguy hiểm, xà bộ lạc mỗi lần đi đều sẽ chết vài người. Tốt nhất dũng sĩ đi, đi đến mau bắt được trái cây tốc độ cũng mau, đi nhanh về nhanh. Hoa kiến nghị nói, hoa chủ yếu là không nghĩ A-hi đi. A-hi tốc độ mau, nếu là ta đi nàng cũng có thể đi. A-nại cùng thủ lĩnh nói, thủ lĩnh nhìn về phía A-hi, có đi hay không chính ngươi quyết định, núi rừng rất nguy hiểm kiến nghị ngươi không cần đi đúng như hoa theo như lời thủ lĩnh hy vọng an lại cùng cổ đi nhanh về nhanh a hi cười nói ta có thể hành ta chính là được đến thần linh chúc phúc quá người mỗi một lần đi ra ngoài đều có thể mang đến thứ tốt lúc này đây càng không thể buông tha nhớ tới a hi vận khí ở đây chỉ có thể cười cười vận khí tốt là có nhưng đại đa số vận khí tốt quá mức ngươi cùng an loại là bạn lữ các ngươi hai cái chính mình quyết định thủ lĩnh nói Hoa muốn nói cái gì, nhưng bị Tiểu ngăn chặn động tác. Hoa lại nghĩ ra đi, Tiểu lại lần nữa ngăn lại, Tiểu dùng ánh mắt nói cho Hoa không cần đi ra ngoài. Sự tình đã thương định, muốn vào núi rừng người nên trở về làm chuẩn bị. Mọi người rời đi sau, Hoa tìm một cơ hội hỏi Tiểu, ngươi vì cái gì không cho ta nói? A Hi không thích hợp vào núi lâm. Ngươi đi nói không ai sẽ nghe ngươi, A Hi muốn đi an lại là sẽ không ngăn trở, nếu ngươi thật sự thích an lại. Ngươi nên chính diện mà từ Á Hi trong tay đoạt lấy tới. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, người ta thích là mạch. Hoa Nghiêng người qua đi không xem tiểu. Kiều. kiều nhìn chằm chằm này khẩu thị tâm phi giống cái, trong mắt lộ ra vài phần kinh bỉ, mặc kệ thế nào Á Hi vẫn là sẽ đi, ngươi tưởng được đến an ngoại, trừ phi Á Hi chết. An ngoại nói qua hắn giống cái chỉ có Á Hi. Nói kiểu rời đi hoa, nên làm hạ ám chỉ nàng đều làm hạ Có thể hay không trừ bỏ A Hi chính là cái này giống cái bản lĩnh. Tiểu Hy vọng hoa thành công, cầu nguyện hoa thành công. A Hi quá làm nhân đố kỵ. An Lại rời đi Vu Liều chạy cùng cổ thương nghị một phen, nghĩ đi A Sơn phụ nơi đó chọn tốt hơn một chút thạch khí, hắn thạch khí ở đánh hà thú thời điểm vỡ vụn. Hoa đi tìm An Lại, thấy An Lại chính vai trần chế tạo thạch khí, đổ mồ hôi li sối An Lại so ngày thường An Lại càng hiện lực lượng, càng làm cho người mê muội. Tiến vào khí thế ngất trời lều trại, hoa cùng an lại nói, ta cũng muốn cùng các ngươi cùng đi, sợ các ngươi không quen biết kia màu đỏ thâm trái cây. An lại quay đầu lại hơi kém đụng tới hoa, ngươi không được, lực lượng của ngươi quá yếu. Căn cứ ngươi cách nói, chúng ta đã biết hồng hắt trái cây là cái gì. Không cần ngươi vào núi lâm mạo hiểm. Nếu các ngươi nhận sai không phải hưởng phí công phu sao. Thất bại một lần, tiếp theo đi vào liền càng khó. Sẽ không... Ta cùng với cổ sẽ đem yêu cầu trái cây mang về tới. An lại thực tự tin, hắn tiếp tục đi chế tạo thạch khí. Hoa thấy thuyết phục không được Gan lại, nghĩ nghĩ nói, ta tưởng lần này tẫn một ít sức lực, như vậy là có thể càng tốt cùng mạch kết thành bạn lữ. Ta là xa bộ là người, các ngươi không tin ta. Nếu lần này làm xong, có lẽ A mâu giúp ta nói chuyện, ta là có thể cùng mạch kết thành bạn lữ. thì ngươi giúp giúp ta nướng thạch khí a sơn phụ ngẩng đầu xem một cái an lại nhìn nhìn lại hoa không lên tiếng an lại nghĩ nghĩ hảo ngươi trở về cùng mạch nói làm hắn cùng ta cùng vào núi lâm có mạch ở ngươi tương đối an toàn hoa nửa cao hứng nửa mất mát lộ ra sán lạn tươi cười hảo mang nàng đi vào ngươi sẽ càng phiền toái a sơn phụ nhìn hoa rời đi bóng dáng nói chúng ta yêu cầu giúp giúp mạch có giống cái thích mạch đây là chuyện tốt Như vậy Mạch liền sẽ không nhớ thương này A-hi. Đương Hoa cùng Mạch nói chuyện này thời điểm, Mạch có chút kinh ngạc, hắn cho rằng hắn không cần đi. Tuy rằng hắn cùng An Lại quan hệ hảo, nhưng chỗ tốt cùng nguy hiểm đều đại sự An Ngoại là sẽ không làm hắn đi. Gần nhất An Ngoại sợ thất bại, thứ hai An Ngoại đến phải cho bộ lạc chừa chút người, hậu bị dự trữ lực lượng, để người vạn nhất sau khi thất bại, bộ lạc còn có người đỉnh. Kỳ thật cũng khá tốt có thể cùng A Hi cùng nhau đi ra ngoài săn thú, ở mạch nơi này thích một người là một chuyện, cùng giống cái kết thành bạn lữ lại là mặt khác một chuyện. Nếu hắn có bạn lữ, hắn sẽ đem bạn lữ trở thành A Hi tới bảo hộ, nhưng A Hi vẫn là đệ nhất vị. "Hảo, làm ta chuẩn bị một chút, ngươi cũng trở về chuẩn bị một ít dược vật, thảo dược bao ngươi có thể trực tiếp hỏi Vũ Muốn. Muốn mang lên phòng độc chung dược, vũ khí cũng mang lên vài món." Mạch cùng Hoa nói, hảo hoa vui dạo rực mà đi ra ngoài tuy rằng nàng thích mạch nhưng mạch không phải nàng đệ nhất nhân tuyển lúc này đây vào núi lâm người không nhiều lắm liền năm cái cổ an lại a hy mạch hoa chuẩn bị tốt hết thể đồ vật a hy cong các bọc nhỏ cùng an lại song song mạch trên lưng hoa chuẩn bị tốt không có có thể a hy nhìn thẳng phía trước núi rừng an lại cùng cổ gắt gao nhìn chằm chằm phía trước mạch nói Ta chưa xuất phát 20 cái số, các ngươi chính mình đếm tới đếm liền xuất phát. Bọn họ muốn thi đấu ai trước hết đến cái thứ nhất đêm tốc sân động. Mạch Cống Hoa cái thứ nhất chạy ra đi, Á Hi nửa ngồi xổm làm tốt dự bị tư thế. Ở trên đất bằng người dị thường thích phong, thích bay lượn, Á Hi chính là như vậy. Đời trước nàng liền phi cơ cũng chưa đã làm, tàu lượn siêu tốc cũng không nghĩ tới, ở chỗ này có thể tận tình cùng Phong cùng múa, nàng đương nhiên thích chạy vội kéo còn chưa tới hai mươi a hi dẫn đầu chạy ra đi nàng danh trước cổ chỉ vào a hi an lại ôm lấy cổ cánh tay đó là nàng đặc quyền a hi làm ta ngăn lại ngươi miễn cho ngươi chạy đến phía trước đi cổ một chân đá văng ra an lại cái này không đầu vóc hung thú bên cạnh đi nói hướng a hi đuổi theo an lại cười cười hắn cũng cảm thấy chính mình không có đầu vóc như thế nào bị a hi thần một chút liền đáp ứng a hi thỉnh cầu đầu Ít nhất muốn hai hạ à. A. A-hi vẫn luôn ở đuổi theo mạch, mạch tuy rằng con hoa, nhưng hắn tốc độ cũng không chậm. A-hi thích loại này đến từ phong giống nhau cảm giác, loại cảm giác này giống như là chính mình cùng phong cùng nhau chạy vội. Cùng ghé vào an lại trên người cảm giác hoàn toàn không giống nhau. Chạy vội là tự do, tưởng như thế nào chạy liền như thế nào chạy, muốn chạy nhiều mau liền chạy nhiều mau không ai quản cũng không ai phạt Người khác theo đuổi chính là lực lượng. A-hi theo đuổi chính là tốc độ, ở tốc độ thượng không thể không nói A-hi mau. Nhìn, A-hi lập tức đuổi theo mạch. Mạch thấy A-hi đuổi theo, một cái nhảy lên thượng đại thụ, ở trên cây nhảy xa so trên mặt đất chạy mau rất nhiều. A-hi cũng không rơi sau sau lưng cùng dùng sức duỗi chân lên cây, liền ở mạch bên cạnh, ha ha ha, ta còn là đuổi theo ngươi. Kế nhưng không nhất định. Mạch bị A-hi cười cảm nhiễm đến, cảm thấy một cổ hưng phấn. Một cổ một lần xúc động. Mạch một cái xoay người tiến vào rừng rậm tử, chỉ nghe người ta thanh không thấy bóng người. Hắn đi đâu đâu? A-hi tìm không ra bóng người. Núi rừng là hung thú thiên đường, cũng là bộ lạc người thế giới, bọn họ thói quen ở trên đại thụ nhảy lên. Lực lượng càng lớn nhảy đến càng xa, cho nên nói A-hi cường hạng ở chỗ này liền không phải cường hạng. Cổ so an lại trước một bước đuổi theo A-hi, xem ngươi tả phía trước, hắn liền ở nơi đó. Cổ nhắc nhở A-hi, đây là thi đấu đi sơn động không phải ai ở phía trước chính là thắng, A-hi ngẫm lại chính mình có thể hay không tìm được lối tắt. Cổ siêu Việt A-hi, A-mại đi vào A-hi bên cạnh, hỏi, ngươi còn được không? Có thể hành, chúng ta có hay không biện pháp đến gần lộ? Không được, đây là chúng ta săn thú thường đi lộ, dọc theo đường đi sẽ không có cái gì đại hình hung thú, nếu lệch khỏi quỹ đạo con đường này liền có khả năng gặp phải nhất đẳng hung thú. A. Ngoại cự tuyệt ra hi thỉnh cầu. Không biện pháp. Liên tục hạ ba mươi mấy thiên mưa to. Trên thân cây tràn đầy rêu xanh. A-hi có chút trượt hơi kém rơi xuống đi. May mắn A-nại kéo một tay. Cái thứ nhất đi đến sơn động nhất định là cổ. Mạch con hoa sẽ không được đến đệ nhị. Nếu ngươi tưởng ngươi có lẽ có thể ở mạch phía trước. A-nại nói. A-hi giảo hoặc cười. Ngươi muốn làm cái gì? Chuyện xấu. Đổi kịp. Nói An Mại về phía trước đi, cấp Á Hi dẫn đường. An Mại dẫm qua địa phương tương đối thật, Á Hi dẫm qua đi không có hoạt hoạt cảm giác. An Mại thực mau tìm được rồi mạch, cùng mạch song song đi, mạch tốc độ chậm rất nhiều. Mạch thấy An Mại liền biết An Mại muốn làm cái gì, trợn trắng mắt, thấy ngươi liền biết không sẽ có chuyện tốt, ngươi nếu là tưởng giúp Á Hi tận nhưng nói, ta làm nàng một làm liền hảo. Mạch cười nhạo đối An Mại vô dụng, nhưng đối Á Hi nổi lên tác dụng. Ai nói hắn tưởng giúp ta, mặc dù không cần An lại hỗ trợ, ta cũng có thể ở người phía trước. A-hi là cái hảo cường, một cái nhảy lên đến mạch phía trước đi. Nhìn đến không có, ngươi chờ thua đi. A-hi là mạch quỷ. An lại cùng mạch nhìn nhau cười, hòa tâm ghen ghét. Vì cái gì A-hi có thể ở núi rừng nhẹ nhàng tự nhiên nàng lại phải bị bối ở phía sau trên lưng, cảm thụ mạch nhân nhảy lên mang đến nước mưa cùng lá cây quét đánh. Như vậy không công bằng. Nếu là A-hi có thể rơi xuống đến trên mặt đất thì tốt rồi, như vậy mạch là có thể đạt được đệ tam. A-hi phải muốn đi tìm tìm thực vật làm bữa tối. Năng lực nhược người luôn là ghen ghét năng lực cường người. Có rất nhiều phương diện là không thể ghen ghét, người khác có thiên phú người không nhất định có. Trời sinh cấp tới đồ vật người ghen ghét cũng vô dụng, hậu thiên hình thành điều kiện người không nỗ lực giống nhau so ra kém người. Cổ đã biến mất không thấy, A-nại vẫn luôn cùng A-hi bảo trì khoảng cách làm cho A-hi dẫm lên hắn bước chân đi. Mạch xa xa dừng ở mặt sau. Bởi vì nước mưa sung túc đế trên mặt mọc đầy dây đằng, đại lá cây thượng độc trùng hoặc xà nhiều rất nhiều, A-hi không dám xuống phía dưới xem, sợ chính mình sẽ ngã xuống. Quả thực như an lại theo như lời, cổ là đệ nhất, mạch là cuối cùng. Nay một phen cậy mạnh xuống dưới A-hi lực lượng tiêu hao quá nữa. Nay chạy vội không phải một giờ hai cái giờ, mà là cả ngày. Lục cục ai bụng vang lộc cục, tìm được rồi là a hi bốn đôi mắt tám chỉ mắt cùng nhìn chằm chằm a hi a hi xấu hổ cười ta yêu cầu ăn một chút gì các ngươi muốn sao nàng có mang lương khô ta thích gan tươi ngon hung thú thịt cổ ý tứ là hắn muốn ăn mới mẻ hung thú thịt ăn thịt so phụ thực hảo để ý ngươi càng ngày càng yếu mạch phóng hảo hoa cầm lấy vũ khí đi săn thú an loại cùng mạch cùng đi săn thú Cổ đi đem tàng tốt củi lửa lấy ra tới A hi cắn cái trái cây lộng đánh lửa thạch Ta chính là ở chỗ này thấy mạch Này thiên hạ mưa to ta tìm không được lộ Ở sơn đậu ngoại té xỉu Hoa nói Mạch thật là cái hảo dũng sĩ Thấy ta liền đi cứu Nếu không phải hắn ta liền tiến hung thú trong bụng Mạch vì ta lộng hung thú thịt Vì ta chuyên môn săn thú Vì ta tìm kiếm dược thảo Đúng vậy Mạch là cái hảo dũng sĩ Ngươi phải làm cái hảo giống cái A-hi sát ra hỏa tinh bậc lửa thảo đôi. Hoa tưởng nói mạch hảo, hảo kích khởi A-hi đối lập tâm, chính là A-hi không dao động như là không đương một chuyện dường như. Làm hoa thất bại. A-hi có an lại như thế nào sẽ tưởng người khác đâu. Người khác hảo có thể so sánh an lại hảo. Nhớ do nói qua A-hi có thể nhìn thấy thụ tinh linh, đó là nàng lần đầu tiên tiến vào núi rừng thời điểm nhìn thấy. Sau lại có vô số lần tiến vào núi rừng nàng không còn có gặp qua thụ tinh linh, lúc này đây may mắn mà làm nàng lại một lần nhìn thấy thụ tinh linh. Lúc này đây là đêm tối, cổ đám người tiến vào nghỉ ngơi sau, A Ngoại cùng A Hi ở gác đêm. Núi rừng hút thủy năng lực thập phân cường, hạ một ngày vũ cũng chưa kiến giải diện tích thủy. A Ngoại thủ cây bước, A Hi không an phận mà đông nhìn xem tây nhìn xem. Ở thiên nhiên OCD, A Hi cảm thấy thập phần thoải mái. Có hơn ba mươi thiên không có vào núi Lâm, nàng đối tân sinh sự vụ thập phần tò mò. Vào đêm núi rừng so ban ngày càng đáng sợ, ngươi không cần đi ra ngoài, đặc biệt là mùa mưa thời điểm. An lại ngăn lại nghĩ ra đi A-hi. Hùng thú cũng không sợ mùa mưa, chúng nó không dám rời đi chính mình xào huyệt. Chúng nó tổng muốn kiếm ăn, hơn nữa ngốc tại một chỗ liền không nghĩ động, ngươi rất khó phát hiện đó có phải hay không hung thú. Không thể đi ra ngoài. A Hi thấy đong đóm, không biết kia sáng lên đồ vật có phải hay không đong đóm, tinh tinh điểm điểm thập phân đẹp. A Hi tưởng rối tay đi bắt một cái, nhưng vật nhỏ nơi tay khe hở trốn. Người ở lộng cái gì? A lại ở nàng bên thai nhẹ nhàng hỏi, sợ xào đến bên trong người nghỉ ngơi. Điểm phế vật sâu làm A lại xem, mang theo ánh đèn tiểu sâu. Rối đầu đi ra ngoài thấy một tảng lớn tụ tập ở bên nhau tiểu sâu, này vẫn là An lại lần đầu tiên thấy như vậy tình cảnh. Như thế nào trước kia không phát hiện cái này cảnh tượng? Đẹp sao? Đẹp. Không thể không thừa nhận thành phiến thành phiến xuất hiện sự vật thực có thể đả động người tâm linh. Từng bầy đom đóm có tự mà rời đi, hình thành một cái màu vàng hỏa lộ. Thấy nàng đôi mắt lấp lánh biết nàng thực thích, nghĩ về sau muốn hay không nhiều mang nàng ra tới nhìn xem. Phát hiện cái gì? Mơ hồ cổ vô ý thức hỏi. Ra ngoài săn thú cần thiết cảnh giác. An Mại quay đầu lại cùng cổ nói, "Thực an toàn ngủ đi." Ân. Cổ lẩm bẩm một câu tiếp tục nằm sấp xuống đi dùng tay lót đầu. A Hi trộm mà cười, liền ở nàng cười thời điểm, núi rừng toát ra một đám phao phao, vẫn là màu xanh lục. A Hi liền kéo kéo An Mại, ngón tay chỉ vào màu xanh lục, màu trắng vật nhỏ, trong mắt hỏi, "Đây là cái gì?" An Mại không dám ra tiếng, hắn sợ chính mình ra tiếng sẽ dọa chạy này mỹ lệ vật nhỏ. Nhớ rõ khi còn nhỏ vô cùng hắn nói qua, núi rừng không chỉ có có bá chủ còn có thần linh, chúng ta muốn săn thú với núi rừng, cũng muốn đối núi rừng tồn tại kinh sợ. Vật nhỏ như là biển rộng sứa, vừa động vừa động hướng về phía trước chạy, có ở xoay quanh, có ở lộn nhào, còn có sẽ không đi đường đụng vào khác trên người đi. Đẹp cực kỳ. Đột nhiên có một cái từ A-hi trong tầm tay trong bụi cỏ thoát ra, A-hi nhịn không được dối tay đi sờ sờ như một chút bị trốn rồi qua đi. Lúc này đây nhìn thấy so thượng một lần còn muốn nhiều, có thể là núi rừng lục ý nhiều duyên cớ. Có mấy cái vật nhỏ tụ tập ở một chỗ, đặc biệt chọc người chú ý, an lại nhìn kỹ xem, kinh hãi này không phải nhất đẳng hung thú. May mắn ban đêm đem phát hiện, nếu là ban ngày không cẩn thận gặp được vậy phiền thoái. Làm sao bây giờ? A hy cũng gặp được. Nó sẽ đi, sau nửa đêm liền sẽ trở về. Nếu là nó không đi, chúng ta đi. Thiểu tâm một chút sẽ không chọc tới nó. Vậy là tốt rồi. cặc cặc một con đêm điểu đánh vỡ núi rừng an tĩnh, nhàn nhã vật nhỏ nhóm một chút biến mất ở trong không khí. A-hi tức giận thứ này, giết nó ăn. Mất hứng. nay điểu trên người không thịt, khó ăn. a lại hống A-hi. Mạch tỉnh lại phát hiện a lại cùng A-hi ghé vào sơn động khẩu nhìn bên ngoài, khe khe nói nhỏ thập phần thân mật. Ê, cùng rời núi lâm săn thú bạn lữ không phải không có, nhưng giống an mại này một đôi như vậy thân mật vẫn là lần đầu tiên thấy. A Hi thực dính người, chính là thích cùng an mại ở bên nhau. An mại đối A Hi thực hảo, A Hi nói cái gì là cái gì, chỉ cần không phải đại sự an mại đều sẽ ứng nàng. Có cái gì phát hiện sao? Mạch lén lút qua đi. An mại quay đầu lại, phát hiện nhất đẳng hung thú, nếu là ngày thường nhất định đi ra ngoài giết. Hiện tại chỉ có thể nhìn nó rời đi. Sắc thật có chút đáng tiếc, ở mùa mưa rất nhiều hung thú có thể xem không thể giết. Mạch học bọn họ ghé vào cửa động. Mùa mưa hung thú so ngày thường cường đại rất nhiều, săn thú đội không dám tùy ý vào núi lâm. A-hi vớt một cái trái cây, ăn lên. Ngươi liền không thể ăn ít điểm sao. Ăn thịt sẽ chết. Mạch nói, A-hi không thích ăn thịt, có một nửa năng lượng là trái cây bổ sung. Cho nên thường thấy nàng ăn trái cây. Bị mạch như vậy vừa nói, A-hi không dám ăn. Muốn ăn không thể ăn bộ dáng có chút đáng thương, manh manh thực hấp dẫn người. a lại trừng mắt mạch, quan ngươi chuyện gì, bên cạnh đi. Đối A-hi nói, tiếp tục ăn, mặc kệ hắn. hừ A-hi đối với mạch hung hăng cắn một ngụm trái cây, tiếp tục cắn lên. Mạch sờ sờ cái mũi, này một đôi bạn lữ thật làm người chán ghét. A-hi ngươi đi ngủ. Ta tới thủ sau nửa đêm. Mạch nói. Hảo. An lại cùng Mạch ghé vào cùng nhau nhìn về phía bên ngoài hung thú, nếu có thể giết liền hảo. Giết cũng mang không đi, chờ trở về trên đường, nếu là còn ở liền giết mang về. Trong bộ lạc tôm thịt tan xong rồi, mỗi ngày ăn chế tốt thịt khô, đối dũng si thân mình không tốt. Hy vọng trở về trên đường còn có thể thấy nó. Ngươi ra tới chậm một bước, vừa mới xuất hiện kỳ tích, trước nay chưa thấy qua kỳ tích. A Ngoại nói, đẹp, thập phân đẹp, đáng tiếc, đáng tiếc bỏ lỡ A Hì vui mừng khuôn mặt, A Hì phát ra từ nội tâm tươi cười rất đẹp, ầm vang bầu trời xét đánh, xét đánh trời mưa, sẽ không có hung thú lại đây, ngươi đi ngủ đi. A Ngoại gật đầu đi ngủ, ở A Hì bên cạnh nằm xuống, mạch ngồi dậy xem vài lần núi dừng lại xem một cái trong sơn động người, thấy ôm nhau A Ngoại cùng A Hì, có vài phần thở dài, có vài phần hâm mộ. Lại xem hoa, lộ ra mỉm cười. Nếu là hoa có thể giống a Hi đối an lại như vậy đối hắn, hắn nguyện ý đối hoa hảo hảo, an lại đối a Hi như vậy. Xét đánh trời mưa làm lên đường người, thập phần cẩn thận, sợ một không cẩn thận chọc tới bầu trời xét đánh cùng tiếng sấm. Vừa đi vừa nhìn bầu trời lôi điện phương hướng, tận lực tránh đi lôi điện thi đô khu. Núi rừng hung thú cũng không thích mùa mưa, tới rồi mùa mưa chúng nó động cũng không nghĩ động. An mại đám người thật cẩn thận mà, vươn một chân lại vươn một chân, không vươn một chân đều xem một cái bò nơi này bản chủ nhân. Nó ngủ rồi. Có khả năng, nhanh lên đi. Nói mại chân đi ra ngoài. A hi nhón mũi chân chạy chậm vài bước, ngồi xổm dừng lại quay đầu xem nằm bò hung thú, hung thú mở nửa con mắt. An mại đám người một cử động nhỏ cũng không dám, bảo trì này những cái đó kỳ quái tư thế. A hi nâng lên chân còn không có có thể vung đi. Chỉ có thể vẫn luôn nâng Nàng trong lòng cầu nguyện, ngủ đi, ngủ đi, thân ái hung thú. Đúng như A-hi, nàng này một cầu nguyện hung thú liền nhắm mắt lại, chạy mau Vài người liền chạy mang nhảy một chút nhảy qua này hung thú địa bàn, còn không có tới kịp may mắn lại tiến vào một loại khác hung thú địa bàn. A-hi trụ cái chán, như thế nào nơi nơi đều là nhất đẳng hung thú. Loại này hung thú cũng không phải là dễ nói chuyện. Thấy có kẻ xâm lấn con người lên dựng thẳng lên lông tóc liền phải phát lại đây. Chạy. An lại một tiếng hạ, còn lại người đi theo hắn chạy. Cán cán, cán cán. Hung thú theo ở phía sau truy. Đáng tiếc a hung thú trên mặt đất truy, người ở trên cây chạy. Hung thú như thế nào cũng không phải người đối thủ. A hi quay đầu lại cấp hung thú một cái mặt quỷ, đuổi không kịp, đuổi không kịp. Núi rừng nguy hiểm một màn tiếp một màn. Không phải có thể chạy là có thể tránh thoát. Cổ cung an lại bình tĩnh đứng ở kia, mặt sau lại đây A-hi còn không biết là chuyện như thế nào. Làm sao vậy? Đến địa phương. Theo bọn họ tầm mắt nhìn về phía trước, một đám ngồi xổm trên cây màu xanh lá có chứa mau rác gà rừng. Gà rừng, thứ tốt ta, mang về dưỡng về sau chính là gà nhà. Cuối cùng lại đây mạch nhắm mắt lại rên rỉ, chúng ta như thế nào gặp gỡ thứ này? nó không phải không ở này một mảnh núi rừng sao? đây là gà rừng thực hung, gà rừng, đây là hạt điều, đánh lên tới không chết không ngừng, chọc một cái chính là chọc một đám, nếu không toàn bộ giết chết, nếu không một cái cũng không chọc, nhưng xem này tư thế như thế nào cũng không thể một cái cũng không chọc, như hổ dình ngồi đây là muốn đánh thế, a hi cũng buồn rầu, làm sao bây giờ? hạt điều chúng ta thương lượng một chút, ngươi làm ta qua đi, ta không giết ngươi. A Hi nhìn về phía An Lại, làm sao bây giờ? Tưởng cái biện pháp làm chúng nó tự giết hại lẫn nhau. An Lại nói, trước mắt hai cũng không dám động, sợ chọc nhóm người này không nên dây vào đồ vật. A Hi nghĩ nghĩ, lấy ra một cái trái cây, này trái cây chim chóc thực thích ăn, ngươi xem được chưa? Cổ xem một cái, có thể hành, trước thử một lần. An Lại lấy qua đi cắn một ngụm, cầm dọc theo chân sườn ném tới trên mặt đất đi chờ vài giây tiểu tâm mà đá ra đi hai mươi mấy đối điểu mắt nhìn chằm chằm vào an lại an lại tay buông đi chúng nó tầm mắt cũng đi theo đi xuống kia trái cây đến trên mặt đất chúng nó tầm mắt cũng đến trên mặt đất trái cây lăn đến bên cạnh trên cỏ chúng nó cũng nghiêng đầu xem qua đi a hi không dám nhìn chằm chằm hạt điều xem nhìn chằm chằm vào trên mặt đất trái cây trong lòng nói ăn ăn mau ăn. chim chóc mau tới ăn Loại này trái cây có một cổ độc đáo hương vị thực hấp dẫn chim nhỏ, đối với hạt điểu cũng giống nhau có dụ hoặc lực. Một con chim nhịn không được bay qua đi, mổ một ngụm, tiếp đi. Ăn ngon. Có một con chim bay qua đi, đem phía trước điểu đổi đi, nó muốn ăn một mình. Hai chỉ hạt điểu dựng thẳng lên lông chim, túi đầu giận đối với đối phương, dôi đầu muốn mổ đối phương, ai thắng ai có thể ăn trái cây. Đây là tốt bắt đầu, mọi người cầu nguyện hạt điểu đánh lên tới. Hạt điều trời sinh hảo dũng hỉ đấu, đấu lên chính là ngươi chết ta sống, đánh nhau rồi ai còn quản bên cạnh trái cây. Người nghĩ nhặt của hời, điều cũng sẽ tưởng nhặt của hời, từng con nghĩ tới đi nhặt của hời, một đôi đánh nhau lên. Là lúc, chạy đi, mạch cùng A-hi đi trước, ta cùng với, cô ở phía sau. a lại nói, mạch có hoa khởi bước đi, A-hi theo sắt ở phía sau. Mạch vừa động liền có mấy chỉ hạt điều đi theo động. An mại cùng cổ chính diện đối thượng hạt điểu, an mại một trường mâu đánh ra đi đánh chết một con hạt điểu. Tim ti đi điểu đàn đều chú ý tới an mại. Thảm, bị thấy được, chạy đi. Cổ xoay người bỏ chạy. An mại cũng không rơi sau, chạy mau, điều tới. Tim ti đi hạt điểu rối đầu, dùng sắc bén mỏ nhọn hướng an mại cùng cổ đuổi theo. A hy bởi vì này đó điều ngốc mà cao hứng, lại vừa nghe an mại kêu chạy mau. Biết này ngốc điểu đuổi tới, không ngừng về phía trước chạy tới. Ác, này chết điểu ở mổ tam ngông. Cổ che lại mông hô to. Mặc dù bị công kích cũng không thể đình, nếu một đường chạy vội có lẽ còn có thể sống, nếu là dừng lại đó chính là chết chắc. Thanh đàn hạt điểu theo sát ở phía sau, phía trước không biết còn có những cái đó nguy hiểm. Cổ chạy vài cái dừng lại đánh giết mấy cái, an lại chạy vài cái quay đầu đánh mấy cái. đương này đều xem nhẹ truy binh chỉ nhiều không ít. Như vậy đi xuống chúng ta đều sẽ chết, phủ cận có hay không đại điểu, đến muốn tìm được an hạt điểu đại điểu. Cổ thẳng thắn thân mình không cho hạt điểu mổ hắn ông. An lại dừng lại, vung lên trường mâu tả múa may một chút, hưu múa may một chút, đem đằng trước mấy chỉ hạt điểu cấp đánh tiếp. Mặt sau đuổi theo hạt điểu lập tức bổ tiến lên mặt chỗ trống, chúng nó cũng không biết nói cái gì là sợ hãi, địch nhân bất tử chúng nó không thôi. Chạy ở phía trước gã hi, Thấy An Mại giống lấy vợt bóng giống nhau, đem từng con hạt điểu đánh ra đi. Trong đầu nghĩ đến cái gì, nhất thời lại nhớ không nổi. Xoay người đi giúp một tay bọn họ. An Mại, cổ cung A Hi ba người chạm thành một cái thẳng tắp, cầm vũ khi đánh bay tới hạt điểu. Một con hai chỉ hạt điểu không phải bọn họ đối thủ, nhưng một đám liền khó nói. Nhóm người này hạt điểu ở phía trước, một đám hạt điểu bay lên không phi lên đỉnh đầu thượng, còn có một đám hạt điểu vu hồi bọc đánh. Này đó điệu như thế nào hội chiến thuật. A-hi biên đánh biên nói. Tiểu tâm mặt trên. Một người đối một phương hướng. A-hi đánh mặt trên điệu nói. Chúng nó quá nhỏ. Phản ứng lại mau rất khó đánh chúng. A-a-hi đỉnh đầu bị mổ một chút. Trên đầu làn da mẫn cảm nhất. Bị như vậy hung hăng mổ một chút. Thật đau. Điểu cũng sẽ toàn khe hở. Chúng nó thấy nơi nào có khe hở đi nơi nào. Một con chim đến an lại cánh tay chỗ. Nhanh chóng xuất kích nháy mắt cấp an lại lưu lại chút vật kỷ niệm. Lại có hạt điều đến cổ phát đỉnh lưu lại dấu vết, cổ lớn tiếng nói, vẫn là chạy đi, như vậy đi xuống không phải biện pháp. Chạy. An lại đồng ý. Ba người cùng về phía trước chạy, đầu tiên là đã chịu một ít công kích đem hạt điều ném ở sau người đã chịu công kích liền ít đi rất nhiều. Nhưng cũng không dễ chịu, điều miệng là tiêm không phải bình bẹp, ngổ người thập phân đau. Tránh ra. Trốn tránh ở bên cạnh mạch hô to. Thấy An Ngoại cầm một chương đại lá cây, hướng bên này quét tới, An Ngoại chờ ba người một cái xúc thân thể, nằm sắp xuống đi. Gián chắc đại lá cây gặp phải từng con hạt điểu, phát ra phanh phanh phanh thanh. Đằng trước hạt điểu bị chắn đi xuống, mặt sau hạt điểu trực tiếp xuyên qua đại lá cây, đụng vào bên kia đi. Đâm lại đây hạt điểu lập tức tìm kiếm địch nhân, tim đi hô bằng dẫn bạn hướng về địch nhân bay đi. Mạch này một lá cây cho đại gia tranh thủ rất nhiều thời gian. An lại con hoa về phía trước chạy tới, mạch theo ở phía sau. Cái này biện pháp hảo. Nhìn xem trên mặt đất còn có hay không đại lá cây. Đuổi theo, mau tìm xem bên cạnh có hay không sân động, trốn vào đi cũng thực hảo. Mạch nói, A-hi trong đầu toát ra một cái thực tốt ý tưởng, ta nghĩ đến hảo biện pháp, các ngươi hiểm hộ một chút. An lại, cổ cùng mạch phân ba phương hướng trạng, chuẩn bị nên đón hạt điều, vì A-hi cung cấp thủ công cụ thời gian. Thời gian cấp bách A-hi không thể hảo hảo chọn lửa cây cối, thấy nào một cảnh khô thô to, thả nhánh cây nhiều. Tìm được mục tiêu, A-hi một quyền đánh qua đi. Tập sát nhánh cây vỡ ra. Lây này nhánh cây mạnh mẽ lôi kéo, đem cắt cành nhà bế lên. Ôm chặt cây chạy tới, lớn tiếng gạo, đều tránh ra. Ôm chặt cây xa lát đánh qua đi, phanh phanh phanh 7-8 cái hạt điểu rơi trên mặt đất. A-hi lại một cây chi đánh qua đi, mang theo quét ngang ngàn quân khí thế quét ngang trăm điểu, ba bốn quét ngang, dầm dạp hạt điểu biến thành lác đác lưa thưa mấy cái, rất nhiều bị đánh vượng trên mặt đất. Cái này biện pháp hảo, A Hi ngươi là như thế nào nghĩ đến? Cổ vui vẻ cực kỳ. A Hi biện pháp giỏi quá. Sắt thật không tồi, hiện tại là đi vẫn là sát. A lại hỏi, Sắt, này mấy cái vẫn là sẽ đuổi theo, không bằng giết, miễn cho cho chúng ta tạo thành phiền toái. Mạch nói. An lại đem hoa bông, đến A Hi trước mặt ôm quá A Hi trong tay chặt cây, ta tới chơi chơi. An lại nói chơi chơi cũng không phải là thật sự chơi chơi, là sát sát sát sát, phàm là bị nhánh cây đảo qua hạt điểu đều ngã xuống đất không dậy nổi, có khi lui tới khi tiến. A Hi xem há hốc mồm, còn có thể hay không lợi hại hơn chút. Nàng đánh ba bốn hạ mới đem hạt điểu đánh vượng, hắn mới đánh một chút liền đem hạt điểu đánh chết một đống. Thật lợi hại. Hoa đôi mắt lượn lượn. Như vậy có thể thành, chúng ta đi thôi. A Ngoại đem thụ nha đặt ở trên mặt đất, ngăn trở những cái đó tưởng bay lên tới hạt điểu, ngay sau đó đuổi kịp đội ngũ. Lại đi rồi một ngày, chung quanh nhiệt độ không khí cao rất nhiều, có phải hay không có vài sợi khói đặt lại đây, đã tiếp cận đại cây và tuế. Ta cùng A Ngoại đi liền tìm chút đồ ăn trở về, các ngươi tiểu tâm một ít. A Hi nói, có thể hành, nếu lại đi phía trước đi một đoạn có lẽ có thể nhặt được chút nướng tốt. An Lại cùng A Hi về phía trước đi một đoạn, gặp được hung thú cơ hồ không có, chúng xà cũng ít, chúng nó đều bị thuốc viện cấp hơn đi rồi. Nếu chúng ta nghĩ tới đi, đến phải làm cái phòng hộ cháo, lọc khói đặc, hào hô hấp. A Hi nói. Nghe A Hi nói như vậy An Lại biết giá Hi sẽ làm, yêu cầu cái gì? Có thể hút thủy hung thú ra, còn có thủy. Hung thú ra ta đã mang đến, tìm được nguồn nước là có thể hành. An lại thấy một loại thảo dược, ngồi xổm xuống đi bắt đầu đào. Vũ muốn dược. Đúng vậy, ngươi nhìn xem bên cạnh có hay không ngươi quen thuộc thảo dược. Toàn đào trở về. Trước kia nơi này có thượng đẳng hung thú, săn thú đội không dám đến nơi đây tới. Lần này là cơ hội tốt, ta cư nhiên cấp đã quên. An lại có chút ảo não, ảo não chính mình đem này đại sự cấp quên mất, hắn hẳn là mang nhiều một ít người tới. Ta đi làm cho bọn họ lại đây, ngươi tiểu tâm một ít. A nại nói, hảo, A Hi đã thấy hảo chút dược thảo, thấy đồ tốt đều muốn mang trở về. Nàng đã bất chấp an lại. Pham La nhìn thấy thảo, đều là thứ tốt, A Hi đảo cái này muốn cái kia, muốn cái kia lại cảm thấy một cái khác hảo. Đem một viên dược thảo bỏ vào bên hông ra thu túi, thấy một cái đuôi, ngẩng đầu xem là đại xà. Này đại xà như thế nào không rời đi? Không phải càng lớn đồ vật càng sợ chết sao? Đại xà vây quanh một gốc cây màu đỏ dược thảo cuộn tròn. A-hi thấy quả muốn muốn, thật là bảo bối đồ vật đều có hung thú. A-hi thấy đại xà không có công kích dí đồ, thông thả lui ra phía sau một bước, chậm dại đứng lên, lui ra phía sau vài bước. Nắm trong tay thạch khí nghĩ thế nào dẫn đi đại xà. Muốn hay không tiên hạ thủ vi cường. Tê tê đại xà phun ra màu đỏ tin lưới tử, ý bảo A-hi không thể tới gần. Đánh cái thương lượng. Ngươi tránh ra ta không giết ngươi. Tt, ra đây không khách khí. A Hi cầm thạch khí đầu qua đi. Đại xà né tránh, không trung yếu hại. Sa mắt chuyển một vòng, Tt không loại. A Hi lại đầu một cái, vẫn là không trung yếu hại. Nay trực tiếp làm lơ A Hi, nằm sấp xuống đi tiếp tục ngủ. Như vậy bị khinh bỉ vẫn là lần đầu tiên, cư nhiên bị một con rắn khinh bỉ, thật là tức chết người. Không tin như vậy ngươi cũng có thể tránh thoát đi. A-hi thấy một cái không được, hai cái không được trực tiếp tới năm cái. A-hi năm cái thạch khí cùng bắn ra đi. Đại xà trốn rồi cái này, lại trốn rồi cái kia, nguyên tưởng rằng đã không có, lại không biết A-hi cấp chính là liên hoàn phong ra. Tt. Chúng, đại xà mau tới mau tới, theo ta đi. A-hi tưởng đem đại xà dẫn đi, mang cho an bại, làm cho bọn họ giải quyết. Tê tê bị thương đến đôi mắt đại xà thật sự nổi giận, bỏ đi ra ngoài. Hảo ngươi cái giống cái cư nhiên bị thương ta bằng hữu. Xà xuất hiện ở trên đại thụ. Quay đầu thấy là xà, không gặp đồ linh. A Hi sợ chính là đồ linh, xà người này nàng không sợ. Đó là ta tiên kiến đến, là ngươi bằng hữu cường đoạt đi. A Hi chỉ vào đại xà vòng lên dược thảo nói. A Hi đây là khi dễ đại xà sẽ không nói. Hảo đi nàng cư nhiên lưu lạc đến khi dễ đại xà phân thượng cái gì là ngươi trước phát hiện là ta linh trước phát hiện ngươi không biết xấu hổ sao rõ ràng là ta trước phát hiện ngươi là muốn cùng ta đoạt an lại liền ở phụ cận chúng ta đến xem đoạt người đồ vật kết cục là cái gì còn có ngươi cư nhiên cho nó đặt tên linh có phải hay không ở ngươi trong lòng đại xà so đồ linh càng quan trọng ngươi ở nói bậy gì đó đồ linh mới là quan trọng nhất mặc kệ ngươi nói cái gì Nhanh lên làm ngươi Linh tránh ra, bằng không ta liền phải giết nó. Ngươi dám. Ngươi xem ta có dám hay không. A-hi cầm thạch khí liền phải đối với đại xà phóng ra. Xà cũng không biết này thảo dược là A-hi phát hiện vẫn là bạn tốt Linh phát hiện. Hiện tại mặc kệ là ai trước phát hiện hắn đều phải đi đoạt lấy. A-hi cái này giống cái thật sự quá làm người chán ghét. Xà nhảy xuống đại thụ liền phải hướng A-hi phát ra công kích. A-hi đánh đòn phủ đầu một cái cục đá bay ra đi. Sa né tránh, cầm thạch khí đối với A-hi ám sát qua đi. A-hi nhìn chằm chằm vào thạch khí, đương thạch khí đi vào kia một khắc ken một chút ngăn trở. A-hi chặn thạch khí, lại không có ngăn trở xà tiến công, bị xà một quyển. Nàng liên tiếp lui vài bước, tay cầm bên hông thạch khí liền phóng ra qua đi, nàng thích nhất liên tục phóng ra thạch khí. Ken ken ken! Sa chắn lại chắn! Ngươi như thế nào có nhiều như vậy thạch khí? Ngươi đủ chưa à? a? A-hi biết chính mình tài nghệ so ra kém viên cổ người, nếu ở năng lực thượng so bất quá, chỉ có thể ở trí lực thượng so. Xem xà đã bị nàng liên tục thạch khí đả kích trung trả không được tay, A-hi đem cuối cùng một phen thạch khí tử ném văng ra. Xa thấy một phen cứng rắn cục đá hướng hắn ném tới, sợ. Ngươi này giống cái như thế nào như vậy đâu? Chán, chán, chán. Lại chán. Như thế nào còn có, ngươi đến tuột cùng còn có bao nhiêu a sa phiền. A-hi tùy thời sẽ đến, một chút nhảy ra đi một chân đá vào xà trên bụng, xà chịu lực đứng không vững về phía sau đảo đi. Đại xà thấy chủ nhân xà bị khi dễ, ruôi thẳng thân thể hướng A-hi nhào qua đi. Nơi này đại xà có thể so đại mãng xà còn muốn đại, A-hi cũng không dám ngạnh kháng, vội vàng vọt đến một bên. Phanh đại xà rơi xuống trên mặt đất. Truy hướng A-hi Đối chính là như vậy Linh đi cắn nàng Có người giúp đỡ hết giận xà nhạc A Đại xà dương miệng hướng A-hi đuổi theo Đại xà miệng tanh tưởi làm A-hi khó chịu đã chết Quay đầu lại xem phát hiện đại xà lợi nha liền ở sau người Xà, mau đem nó kêu trở về Chẳng lẽ ngươi tưởng khiến cho hai cái bộ lạc chiến đấu Xà bộ lạc từ trước đến nay không thích hổ bộ lạc Đấu liền đấu, xà nhưng không sợ Xà méo miệng Ngươi là trước chọc nó. A-hi chính phía trước là cây đại thụ, mặt sau đánh tới đại xà, không lộ đi chỉ có thể một chút dấm lên đại thụ, xoay người rơi xuống đại xà phía sau lưng. Thật là tìm hảo địa phương, A-hi một chút ngồi vào đại xà bảy tấc, Bảy tấc cái này địa phương đầu rắn cắn không đến, đuôi rắn đến không được, lại là đại xà nuốt quan trọng bộ vị. Tốt như vậy cơ hội A-hi nhưng không nghĩ từ bỏ, nắm chặt nắm tay vận khởi lực lượng một quyền đánh tiếp. Hách đau đến đại xà thẳng tê. Xà không nghĩ tới A-hi có thể ở nháy mắt xoay ngược lại, không chuẩn bị đi cứu hảo đồng bọn, bị hảo đồng bọn cái này một kêu tâm cú sốc. Xà muốn qua đi hỗ trợ, A-hi nắm nắm tay nói, ngươi lại đây ta liền giết nó, xem ta có dám hay không. Đây là xà quan trọng đồng bọn, như thế nào có thể bị giết chết đâu. Xà thật sự không dám tiến lên, ngươi, ngươi tránh ra. Khó mà làm được. Hô hô vài cái mấy người xuất hiện ở phụ cận trên đại thụ. A-hi gắt gao ngăn chặn ngầm đại xà, ngẩng đầu xem mặt trên người, thấy đồ linh ngồi ở trên đại thụ, bên cạnh đứng mấy cái dũng sĩ. Đồ linh bên cạnh người không một cái là có thể coi khinh, xem kia khi thế, xem ánh mắt kia liền biết là thường xuyên sát hung thú dũng sĩ. Đồ linh thú vị mà nhìn A-hi, thông thả mà nhàn nhạt hỏi, ngươi là như thế nào đem nó cái ngăn chặn? Đồ linh, ngươi xem nàng, nàng như thế nào có thể như vậy? Xa đối đổ linh lên án A-hi. Kia đáng thương hề hề bộ dáng thật làm nhân tâm đau, tiểu ngạo kiều, tiểu trung khuyển, viết cổ thời đại như thế nào sẽ có như vậy giống được. A-hi mới tưởng nói chuyện, An nại không biết từ chỗ nào rơi xuống, một chân dẫm đến đại xà trên người. Nguyên bản có chút phản kháng đại xà bị An nại dẫm lên không thể động đậy. Đây là An nại lực lượng. Xa bộ lạc cùng hội bộ lạc từ trước đến nay không phải thực hảo. Gần nhất bởi vì một ít nguyên nhân hòa hoán rất nhiều, nhưng này không thể làm an lại cấp đồ linh sắc mặt tốt. Đồ linh rất có hứng thú mà đánh giá an lại, ngươi, biến cường. Trước một đoạn nhật tử nghe được ngươi bên kia xuất hiện hung thú thanh âm, vu nói hổ bộ lạc xuất hiện bá chủ. Hiện tại xem ra việc này là thật sự, các ngươi ăn bá chủ thịt. Chú ý đồ linh đây là khẳng định câu. Đồ linh năng lực phân tích cùng phán đoán năng lực thật là thập phần lợi hại. Chỉ cần từ hai cái phương diện liền phán đoán ra an mại biến cường nguyên nhân. Nghe được bá chủ an mại an bá chủ thịt, xà bộ lạc dũng sĩ liền thập phần khiếp sợ. Không ai không sợ bá chủ, không hung thú không sợ bá chủ, hổ bộ lạc cư nhiên ăn một đầu bá chủ, hổ bộ lạc khi nào trở nên lợi hại như vậy. Cổ xuất hiện đứng ở đại xà cái đôi chỗ, một chân giẫm lên đi. Ta còn tưởng rằng là ai, nguyên lai là xà bộ lạc vài vị, đây là muốn đấu võ. Cổ đem chính mình hơi thở tản mát ra đi, bị áp chế đại sản nếu có thể nói chuyện nhất định sẽ nói, nhân loại, ta xin tha. Các ngươi nhân loại đánh nhau có thể hay không trước thả nho nhỏ thú ta a? Đồ Linh đứng lên tùng tùng gần cốt, xem ra bá chủ thịt lực lượng không nhỏ, có thể cho các ngươi lực lượng mạnh hơn một tầng. Ở A Hi trong ánh mắt Đồ Linh ưu nhãm mà rơi xuống đất, A Hi nhớ tới một cái câu, cung nên, nữ vương bệ hạ. Đồ Linh chỉ vào bên cạnh màu đỏ thảo dược Thứ này khó gặp, ai đều muốn. Chúng ta tới đánh một hồi, ai thắng ai cầm đi. Cổ nhìn đồ linh không ra tiếng, hắn đang đợi an lại quyết định. Lúc này đây ra tới thủ lĩnh nói làm an lại làm đầu. Mạch cầm vũ khí từ bên cạnh ra tới, yên lặng mà đứng ở cổ bên người, căm thù xà bộ lạc. Vẫn luôn chú ý đồ linh A-hi phát hiện, đồ linh lực chú ý rời đi, theo đồ linh tầm mắt đi phát hiện đồ linh đang xem hoa. Đúng rồi, hoa là xà bộ lạc người. Đây là hoa, trách không được vẫn luôn tìm không thấy nguyên lai đến hổ bộ lạc đi. Xà đầu tiên là hô to, lại lẩm bẩm tự nói. Các ngươi xà bộ lạc có phải hay không không đồ ăn ăn, làm như vậy một cái giống cái bởi vì đói bụng chạy ra. Nghĩ đến mùa mưa chết đói không ít người. Mạch đọc miệng. Ta cũng kỳ quái như thế nào ta xà bộ lạc người chạy đến ngươi kia đi, hoa ngươi còn không ra nói nói là chuyện gì xảy ra. Đồ Linh hiếp mắt nói. Tránh ở đại thụ sau hoa biết chính mình trốn không đi xuống, căng ra đầu đi ra ngoài. Cho tới nay xà bộ lạc người đều là chờ lửa lớn thiêu sơn 4 ngày sau mới có thể vào núi Lâm. Hoa đã làm hổ bộ lạc người trước tiên, không nghĩ tới vẫn là gặp phải xà bộ lạc người. Hoa đi ra ngoài không nói hai lời trực tiếp lăn quỳ xuống đi, túi đầu cái gì cũng không nói. Hại chết cùng tộc, tự mình chạy ra bộ lạc, ngươi nói nên như thế nào xử trí. Đồ Linh chơi trong tay thạch khí. Nghe Đồ Linh ngữ khí, Đồ Linh muốn giết Hoa. Hoa rơi lệ xin tha, Đồ Linh, ta không phải cố ý muốn hại chết Lan, là nàng trước muốn giết ta. Ta mới làm như vậy. Ngươi mặt sau có một người ra tới tưởng nói chuyện, bị Đồ Linh dối tay chặn. Rào biện sẽ làm ngươi bị chết thảm hại hơn. Đồ Linh cũng không thèm nhìn tới Hoa, trực tiếp nhìn về phía Mạch, ngươi thích cái này giống cái. Nàng là muốn cùng ta kết thành bạn lữ giống cái. Mạch tiến lên một bước. Hắn muốn che chở hoa. Ngươi biết nàng đã làm cái gì sao? Mở miệng liền nói muốn nàng làm ngươi giống cái. Xa cấp mạch một cái khinh bỉ. Tiểu tâm nàng giết chết ngươi. Chỉ cần ngươi hổ bộ lạc hoàn thành được yêu cầu. Cái này giống cái chính là của các ngươi. đồ Linh nhìn về phía A-hi. Làm nàng đến xà bộ lạc tới trụ mười cái thái dương này. Không có khả năng. Không cần tưởng. đồ Linh ngươi nghĩ muốn cái gì? đồ Linh nhìn về phía hoa. Nhìn một cái ngươi ở hổ bộ lạc cái gì cũng không phải. Không bằng đã chết tính. Đồ Linh ngẩng lên đầu bẽ nghế hổ bộ lạc mọi người, đây là xà bộ lạc không cần giống cái, nếu là làm không được yêu cầu, chết cũng sẽ không cho các ngươi. Nói nàng liền phải giết hoa, hoa quay đầu lại hướng mạch cầu tình. Mạch dối rắm, a Hi quan trọng vẫn là hoa quan trọng, an lại có thể hay không đáp ứng. Chuyện này không phải một chút là có thể làm ra quyết định, đến muốn tự hỏi mấy ngày. An lại nói, hoa trước lưu tại hổ bộ lạc, các ngươi tùy thời có thể lại đây dẫn người đi. Hảo. Đồ Linh không để bụng hoa cái này giống cái. Chuyện này kết thúc, kế tiếp liền đến chính sự, muốn hay không đánh một hồi. Các ngươi phát hiện không có khói đặc càng lúc càng lớn. A Hi nói một câu. Lúc này đại gia mới phát hiện khói đặc từ trước mặt quần quận mà đến, cẩn thận nghe một chút đến hoa đùng bàng tiêu đốt thanh. Lửa đốt lại đây. Sa hô to. Chạy. An Ngoại cùng Đồ Linh đồng thời làm ra quyết định. Có đôi khi Sơn Hỏa so hung thú còn muốn cho người sợ hãi, chạy là hàng đầu lựa chọn. Tuy rằng An Ngoại cùng Đồ Linh làm ra lựa chọn, nhưng Sơn Hỏa tiến đến trước vẫn là yêu cầu làm chút sự, tỉ như đi tranh đoạt màu đỏ dự thảo. A Hi ở An Ngoại dưới sự trợ giúp, về phía trước phi một khoảng cách, lập tức liền đến Hồng Thảo phạm vi. Xa ly Hồng Thảo gần nhất, A Hi đến thời điểm hắn cũng tới rồi. Hai người lại một lần giao thủ, lúc này đây A-hi cần phải đem hết toàn lực, một quyền quyền đánh ra đi, xà cũng không cam lòng lạc hậu. A-hi cùng rắn trường động, những người khác cũng đi theo hành động. Cổ đối thượng đồ linh, A-nại cùng mạch đối thượng xà bộ lạc những người khác. Hai bên đánh lên. Xà một quyền đánh lại đây, A-hi một chân đá đi, bàn chân giấm đến xà mặt, dương ngón chân đem ngón chân thượng bùn bôi trên xà trên mặt. A, ta muốn giết người a hi thấy vậy cơ hội đem hồng thảo nhổ tận gốc đánh cái lăn rời đi xả an lại ở liền bên cạnh thấy a hi đắc thủ một phen kéo a hi đến hắn trên lưng nhảy chiến trường hồng thảo đã bị người đoạt đi sơn hỏa liền phải lại đây xà bộ lạc cũng không ham chiến bước ra rời đi a hi ghé vào an lại trên lưng hô to xả tiểu tâm người gương mặt kia người cư nhiên đem chân bùn phóng ta trên mặt ta muốn giết ngươi a hi cấp xả làm mặt quỷ Cười ha ha. Đây chính là cấp hổ bộ lạc người dài quá trí khí A. Cổ không khỏi đi theo cười. Cùng xa bộ lạc người tách ra, A nại đám người trở lại sơn động đi, khói đặc theo sát ở phía sau. Khói đặc thực mau lan tràn đến A nại đám người nơi khu vực, A hy đem tẩm ướt ra thu phân cho đại gia, đặt ở cái mũi thượng sẽ không khó chịu. Cổ đám người học A hy đem hung thú ra cột vào cái mũi thượng, vì cái gì muốn làm như vậy. Cột lấy rất khó chịu. Một khi gặp được khói đặc liền phải hướng trên mặt đất bò, sau đó dùng Ước đấm hung thú ra che miệng lại cái mũi, như vậy sẽ muộn chết một hồi, tiếp theo liền phải chạy hướng có thủy địa phương chạy. Như vậy có thể ở lửa lớn mạng sống. A-hi chỉ có thể nói như vậy, chẳng lẽ làm nàng giải thích cái gì là có hai cái gì là dưỡng khí. Sơn hỏa lại đây. a lại từ bên ngoài tiến vào nói. Sơn động ngoại đã bị rửa sạch ra một mảnh cách ly tầng. Sẽ không có hỏa tiến vào Nhưng sương khói vẫn là thực trọng. Muốn chạy trốn sao Nơi này sương khói thực đùng Sẽ người chết A hy nhìn về phía an Lại, An Lại nói Hiện tại đi đã không còn kịp rồi Sơn hỏa đã thiêu lại đây Sơn động ngoại không xa chính là nguồn nước Này phụ cận sơn hỏa sẽ không rất lớn A hy cầu nguyện sự tình giống an Lại Nói như vậy Kỳ thật nàng cũng sợ chết Hoa đùng băng lửa lớn thiêu lại đây a hi dùng ướt da thú che miệng lại tận khả năng mà hấp thụ xuyên thấu qua ướt da thú chuyển tới dưỡng khí không được nơi này yên quá nông đi ra ngoài không kịp chờ một chút khả năng một chút liền đi qua an lại bắt đầu hò khan a hi nỗ lực hút một ngụm dưỡng khí nghẹn tại ra an lại miệng đem dưỡng khí vượt qua đi giúp hắn chuẩn bị cho tốt ướt da thú không cần nói chuyện tận lực hút khí còn lại người bị a hi hành động dọa tới rồi Như thế nào còn tưởng nói chuyện. An lại cũng không nghĩ tới A-hi sẽ đột nhiên làm như vậy, thật là quá đột nhiên. Tuy rằng viễn cổ người không có cảm thấy thẹn cảm, nhưng ở cái gì trường hợp làm chuyện gì vẫn là phân đến thanh. Che miệng cái mũi nghẹn hồi lâu, bên ngoài khói đặc mới dần dần đi xa. Bởi vì có nguồn nước nguyên nhân sơn hỏa không tới sơn động bên này, sơn động thực mau được đến dưỡng khí. Rốt cuộc đi qua. Cho rằng chính mình muốn chết. Nghẹn chết ta. A hy từng ngụm từng ngụm hô hấp mới mẻ không khí. Hẳn là sẽ không có sơn hỏa lại đây, ở chỗ này chờ một đêm, ngày mai lại đi ra ngoài. An lại nói, cũng chỉ có thể như vậy, mọi người đều có chứa lương khô, ăn lương khô quá một đêm không thành vấn đề, chờ sơn hỏa qua đi lại đi ra ngoài kiếm ăn. Có người lại đây, cổ sắc mặt ngưng trọng, vài người, sẽ là ai? Nghe không ra có mấy người, như là hướng về chúng ta bên này lại đây. Thấy bóng người. Mạch chỉ vào bên ngoài nói. A hi mở to hai mắt xem khói đặc người. Này không phải đồ linh bọn họ sao. Đồ linh cũng thấy an lại. Lập tức đến sơn động tới. An lại đám người đi ra ngoài nên đón. Không thể nói là nên đón càng có thể nói là giảng co. Đồ linh người nhiều nếu là nghĩ đến đoạt sơn động, An lại đám người chưa chắc có thể đánh thắng được đồ linh đám người. Các ngươi không có tìm được sơn động, Nên sẽ không vẫn luôn ở sơn hỏa chạy vội đi. Mạch cười nhạo mà nói. Đồ Linh trực tiếp làm lơ mạch, cùng A-hi nói, có thể hay không đi vào. Tránh ở góc hoa, vén lên thượng mí mắt nhìn về phía Đồ Linh. Đồ Linh vì cái gì hỏi A-hi mà không phải an lại? Đồ Linh vì cái gì hỏi A-hi mà không phải an lại? Là bởi vì Đồ Linh biết, hỏi an lại không nhất định có thể đi vào. Hỏi A-hi cơ hội suất lớn hơn nữa. Đồ Linh có cường đại thấy rõ lực, nàng biết đối người nào nên xử lý như thế nào. Có thể A. A lại không nói chuyện A hy liền đáp ứng rồi, tưởng ngăn cản cũng không kịp. Bất quá, ngươi muốn cho ta biết nơi này biên trang chính là cái gì? A hy chỉ vào đồ linh bên hông ra thu túi. Đồ linh nhìn về phía chính mình thảo dự túi, đối A hy cười, nhãn lực không tồi. Có thể. Nói trực tiếp dẫn người vào núi đậu. Sơn động khá lớn có thể ngồi xuống mười mấy người. Xa bộ lạc cùng hổ bộ lạc phân ngồi một bên. Trung gian là lửa lớn đôi. Các ngươi là không địa phương đi, vẫn là bị hung thú đuổi theo không dám rời đi. Mạch treo ngữ khí hỏi. Đồ linh không đem này đường một chuyện, nên làm lơ người trực tiếp làm lơ. Xa bộ lạc người ngồi thành một loạt dựa vào tường, khoanh tay trước ngực không nói một lời, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Không thể không nói những người này bị đồ linh huấn luyện đến cực hảo, nên đánh thời điểm đem hết toàn lực, không nên ra tiếng thời điểm một tiếng không ra đống lửa trước a hi cùng đồ linh tương đối nàng đem chính mình ra thú túi bày ra tới ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi ta làm ngươi xem ta ngươi làm ta xem ngươi chúng ta hai người thảo luận thảo luận dược thảo sự đồ linh liếc coi a hi liếc mắt một cái yên lặng lấy ra chính mình ra thú túi mở ra lộ ra bên trong dược thảo a hi thở dài cùng nữ vương giống nhau giống cái nói chuyện thiệt tình mệt ta điểm giống nhau ngươi nói cho ta ngươi điểm giống nhau ta nói cho ngươi thế nào Ta trước tới, cái này là cái gì nó hành vì cái gì sẽ có một cái viên cầu, nó tác dụng là cái gì? A hi chỉ vào đồ linh dược trong túi một gốc cây thảo dược hỏi. Đồ linh đem cái này trường điều hành thượng có một viên cầu dược thảo lấy ra tới, đây là luyện là một gốc cây cây giống tử, thảo quý đến mùa mưa chi gian nở hoa, hoa có thể trị càng khí hư, nó trái cây có thể đem ra thu thượng dơ đổ vật xóa. Nói cách khác này luyện thụ hoa có thể trị thận hư. Trái cây có thể dặn quần áo. Trái cây trừ bỏ tẩy hung thú ra, có thể tắm rửa sao? Có lẽ có thể, vô dụng quá. Tắm rửa vì cái gì yêu cầu thứ này? Ta thấy ngươi kia có hai cây, cho ta một gốc cây. A-hi hỏi đúng lý hợp tình, xa bộ lạc các dũng sĩ soát một chút mở to mắt nhìn A-hi. A-hi nổi ra gà tạch tạch mà khởi. A-hi hướng an lại trốn trốn, an lại nhìn đồ linh, thỉnh các ngươi đi ra ngoài. Đồ Linh phân một gốc cây qua đi, trực tiếp phóng tới á hi ra thú trong túi. Ta cũng không bạch muốn ngươi, cái này phân ngươi một gốc cây. A-hi đem chính mình có đối phương không có thảo dược phân qua đi. Giáng, tên là Vũ Khởi, ngươi cứ như vậy kê Thứ này hành là hình vông, lá cây là viên, khai màu vàng hoa, cánh hoa thượng có lông tơ, trái cây trình hình tròn, ăn đối đầu góc hảo, có thể làm người nhớ đồ vật không quên. Vì cái gì phải cho nàng? làm nàng chính mình đi tìm không phải được rồi mạch nói a hi nhỏ giọng cùng mạch nói không quan hệ mặc dù cho nàng nàng cũng không nhất định tìm được cùng loại này dược thảo tương tự thảo nhiều đi mạch ngẫm lại a hi nói đúng vui vẻ mà cười a hi thanh em ai đều nghe được đến càng đừng nói đồ linh chỉ là xa bộ lạc người không muốn nói nhảm nhiều mà thôi xa trận trắng mắt có cái gì là khó được đồ linh hai giống cái liền hái thuốc ngươi nói đến ta hỏi đi trong lúc nhất thời quên chính mình thân phận càng nói càng đầu cơ sa lấy ra ống trúc tử cấp đồ linh uống miếng nước a hi chỉ vào ống trúc tử đại hỉ di các ngươi cư nhiên có cây trúc loại này rông ruột cây trúc rất khó tìm các ngươi lại như thế nào tìm được nơi nào có có thể hay không phân ta một gốc cây cây cối đồ linh xem một cái những người khác lại xem a hi vì cái gì bọn họ không biết đồ vật ngươi sẽ biết a hi tươi cười một đốn Phản ứng quá mức phát hỏa. Ngươi nhận thức đồ vật bọn họ cũng không nhất định nhận thức A. Phải không? Đồ Linh cầm lấy một gốc cây thảo dược hướng phía sau người hỏi. Các ngươi biết đây là cái gì? Thẹn. Cái này đâu? Thoát thoát thảo. Đồ Linh liên tiếp cử mấy? Cái ví dụ nói cho A-hi không có gì là trong bộ lạc người không biết. Mặc dù người này không biết tổng hội có một người biết. Chính là vừa mới trừ bỏ A-hi biết ống trúc tử ngoại còn lại người vẻ mặt mờ mịt không thể không thừa nhận đồ linh thấy rõ lực hơn người a hy cười tủm tỉm mà nhìn đồ linh chết không thừa nhận an lại bảo chi trầm mặc cổ cùng mạch thái độ cùng an lại nhất trí lười đến trả lời vấn đề này a hy mặc kệ nàng tưởng cái gì hỏi ra chính mình nhất muốn hỏi vấn đề các ngươi đi tìm cây trúc thời điểm có hay không nhìn thấy một loại chuyên môn ăn cây trúc hắc bạch sắc hông thú không có ngươi vì cái gì đáng tiếc Loại này hung thú có tác dụng gì? Có chút hung thú huyết hoặc thịt có thể trị bệnh, cho nên đổ linh hỏi nhiều một câu. Loại này hung thú xem như nhất đẳng hung thú, các ngươi về sau thấy tiểu tâm một ít, còn muốn nhất định phải nói cho ta. Viễn cổ thời kỳ gấu trúc chính là thực thiết thú, nó xuất hiện địa phương liền có khả năng xuất hiện quản sát, thiết so cục đã dùng tốt nhiều. Có thiết liền có càng thật tốt vũ khí. Ân. Ahi sửa sang lại chính mình dược liệu cùng với trao đổi lại đây dược liệu, các ngươi vì cái gì sẽ tới bên này. Sơn lửa đốt đến ngươi bên kia. Xem như cũng không xem như, có một loại hung thú kêu kiến trường màu trắng cái đôi, trường hương miệng, mắt đỏ, nó sinh hoạt ở nhất tầm ướp địa phương, lại có thể phun ra ngọn lửa, nó giấu ở sơn hỏa nơi nơi hoạt động. Đánh không lại liền đến bên này, kế tiếp liền gặp được các ngươi. Thực sự có như vậy hung thú. Sinh hoạt ở nhất ở mức địa phương lại có thể giấu ở đống lửa phát ra ngọn lửa, xung khắc như nước với lửa đã không thể nói ở hùng thú nơi này. A lại đi theo gật đầu, có, người A phụ chính là chết ở này hùng thú ngọn lửa. Ngạch, A hy không biết nên như thế nào nói tiếp đi xuống. A phụ chết ở này hùng thú trong miệng, có phải hay không nên đi ra ngoài báo thủ? Kia cái này hùng thú có phải hay không cái kia sát phụ hung thủ đâu? A-hi về phía sau rửa hỏi an lại một câu, muốn hay không đi ra ngoài giết nó. Vì cái gì? Nó giết ta A-phụ ta không nên sát nó báo thù sao? Không cần, chuyện này thượng ngươi A-mẫu đã làm. A-hi một chương giật mình mặt, còn có như vậy một đoạn chuyện xưa. Nàng hảo muốn hỏi đi xuống, chính là bên cạnh người thật nhiều lại không dám hỏi. Thấy A-hi muốn hỏi lại không dám hỏi, an lại nói thẳng, chuyện này đã qua đi rất nhiều năm. Năm đó ngươi A phụ cùng A mâu ở cùng cái săn thú trong đội, ngươi A phụ sau khi chết ngươi A mâu đem người phó thắt cho ta A phụ, sau đó một người vào núi rừng. Cũng không biết dùng cái gì biện pháp cư nhiên đem kiến thú cấp giết. Ngươi A mâu đem kiến thú thi thể mang về bộ lạc, một nửa cho ta A phụ một nửa cho vu làm chúng ta hảo hảo chiếu cấu ngươi. Sau đó liền không có, ngươi A mâu tiến vào núi rừng đã không thấy tăm hơi. A-hi lòng hiếu kỳ vẫn là không chiếm được thỏa mãn nàng còn muốn biết càng nhiều, bất quá nơi này không phải nói chuyện địa phương, chịu đựng trở về hỏi lại. Ngẫm lại chính mình A-mẫu là cái rất lợi hại một cái giống cái, không nghĩ tới có thể làm ra như vậy vanh vanh liệt liệt một sự kiện. A-hi trộm mà cười, vì chính mình A-mẫu kiêu ngạo. Đột nhiên mạch phát ra tiếng, có một việc ta suy xét rõ ràng, hoa ta không cần, các ngươi mang về. Vẫn luôn đem chính mình tồn tại cảm lộng tới thấp nhất hoa, không nghĩ tới mạch sẽ không cần nàng, sợ nhất phát sinh một màn vẫn là đã xảy ra. Vì cái gì? Hoa hỏi. Ngươi không đáng làm A-hi vì ngươi mạo hiểm, A-hi so ngươi quan trọng nhiều. Mạch bình tĩnh mà nói. Sự tình không phải ngươi tưởng như vậy, ta không có thương tổn cùng tộc, là nàng muốn hại ta. Ta mới trở tay giết người. Hoa khóc lóc nói. Đối với nàng khóc xà bộ lạc người làm như không thấy a loại không nghĩ đáp lời hắn cũng không nghĩ a hi đến xa bộ lạc đi từ xa bộ lạc đến hổ bộ lạc giới hạn có một đoạn thập phần nguy hiểm đoạn đường ngươi lại như thế nào lại đây mạch hỏi hoa ngữ kết nàng không biết nên nói như thế nào nàng không dám nói xa cơi lạnh có cái ngu dốt giống được cho rằng hoa thật sự thích hắn đi theo nàng cùng rời đi bộ lạc chỉ tiếc hoa rời đi nguy hiểm mảnh đất liền đem ngu xuẩn giống được một người lưu tại tại chỗ làm hắn sinh sôi bị hung thú cắn chết. Hoa có chút khiếp sợ, nàng không nghĩ tới Đồ Linh sẽ biết, rời đi bộ lạc thời điểm là đêm tối, chung quanh căn bản không có người. Đồ Linh là làm sao mà biết được? Đồ Linh đã biết xả trong bộ lạc người không cũng biết. Hồi bộ lạc người không nghĩ tới Hoa là cái dạng này người, bọn họ vẫn luôn cho rằng Hoa là cái hảo giống cái, không nghĩ tới sẽ hại cùng tộc. Mạch Kiên định ý nghĩ của chính mình, không cần Hoa. Đồ Linh nhìn Hoa, Ngươi đã không có gì tác dụng, muốn chết như thế nào? Một đao giết ngươi, vẫn là đem ngươi ném vào hung thú. Tiến hung thú còn có một tia đường sống, nếu như bị người một đao sát thật sự không đường sống. Thấy Hoa không có làm ra lựa chọn, Đồ Linh đem thạch khí ném qua đi, mang nàng đi ra ngoài. Sa bộ lạc một người đứng lên, lôi kéo Hoa đi ra ngoài. A a, không cần, không cần, ta không cần. Đồ Linh cầu xin ngươi, cầu xin ngươi đừng giết ta xem ở ta a mẫu phân thượng đường dết ta hoa kéo không muốn đi muốn đi đổ linh trước mặt cầu tình đáng tiếc xà bộ lạc dũng sĩ căn bản không cho nàng cơ hội a hi không dám nhìn đem vùi đầu ở a lại ngực người khác ở thanh lý môn hộ nàng có thể ngăn cản nơi này là viễn cổ thời đại không phải xã hội văn minh có chút người không phải cứu giúp là có thể cứu cứu người đồng thời muốn suy xét chính mình mạng nhỏ a hi cầu ngươi cứu cứu ta Chỉ cần ngươi ra tiếng đổ linh là có thể vong khai một mặt, cầu ngươi cứu cứu ta. A-hi, A-hi, ta không muốn chết, ta không muốn chết. An bại một tay ngăn chặn muốn nhúc nhích A-hi, này không phải ngươi có thể làm được. Mạch áp chế dây rùa A-hi, đây là hoa tự tìm, nếu không tàn hại cùng tộc ai đều có thể vì nàng cầu tình. Chúng ta bộ lạc người mỗi một cái đều là người tốt, mỗi một cái đều phải cứu, tiền đề là người này không có phản bội cùng tộc. Không có thương tổn cùng tổng. A lại ôm chặt A-hi, không cho nàng động. Ba hoa kéo đi ra ngoài, cũng không biết bên ngoài có cái gì hung thú, chỉ nghe thấy hoa tiếng kêu thẳng thiết. A-hi sởn tóc gáy, nàng không biết đáng yêu giản dị bộ lạc người còn có như vậy tàn nhẫn một mặt. Vì cái gì làm như vậy? A-hi chất vấn đồ linh, ngươi có thể mang nàng trở về giao cho thủ lĩnh cùng vu, làm cho bọn họ xử trí. Đồ linh dư quăng nhìn về phía A-hi. Nàng sẽ chết thảm hại hơn Bộ lạc sở dĩ sinh tồn là đại gia một lòng Phía sau lưng rửa phía sau lưng Nếu có người ở phía sau bối phóng cục đá Người này cần thiết chết Nếu không chiếm được trừng phạt cái này Bộ lạc liền sẽ không một lòng Liền không thể cộng đồng đối mặt hung thú Không phải một lòng bộ lạc Chúng có một ngày sẽ biến mất đồ Linh uy hiếp ánh mắt nhìn A-hi ngươi muốn một người chết vẫn là một đám người chết Kẻ phản bội mỗi người chán ghét Nếu mang về bộ lạc hoa được đến hậu quả không phải chết mà là so chết càng thống khổ cầm tù, vẫn luôn sinh tiểu tể tử đến chết. Mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không cần thiết sinh tiểu tể tử, mỗi ngày mỗi đêm đều sẽ có người toàn ngươi lều trại, so hung thú còn thảm sinh hoạt không phải ngươi có thể chịu được. A hi một cậu nghĩ mà sợ, nàng chỉ nhớ do hung thú đáng sợ quên người đáng sợ, có đôi khi người so hung thú càng đáng sợ. A hi bò hồi A nại ngực, tránh né cái này hiện thực an lại vuốt ve nàng phía sau lưng an ủi nàng không phải sợ ta sẽ bảo hộ ngươi bởi vì hoa sự a hi không nói gì hứng thú hai bên người đều không có cộng đồng đề tài đã trải qua một đoạn rất dài trầm mặc a hi ghé vào an lại ngược ngủ rồi an lại nhìn a hi không tính toán nói chuyện cổ dùng đối lao người quen giống nhau miệng lưỡi hỏi đồ linh các ngươi vào núi lâm mục đích là cái gì cùng các ngươi tưởng giống nhau các ngươi muốn đồ vật chúng ta cũng muốn ta muốn một loại màu đỏ thâm trái cây có thể trị lô thai bệnh ngươi có thể để cho cổ nói như vậy nói cho xà bộ lạc người hắn trong bộ lạc có người bị thương hắn cần thiết muốn màu đỏ thâm tiểu trái cây sẽ đem hết toàn lực tranh đoạt thứ này có không ít nó không phải chủ yếu đồ linh nói ý vị thâm trường mọi người đều biết đại cây vạn tuế bị xét đánh đánh bị thiêu đại cây vạn tuế có thể khiến cho dũng sĩ điên cuồng Bọn họ lần này tới là vì đại cây vạn thuế. Kia không phải ta chủ yếu, chứ có màu đỏ thấm trái cây, lại muốn mặc khác. Cổ thân thiết mà nói, không bằng chúng ta hợp tác. Được đến đổ vật một bên một nửa. Sa ở cười nhạo cổ lòng tham. Ta bên này người một cái có thể đánh các ngươi hai cái, như thế nào không thể phân một nửa. Sa dung cầm nô nô Ahi, nàng cũng một cái đánh hai. Cổ nhìn xem Ahi, đang xem xem xà thập phần nghiêm túc mà nói không thể một cái đánh hai nhưng đối phó ngươi vẫn là có thể phấp nửa hiếp mạch xì cười xa bộ lạc cũng có mấy người đang cười xa bực xấu hổ kia chỉ là nhất thời nếu a hi tiến vào ta bộ ta có thể làm nàng khoảnh khắc phanh thây xa am hiểu chính là thiết bây dập tiến vào hắn bây dập mặc kệ là người vẫn là hung thú cũng chưa một cái có thể chạy thoát trừ phi xả cố ý thả người ở phanh thây cái này từ khi An lại xoát một chút mở to mắt, khi thế đại thỉnh thẳng áp xả. Sa bị áp chế đến không dám thở dốc, sắc mặt ngẹn hồng. Hắn là người của ta. Đồ Linh một câu đánh gây an lại áp chế. Muốn hợp tác không phải là không thể, cụ thể muốn như thế nào phân, còn có các ngươi mục đích là cái gì. Chủ yếu mục đích là ở đại cây vạn thuế bên cạnh hồng hắc tiểu trái cây, có thể mang nhiều ít cây vạn thuế liền mang nhiều ít cây vạn thuế trở về. An lại nói. Loại này trái cây là hoa nói cho các ngươi đi, hoa không có cùng các ngươi nói qua loại này trái cây lá cây có một loại mị hoặc người công hiệu. Hồ bộ lạc người đều lắc đầu, thật đúng là không nghe hoa nói qua. Đô Linh nói, hồng hát trái cây ban đầu thủ chính là nhất đẳng hung thú mị thú, mị thú thanh âm giống người thanh âm, có thể đem người cấp hấp dẫn qua đi. Mị thú thích ăn hồng hát trái cây lá cây, bởi vì loại này lá cây cũng có thể mị hoặc người. Gặp phải lá cây thượng màu trắng bột phấn người liền sẽ tiến vào mê mang, khiến người quên chính mình ở vào nguy hiểm hoàn cảnh. Đồ Linh nói hiện tại sơn lửa đốt đại cây vạn thuế, phủ cận hung thú đều chạy, đi vào tìm được hồng hắt trái cây thực dễ dàng, nhưng có thể hay không tìm được không bị thiêu quá trái cây rất khó. Đến phải chú ý kiến, tiểu tâm bầu trời sẽ đánh. Giúp các ngươi ta người cũng ở mạo hiểm, nếu đồng ý ở cây vạn thuế cắt phân một nửa sau. Các ngươi lại cấp một bộ phận chúng ta làm thù lao. Nơi này người còn không biết cái gì là tam thất phân, cái gì là bốn sáu phần, chỉ có thể đem một đống đồ vật phân nửa sau lại từ người khác kia lấy nhiều một ít. An lại nhìn về phía cổ, bọn họ yêu cầu thương nghị một phen. Người thấy thế nào? Cổ nói, việc này khó nói, chúng ta không biết hồng hắt trái cây là cái dặn gì, cũng không biết này lửa lớn đôi có hay không, nếu không có tìm được chúng ta đến không một chuyến. Bách lô thai rốt cuộc trị không hết. Cổ ý tứ là đồng ý đồ linh đưa ra yêu cầu. A nại nhìn về phía mạch, ngươi cái nhìn đâu? Có A hi ở chính chúng ta cũng có thể tìm được hồng hắt trái cây, chỉ cần cũng đủ tiểu tâm sẽ không sợ nguy hiểm. Một cái đồng ý một cái không đồng ý, cuối cùng vẫn là muốn xem A lại quyết định. N. B. S. G. A nại nghĩ nghĩ cùng mạch nói, ta đồng ý đồ linh yêu cầu, tồn tại càng quan trọng, nơi này có sân hỏa. Xét đánh, hung thú môi giống nhau đều có thể muốn chúng ta mệnh, tiểu tâm một ít tổng không sai. Mạch méo miệng chuyển hướng bên kia hắn không đồng ý cùng xa bộ lạc hợp tác. xa bộ lạc đều không phải người tốt. Một đêm qua đi, thiên tờ mở sáng, núi rừng một mảnh khô vàng cùng đen nhánh. Sơn cây đuốc sở hữu có thể thiêu thiêu, không thể thiêu cũng nướng thành khô vàng. Thật đáng sợ. Chưa thấy qua càng đáng sợ, gặp được hù chết người. xa hù dọa A-hi. A-hi tuy rằng là cái thích làm nũng nhưng không phải cái nhát gan sợ phiền phức. An nại hắn khi dễ ta, đánh trở về. Nói kiêu ngạo về phía trước xà đi một bước, tiểu tâm ta đem bùn bôi đến ngươi trên mặt. Hai bên đầu mục nhìn này hai cái đấu võ một người, vẻ mặt vô ngữ. Người dẫn đường. An nại cùng đồ linh nói. Đi thôi. Đồ linh dẫn đường về phía trước đi. Sơn hỏa còn không có tắt, mọi người không dám ở cây cối thượng nhảy tới nhảy lui. Sợ nhánh cây đoạn lại sợ nhánh cây cất dấu sân hỏa. Thật cẩn thận về phía trước đi, A-hi thấy một con đốt trọi hung thú. Này có thể ăn sao? Người đói bụng. Không có, nhưng nơi này nghe một cổ hương khí, bên trong như là cất dấu thứ gì. A-hi không muốn đi rồi. An lại kêu một tiếng đồ linh, hỏi lại A-hi, bên trong sẽ có cái gì? Xa bộ lạc người không kiên nhẫn, sẽ có cái gì, còn không phải hung thú thịt, bất quá là một miếng thịt. Trên đường nhiều đến là, chúng ta đến muốn lên đường, không phải ăn cái gì. Thật sự là đói bụng khiêng đi cũng không cái gọi là. Mạch lộ ra vẻ mặt phẫn nộ, các ngươi câm miệng. Một người muốn cùng mạch một lần, đồ linh ngăn cản thuộc hạ. Đồ linh hỏi A-hi, ngươi nghe thấy được cái gì? Ăn thịt vẫn là mặt khác đồ vật. Mặt khác đồ vật, tại đây trong bụng. A-hi nỗ lực hút hút cái muối. Đồ linh cùng An lại liếc nhau, khai. An lại cầm thạch khí tiến lên đi, từ bên này bụng thật cẩn thận sẽ qua, đồ linh ở bên kia tiểu tâm mà sử dụng thạch khí. Thạch khí cắm vào đi cảm giác không giống hung thú bụng, trong bụng nhất định có mặt khác đồ vật. Mở ra nhất ngoại tầng nướng tiêu thịt, xuyên thấu qua hung thú xương cốt thấy bên trong còn có một cái khác đồ vật. Một con trường miệng, cánh ngắn điểu thú giấu ở hung thú trong bụng. Nó lại như thế nào đi vào? Đã chết sao? Hẳn là đã chết, nghe mùi hương. Ta còn tưởng rằng là thứ gì, còn không phải một con hung thú. Tuy rằng loại tình huống này rất ít thấy, nhưng cũng không phải chưa thấy qua. Đêm qua không phát hiện xà bộ lạc người như thế nào nhiều như vậy lời nói. Mạch nói, các ngươi không phát hiện đồ linh thực chán ghét các ngươi nói chuyện sao. Một người khinh bị mạch, nói dối cũng muốn nói chân thật một chút, đồ linh chưa bao giờ nói chúng ta nói nhiều. xa cười mạch, không biết liền không cần nói bậy, tiểu tâm bị người đổ trở về. A-hi qua đi nhìn xem, nghe nghe này điểu thú thịt, còn ở bên trong, trong bụng, như là một loại trái cây hương vị. An mại đem nhất bên ngoài hung thú xương cốt cấp bẻ gãy, tiểu tâm mà đem điểu thú nhất ngoại tầng nơi đi, một cái dùng sức đem điểu thú cánh cấp rút ra. Tươi mới điểu thú thịt toát ra thơm ngào ngạt mùi hương, khiến cho mọi người muốn ăn. Làm cho tầm mắt mọi người an mại đem điểu thú cánh cấp A-hi, trước đem mặt trên tiểu bao xóa. Đại bộ phận lông chìm đã bị an lại đi trừ, chỉ có một ít nho nhỏ có thể bỏ qua không nhớ lông tơ. A-hi một ngụm cắn đi xuống mạo mùi hương chất lỏng từ khỏe miệng nàng lưu lại, cắn dùng sức xả ra, nhai hai nuốt xuống đi xuống. An ngon. Mạch nhìn A-hi ăn, rời đi tầm mắt nhịn không được nuốt, hương. Điểu thú mùi thịt, ăn điểu thú thịt người cũng hương. A-hi lại đây nhìn xem. Đồ linh kêu A-hi. Bọn họ đã mở ra điểu thú bụng bên trong có thứ gì là tốt còn không rõ ràng lắm a hy thực mau đem điểu thú cánh ăn xong dừa qua đi chỉ vào điểu dạ dày ở chỗ này thiểu tâm một ít bên trong tràn đầy đều là thứ tốt a lại nhẹ nhàng mà cắt qua điểu dạ dày lộ ra bên trong mấy chục viên màu xanh lá tiểu trái cây không ai nhận thức cái này thứ gì đồ linh cẩn thận phân biệt nhớ tới vô cùng nàng nói qua trái cây chủng loại cùng tác dụng đồ linh đã đã nhìn ra Nàng đẹ nén xuống trong lòng kinh hỉ, trên mặt không hiện. Như thế nào phân? An lại xem A-hi, A-hi nghiêng đầu nhìn trái xanh, nghĩ rồi lại nghĩ vẫn là không nghĩ tới đây là cái gì, chỉ biết đây là thứ tốt. Như thế nào phân? Đồ Linh nhịn không được hỏi lại một câu. Đồ Linh không phải một câu nói hai lần người, quen thuộc Đồ Linh xà đoán được Đồ Linh ý đồ. Xà tiến lên một bước nói, chúng ta còn muốn lên đường, không bằng một người một cái, an liền đi. A Hi nhìn về phía An Mại, An Mại hỏi: "Nhận thức sao?" "Không quen biết, nhưng có thể ăn, rất thơm." An Mại nhìn về phía Đồ Linh, một người một cái, nếu có còn thừa về A Hi sở hữu, có thể hành. Mặc dù là một người một cái cũng là xà bộ lạc người chiếm tiện nghi, Đồ Linh có thể không đáp ứng. An Mại cầm trái xanh trước phân người một nhà, lại phân xà bộ lạc người. Cuối cùng còn thừa ba cái, đặt ở A Hi trong tay. A-hi liền có bốn cái. Đối với hương hương đồ vật A-hi không có sức chống cự, cầm nhịn không được liền ăn. Ăn ngon. Thơm ngon thơm ngon, nhập khẩu mềm mại, ăn còn muốn ăn. Mặt khác không giống A-hi cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ can ăn, bọn họ một chút ném vào trong miệng, ba lượng hạ nhai toái nuốt xuống đi. Hương vị còn hành. Đây là xa đánh giá. Có thể đi rồi sao? Đến thiên mạch tới thúc dục đại gia lên đường xa bộ lạc người thấy đồ linh không đi bọn họ cũng không đi đồ linh đối a hi nói lúc này đây là chúng ta chiếm tiện nghi trên đường nếu là gặp được cái gì hảo thảo dược ta phân ngươi một gốc cây nói đồ linh mang theo nàng người về phía trước đi kỳ quái đồ linh nói như thế nào cái này lời nói là bởi vì trái cây sao a hi xem an lại an lại cũng nghĩ không ra nguyên cơ tới đại khái qua mười lăm phút a hi cùng an lại nói Phía trước có phải hay không sẽ động hung thú? A lại quay đầu lại xem A-hi, ở đâu? Địa phương nào? Cái gì loại hình hung thú? Ngươi không thấy được. Liên ở phía trước A. A-hi chỉ vào phía trước. Mạch cao mày nói, ta cũng chưa thấy được. Cổ hỏi, A-hi ngươi có phải hay không nhìn lầm mắt? Không có, thật sự, ở phía trước hướng về chúng ta đi tới, cái mũi phun phong có thể mang theo trên mặt đất hỏa tinh đang trước Đồ linh dừng lại, thật sự. Gật đầu, ân. Người ăn mấy cái trái cây. Hai cái. Còn có hai cái liều trữ ăn. kia hung thú có thể mang theo trên mặt đất hỏa tinh. Gật đầu, đúng vậy. Là kiến thú, chúng ta đến muốn né tránh đi. Đi mau. Đồ linh mang theo người hướng sườn biên chạy. Mọi người vừa đi vừa căn cứ á hi nói điều chỉnh phương hướng. Tránh né có thể phun nhiệt khí tức kiến thú đại gia tìm một châu nghỉ tạm một chút an lại nhìn về phía đồ linh ngươi nên cho chúng ta một lời giải thích đồ linh uống miếng nước xem một cái an lại tiếp theo xem a hi bình đạm mà nói vừa mới chúng ta ăn trái cây kêu thanh ngộng một loại có thể gia tăng người năng lực trái cây tỉ như a hi ăn hai cái là có thể thấy xa ở trăm mét cây số ngoại đồ vật ta ăn một cái ta chạy vội tốc độ liền đề cao rất nhiều đồ linh trở về hỏi nàng người Các ngươi có cái gì cảm giác? Ta lỗ thai xảy ra vấn đề, vẫn là các ngươi thanh âm quá lớn. Ta có thể nghe được rất nhỏ rất nhỏ thanh âm, tỉ như chúng ta dưới lòng bản chân có một đống tồn tại tiểu sâu. Một người nói, Đồ Linh hướng an lại nhung vai, đây là ngươi muốn đáp án, đây là ta xả bộ lạc thiếu a Hi sẽ làm ra bồi thường. Hiện tại ngươi nên trở về ngẫm lại trên thân thể ngươi có cái gì không giống nhau. Sắc thật nên ngẫm lại chính mình thân thể thượng có cái gì không giống nhau. An lại ngồi trở lại suy nghĩ tưởng tượng này chạy vội trên đường có cái gì không giống nhau địa phương. Mạch tựa hồ tìm được rồi chính mình chỗ tốt. Á hy nhỏ giọng hỏi, ngươi chỗ tốt là cái gì? Nhìn. Mạch cười mở ra năm ngón tay, ngay sau đó trong tay hắn nhiều một cục đá. Gì? Đây là đây là mà thuật sao? Tại sao lại như vậy? Đây là mau. Chỉ cần là ta muốn đồ vật, tay của ta là có thể nhanh chóng bắt được. Thật là thật tốt quá. Mạch cười cái không ngừng. A-hi nhìn về phía cổ, ngươi đâu? Cậu nghĩ nghĩ nói, ta không tìm được chính mình biến hóa ở đâu. Tốc độ không gia tăng, lực lượng cũng không gia tăng, đôi mắt lỗ hai càng không có gì biến hóa. Thật là kỳ quái, không có khả năng ngươi không có, ngươi lại tìm xem xem. A-hi nói, cổ gật gật đầu, mỗi người đều có bảo. Không lý do hắn không có bảo. Vẫn luôn bị A-hi nhìn chăm chú An nại mở to mắt, An nại nói, ngươi không cần như vậy xem ta. Hắn có chút mượn ngùng. Ta liền nhìn ngươi trong chốc lát, không thấy bao lâu A-hi A nói. An nại nhớ tới có người lỗ thay nhanh nhẹ đến A-hi bên thai đi nói, ngươi ánh mắt làm ta thực nhiệt, thực thích. Nào có người chú ý cái này. Còn có A-hi cảm thấy cùng ngày thường không có gì khác nhau A, vẫn luôn là như vậy. Có phải hay không ngươi cảm giác so trước kia nhạy bén rất nhiều? Có thể lập tức biết người khác đang xem ngươi. Có thể là. Như vậy thực hảo, ngươi ở đâu xem ta ta đều có thể biết. A-hi cười đẩy ra an lại, nhìn về phía xà bộ lạc bên kia phát hiện bên kia người đều đang tìm kiếm chính mình thay đổi. Nghĩ A-hi liền có chút đau lòng, phân nhiều như vậy cấp xà bộ lạc, nếu là toàn bộ mang về nên đều hảo A. A-hi ưu oán mà quay đầu lại. An loại sờ sờ nàng đầu, chúng ta hiện tại là hợp tác, phân bọn họ là cần thiết. Đây là thần linh chỉ thị. Hào đi. Ta tưởng ta tìm được rồi. Cổ lộ ra trắng tinh hàm răng. Là cái gì? A hy gấp không chờ nổi hỏi. Ta có thể ở ban đêm thấy sở hữu ta muốn gặp đến đồ vật, vừa mới ta nhắm mắt lại nghe An loại nói chuyện, ta tưởng chính là An loại. Sau đó ta liền nhìn đến An loại nói với ngươi lời nói. Cái này đặc điểm thật tốt. A-hi tự đáy lòng mà nói, xa bộ lạc bên kia người khác tìm nhiều chính mình biến hóa, một người rời đi đoàn đội chạy đi ra ngoài, thực mau lại chạy tới trở về. Đối với không chung La to, tiếp theo người này đến A-hi trước mặt, ngồi xổm xuống nói, cảm ơn ngươi. Cái này đưa ngươi, một viên màu vàng xinh đẹp cục đá. Cảm ơn. A-hi đem viên hồ hồ ấm áp cục đá cấp than lại, ngươi trước giúp ta mang theo, sau khi trở về. Lại cho ta, ta sợ đánh mất. An lại nói tiếng hảo liền đem đồ vật bỏ vào chính mình ra thu túi. Có một cái còn lại mấy cái cũng đi theo đem chính mình thứ tốt phân một ít cấp A-hi. A-hi còn không có tiến vào đào bảo địa giới liền thu hoạch rất nhiều. Xa khó xử mà xuất hiện ở A-hi trước mặt, A-hi cười tủm tỉm mà nhìn xa. Ngươi nếu là luyến tiếp ta liền không cần của ngươi, mỗi người đều cho liền ngươi không cho cũng có thể nói được qua đi. Tiểu Trung khuyển vén lên hàm răng, ai nói ta luyến tiếc? Cái này đưa ngươi. Sa đem một bó dây thừng ném cho A-hi, liền rời đi. A-hi nhìn nhìn thứ này không phải cứng cỏi nhất, cũng không phải nhất tinh xảo, như thế nào chính là xả tốt nhất đâu. A-hi biên nhìn biên hỏi xà, đây là ngươi A-phụ đồ vật. Vẫn là A-mẫu đồ vật. Không phải. Giáo ngươi hạ bộ người đưa đồ vật. Không phải. Ngươi lần đầu tiên hạ sử dụng dây thừng. Không phải, ngươi có phiền hay không a? Nga, nguyên lai like đây là đồ linh đưa cho ngươi đồ vật. Không nghĩ tới ngươi giữ lại lâu như vậy, xem này đều cũ xưa. Xà sườn mặt xem bên cạnh đi, không cho người xem hắn đỏ mặt. Ai cần ngươi lo? hào đi, ta trước thu, chờ ngươi có cái gì thứ tốt lại đến đổi trở về. Đi đi đi, lại không đi thiên liền phải đen. Thẹn thùng xà đứng lên rời đi. Chứ bỏ đồ linh còn lại người đều cười. Xa này phó ngạo kiểu bộ dáng thật tốt cười. Đoàn người một đường đi trước, ở A-hi dưới sự trợ giúp tốt lắm tránh đi tồn tại hung thú. Có thể ở Sơn Hỏa sống sót đại hung thú đều không phải dễ trọng, có thể tránh đi tận khả năng tránh đi, đi nhiều một chút đường vòng cũng có thể. Thực mau đoàn người tới rồi hồng hát trái cây sinh trưởng khu vực. Trung quanh một mảnh trái đen, muốn tìm đến tồn tại thực vật khó. Hồng hát trái cây không dễ dàng bị tiêu chết, nhất định bị trôn ở trên mặt đất. Cẩn thận tìm là có thể tìm được. Bởi vì sân hỏa, chung quanh không thấy một cái hung thú, mọi người cầm gậy gộc trên mặt đất quét tới quét lui, liền muốn tìm đến màu đỏ đồ vật. Tìm được một cái. Mạch hô, có phải hay không cái này? Đại gia vây qua đi nhìn xem, sắc thật là màu đỏ nhưng cũng quá nhỏ. So ngón tay cái còn nhỏ. Chính là cái này. Đồ Linh khẳng định. Cho ta xem, làm ta nhớ kỹ nó. A-hi nhéo lên cái này nhỏ nhỏ màu đỏ tiểu trái cây, trung gian có một cái tiểu khe hở là màu đen. Nhìn giống đậu đỏ. Phong tới cái mũi hạ nghe nghe, nhớ kỹ cái này đặc thù hương vị. A-hi cầm gậy gỗ tử đứng ở này phiến đen nhánh trên mặt đất, nhắm mắt lại tập trung tinh thần ở tràn đầy đốt trọi hương vị trung tìm kiếm hồng đậu đen tử hương vị. Xa nhìn về phía A-hi, nàng như thế nào yên lặng đứng bất động. Nhớ tới A-hi đặc thù cái mũi xà biết A-hi đang làm cái gì. Sa lại suy nghĩ A-hi có thể ngửi được ăn ngon đồ vật, có thể hay không ngửi được này hồng hắt tiểu trái cây đâu. Xem A-hi bắt đầu hành động. Đáng tiếc A-hi chỉ là đổi cái phương hướng, nàng còn không có tìm được muốn đồ vật. Lại một lát sau, Sa bộ lạc người đã thuận lợi tìm được mười mấy hồng trái cây. Sa đến A-hi bên cạnh đi, ngươi có tìm được sao? Nếu là không có liền không cần lãng phí thời gian. Mạch nói, tại đây tràn đầy đốt trọi nghe địa phương, thật sự rất khó ngửi được cái này trái cây khí vị, không bằng từ bỏ tính. Đã tìm được mười mấy đủ bách dùng. Cổ tiến lên đem hai cái lôi đi, các ngươi vẫn là không cần quấy dày A-hi, có lẽ nàng là có thể tìm được đâu. Đi, đi một chút, không cần quấy dày người, bởi vì các ngươi hai cái trong không khí lại nhiều một loại khí vị. Lại quá hơn 10 phút A Hi vẫn là không có động tĩnh. Sa bộ lạc cùng hội bộ lạc người hợp tác đã tìm được rồi ba mươi mấy viên hồng trái cây, một cái bộ lạc ít nhất có 15 viên như vậy như vậy đủ rồi. An lại cũng có chút muốn cho A Hi từ bỏ, có đôi khi kiên trì là một kiện vô dụng sự. Có lẽ ta tìm được rồi. A Hi mở to mắt tự tin mà cười. Ở đâu? Ngươi trẻ vào ta đi tìm. An lại nói. Ngươi phía trước ba bước địa phương có An mại về phía trước đi ba bước, cẩn thận quét khai mặt trên cho tàn, quả thực tìm được hồng trái cây, đáng tiếc chỉ có ba cái. Lâu như vậy mới tìm được ba cái, còn không bằng cùng chúng ta cùng nhau tìm. Lãng phí thời gian. Sa cười nói, nếu thật sự chỉ có này ba cái xác thật có chút lãng phí thời gian. An mại cổ vũ A Hi nói, ngươi lại tìm xem, có lẽ có thể tìm được càng nhiều. Mạch trưng một cái đôi mắt lại thở dài. Giống loại này tình hình không ngừng xuất hiện một lần. An mại chính là như vậy duy trì A-hi, chỉ cần là A-hi làm sự an mại đều duy trì. Hơn nữa vẫn là không hề điều kiện mà duy trì, tỉ như hiện tại mỗi người đều cho rằng A-hi ở lãng phí thời gian, an mại lại không cho là như vậy. Có đôi khi A-hi luôn là so người khác có vẻ muốn tự tin. Không cần ta đã toàn bộ tìm đến. A-hi cùng An mại nói, ngươi về phía trước đi một chút đại khái năm bước tả hữu. Hi nói nàng đã toàn bộ tìm đến, hiện tại mọi người liền ngừng tay sống nhìn Hi là thế nào toàn bộ tìm ra. Đoàn người nhìn An lại về phía trước đi 5 bước. Không phải kia, người đến lại về phía trước đi 1 bước. Lại về phía trước đi 1 bước liền đến rễ cây phía dưới, hồng trái cây sẽ tiến vào rễ cây hạ. An lại đẩy ra bùn đất thượng cho tàn không gặp bất luận cái gì màu đỏ đồ vật, hắn cho rằng chính mình còn không có tìm được, đem đất chống diện tích làm cho lớn hơn một chút. Vẫn là không có tìm được Mạch cung A-hi nói Nơi đó không có Sao có thể không có Nơi đó có thật nhiều An mại ngươi xuống phía dưới đào đào xem Tự tin A-hi làm an mại tin tưởng nàng là đúng An mại lấy ra thạch khí xuống phía dưới đào Vương lỏng một khối bùn đất sau Hắn tin tưởng A-hi là đúng Nhìn đây là cái gì Một đống hồng trái cây Vẫn là từng viên An mại đem bùn đất tùng lớn hơn một chút Nơi này so với ta trong tưởng tượng muốn nhiều một ít, mạch ngươi lấy túi tới. Cổ cấp A hy một cái cười to mặt, quả thực bị ngươi tìm được rồi, ngươi tìm được một toa so với chúng ta tìm nửa ngày còn muốn nhiều. An lại một phùng một phùng mà đem bùn đất hạ hồng trái cây phùng ra, phùng ba lần, thấy phía dưới còn có. An lại dừng lại, khả năng nơi này là cái gì dã thú xảo huyệt. Từng viên xử lý tốt no đủ hồng trái cây, nhất định là ai chọn lựa ra tới. Nhất định là nào một loại ăn hồng trái cây dã thú xào huyệt. An lại từ bỏ tiếp tục lấy động tác, lưu một ít cấp này dã thú, vì cảm tạ nó hỗ trợ. Còn muốn sao? Phu cận còn có rất nhiều. Còn có rất nhiều. Nơi này không phải chỉ có một viên hồng trái cây thụ sao. Chúng ta trước kia tới cũng không gặp nhiều như vậy. Sa kinh ngạc mà nói. Đô Linh nói, A Hi cái này là dược, chữa bệnh, bảo tồn thời gian có ba cái tuyết quý. Càng nhiều càng tốt. A-hi xem an lại, an lại gật đầu. A-hi nói, xa dưới chân có, bất quá đến muốn đào thâm một chút, nơi đó hương vị tương đối đạm. Mạch về phía sau đi, chính là cái kia vai thụ, dưới tảng cây có một ít. Ở A-hi chỉ điểm bọn hạ nhân tìm được rồi rất nhiều hồng trái cây, thập phần no đủ hồng trái cây làm mọi người thật cao hứng. A-hi tưởng này hồng trái cây giống đậu đỏ có thể hay không nấu ăn. Nơi này có nhiều như vậy. Nấu một ít tới ăn hẳn là sẽ không bị mắng. A-hi tâm niệm niệm muốn nấu một phen hồng trái cây, kinh phải đồng ý sau, nàng lấy một phen bỏ vào quả sắc tử, muốn nấu ăn. Thiêu hỏa nhìn đồ linh, có thể hay không đưa một gốc cây cây trúc tới cấp ta. Đồ linh đem trong tay ống trúc tử bông, ngươi muốn cái này cây trúc làm bồi thường. Không thể sao. Mạch, A-hi như vậy ngươi liền không ngăn cản. Cổ, sắc thật có chút không tốt. Chúng ta có thể muốn càng nhiều những thứ khác, tỉ như hung thú thịt, càng tỉ như da thú vô thư. An lại nhún vai, đó là nàng đồ vật, nàng công lao, ta không lời gì để nói. Mạch Cổ, ngươi cái này không đầu óc hung thú. An lại trả lời A Hi, có thể, đây là quyết định của ngươi. Ngươi có thể cùng Vu, thủ lĩnh nói rõ ràng là được. A Hi gật đầu nhìn đồ linh nói, ta muốn cái này cây trúc, ngươi muốn đào một gốc cây tới cấp ta. Muốn mang căn mang bùn đất. Bằng không không tính. Có thể. Ngươi xác định ngươi không cần mặt khác đồ vật. Ta có thể lại nhiều muốn giống nhau sao. A-hi cười tủm tịm. Nàng không phải xà, đối đồ linh bán manh là không có chỗ tốt. Không thể. Các ngươi chiếm chỗ tốt, ta lại nhiều muốn giống nhau đều không được. Không được. Hào đi. A-hi ngươi như thế nào có thể thỏa hiệp đâu. Ngươi hẳn là tiếp tục tranh thủ. Đồ linh các ngươi được đến rất tốt chỗ ngươi như thế nào cũng muốn làm ra bồi thường đồ linh xem a hi lại điểm điểm đối diện một bao bao hồng trái cây đã cho các ngươi không còn chưa đủ ngươi một người mới cửa động ngoại tiến vào biểu tình nghiêm túc ta tưởng chúng ta gặp đại phiên thoái là cái gì một loại vật nhỏ chính tập kết hướng chúng ta chạy tới đồ linh cùng an lại đồng thời nghĩ tới cái gì là vì hồng trái cây có khả năng là Từ người khác xảo huyệt đoạt đồ vật sắc thật có thể làm hung thú chán ghét, bất quá loại này hung thú lại như thế nào đi tìm tới. Chúng ta đi ra ngoài nhìn xem. Mấy người cùng đi ra ngoài, A-hi theo ở phía sau. Thiên còn không có hoàn toàn ám đi xuống, còn có thể thấy núi rừng rất nhiều địa phương. Thấy nơi xa đế trên mặt chính kích thích, như là có thứ gì ở bò. Sẽ là cái gì đâu. A-hi nhãn lực tốt nhất, nàng thấy này dã thu lớn nhỏ giống như con nhím trên người cũng mang theo thứ bất quá này dã thú có lao thử giống nhau đầu cái đuôi móng đuốt phân năm ngón tay là tách ra màu xám đậm chúng nó ở cho tàn rất khó làm người phát hiện còn muốn bao lâu đến nơi đây ba đốm lửa đem a hi nói một phen cây đúc có thể thiêu mười lăm phút ba đốm lửa đem chính là bốn mươi lăm phút còn muốn thời gian nếu hiện tại rời đi là có thể ném rất chúng nó hiện tại liền rời đi nơi này ta biết nơi đó có sân đậu. Đồ Linh nói, có lẽ chúng ta đi không được. An lại nhìn dưới mặt đất nói. Mấy người nhìn An lại, A hy hỏi, ngầm có gia thú. Còn không ít. Cảm giác được chỗ đều có, tưởng rời đi có chút khó. Không thử thử một lần không biết có thể hay không đi, hiện tại liền chạy có lẽ tới kịp. Cô nói, loại đồ vật này thập phân tiểu, số lượng lại nhiều, giết không chết còn đuổi không đi. Xem tốc độ chúng ta là so chúng nó mau, nếu không thể che giấu khí vị vẫn là sẽ bị đuổi theo. Một người nói, hiện tại liền đi, xem có thể hay không đi ra ngoài. Đồ Linh nói, tới tay đồ vật như thế nào có thể cho đi ra ngoài. Một người có một bao đồ vật chạy động, từ nơi này nhảy đến kia một chỗ đi, hoặc nhảy lên nhánh cây đi lên. Gâu gâu, A-hi đánh cái đột ngột nơi này như thế nào sẽ cẩu tiếng kê ơ. Gâu gâu lại một cái tiếng kêu. Vừa quay đầu lại A-hi phát hiện có hảo vài thứ từ trên mặt đất nhảy ra, kêu gâu gâu. Này dã thú cũng quá kỳ quái, như thế nào trường lao thử bộ dáng kêu gâu gâu. Đây là cái gì thế giới? Có thể hay không không cần điên đảo nhận chi. Từ bùn đất nhảy ra thổ bát thử một chút có thể nhảy 3 mét, có thể đụng phải trên cây người. Đáng tiếc chúng nó sức lực quá nhỏ, không thể đem người cấp đâm đi xuống. Gâu gâu. A-hi không thấy phía trước, một chút có bảy tám cái thổ bát thử nhảy đến nàng trước mặt, trường sắc bén miệng đối với nàng. A-hi về phía sau lui nhưng không đứng vững, còn đem nhánh cây cấp dẫm chặt đứt, lập tức rơi xuống trên mặt đất. Rơi xuống trên mặt đất cái thứ nhất phản ứng là phòng thủ, một quyền đánh tới trên mặt đất đem trong đất thổ bát thử đánh vựng, sau đó đem ra thú túi đặt ở trên mặt đất, bắt đầu mười tám trưởng, này một phách đi ra ngoài nơi đó trụ một trưởng. Đem bay ra tới thổ bát thử đánh ra đi. A hy một chân đem trang hồng trái cây ra thú túi đá ra đi, làm bên trong hồng trái cây cấp sái ra tới. Này nhất chiêu thập phần hiệu quả, một ít thổ bát thử đi đoạt lấy trái cây mà quên mất A hy. A nại dối tay đi xuống, đi lên. A lại cẩn thận. Mạch kêu một tiếng. Chỉ thấy mấy chỉ thổ bát thử đâm hướng A lại nơi nhánh cây thượng, đem đốt chọi nhánh cây cấp đâm đoạn. An Lại cùng Á Hi cùng rơi xuống trên mặt đất. Mạch thấy bên cạnh có nhánh cây, chém một chi thụ nha đi xuống. Tiếp theo, An Lại ánh mắt sáng lên, tiếp theo nhánh cây. Chui lủi nhánh cây không có mang lá cây dùng tốt, bất quá là nơi này tốt nhất vũ khí. Đã đến dã thú càng ngày càng nhiều, chung quanh đều bị chúng nó chiếm cứ. Sa bộ lạc người cũng bị lộng hạ nhánh cây, bọn họ thấy An Lại biện pháp hảo, cũng chém một phen nhánh cây tới quét. Mấy thứ này như thế nào đều đi theo ta a. Xa phát hiện chính mình bên người vật nhỏ so người khác đều nhiều. Nên không phải là chúng nó cũng biết Sao tương đối dễ khi dễ đi. Đó là ngươi dễ khi dễ, ngươi vì cái gì không cho ngươi hảo bằng hưu ra tới một ngụm nuốt một cái. A-hi cười hô to. Sao đem nhánh cây đảo qua đi, đánh rất hướng hắn nhảy thổ bắt thử. Đại Xa sợ nhiệt không muốn cùng Sao đến nơi đây tới. Xà đã sớm làm hắn hảo bằng hữu đại xà chính mình đi chơi. Mặc dù đại xà có thể ở cũng không nhất định có thể giúp được cái gì. Xà đem chính mình ra thú túi bông, cấp A-hi, giúp ta nhìn, ta muốn cho chúng nó biết cái gì là sợ. Xà đây là muốn đi hạ bộ, vấn đề là xà bấy dập đối thổ bát thử có hiệu quả sao. A-hi không biết, nàng đem xà ra thú túi cong lên, ôm nhánh cây một cây chi quét dọn đi, thổ bát thử chết chết vượt vượt. An lại cùng Đồ Linh lợi hại nhất một cây chi quét dọn đi cơ hồ ít có lại đứng lên. Xem ta, khởi. Xa lộng khởi hắn bấy dập một chút đem trên mặt đất ngầm thổ bát thử kéo, một đám rớt ở dây thường thượng. Lộ mở ra, có đi hay không? Xa hỏi. Lộ mở ra, có đi hay không? Đương nhiên là đi, đại gia cùng hướng bên kia chạy tới. Đồ Linh không biết quay đầu lại làm chút cái gì, mặt sau chuyển đến xú xú hương vị. A-hi che lại cái mũi chạy. Sú đã chết thật ghê tởm. A-hi vừa đi vừa nói chuyện. Cái này hương vị sắc thật thực sú, chờ một lát thì tốt rồi. Đồ Linh nói. Có đồ vật lẫn lộn khí vị thổ bát thử trong lúc nhất thời không có truy lại đây, đại gia có thể có rời đi cơ hội. Xa bộ lạc trước kia lưu lại để nhị sơn động. Vài thứ kia hẳn là sẽ không lại đến đi. Sẽ không, có sú khởi thảo phòng hộ sẽ không truy lại đây vậy là tốt rồi a hi đem trái cây đặt ở cái mui phía dưới thư hoán một chút thoải mái nhiều an lại đem thủy cấp a hi uống nhiều một chút trải qua trên đường lăn lộn đã tới rồi nửa đêm về sáng điểm đống lửa cuộn tròn ở bên nhau nghỉ ngơi nghỉ ngơi không biết quá đi bao lâu a hi bị một trận tiếng còi bừng tỉnh thô bắt thử an lại từ bên ngoài tiến vào chúng ta bị vây quanh chúng nó lại như thế nào đuổi theo A-hi nhanh nhẹn đứng lên, cầm vũ khí đi ra ngoài. Gia Sơn Động phát hiện nhân loại đã bị thổ bát thử vây quanh, thổ bát thử còn đem nhân loại xua đuổi đến cùng cái địa phương. Nhìn rậm rạp thổ bát thử phỏng trừng thượng mười vạn. Ta thiên, như thế nào nhiều như vậy? Như vậy chúng ta liền rất khó thoát đi ra ngoài. Chúng nó một người một ngụm là có thể đem chúng ta căn chết. Nên làm cái gì bây giờ? A-hi chờ hạ ta cùng an lại quét khai đạo lộ. Ngươi đã chạy ra đi, một đường hướng nam là có thể tìm được hồi bộ lạc lộ. Mạch nói. Đúng vậy, ngay mạch. A-hi lắc đầu, ta như thế nào có thể cho các ngươi ở chỗ này? Không có gì được chưa, làm ngươi đi ngươi phải đi. a lại chân thật đáng tin ngữ khí làm A-hi không dám nói thêm cái gì. Muốn gặp phải sinh ly tử biệt sao? Không. A-hi là sẽ không rời đi. A hy thúc đẩy cân não nhìn xem có cái gì biện pháp có thể cởi bỏ cái này khốn cảnh. Gâu gâu, gâu gâu. Thừng con thổ bắt thử gâu gâu kêu, phiền đã chết. Lại không phải cẩu kêu là cái gì. A hy bực bội về phía bốn phía tìm kiếm công cụ, xem có thể hay không tìm được đồ tốt. Chúng nó có sợ không hỏa. A lại nói, không biết, có thể thử một lần. Đồ linh ở lộng trong tay đồ vật, nàng muốn lộng một loại nhất xú đồ vật ra tới. Chúng nó ở hướng chúng ta thị uy. Hướng chúng ta đi tới, chuẩn bị đấu võ. Từng con thổ bát thử ngao ngoe rục dịch, liền phải về phía trước đánh tới. A hy hướng cầm lấy không châm tẫn cây đuốc. Hừ hừ, hừ hừ. Một cái suy yếu thanh âm. Dựng lên lô thanh nghe, một cái trong túi chuyển ra thanh âm tới. Hừ hừ, hừ hừ. A hy qua đi mở ra ra thu túi, đẩy ra trong túi hồng trái cây, thấy màu da vô màu vật nhỏ. Vật nhỏ trên người tiểu đoàn thứ nói cho A-hi, đây là bên ngoài thổ bát thử tiểu thể tử. Ta biết vì cái gì vẫn luôn bị đuổi theo. A-hi cầm tiểu thể tử đi ra ngoài. Giữ nghiêm ở cửa động người bất thời giờ xem một cái A-hi, phát hiện A-hi trong tay có cái gì. Đây là cái gì? Dã thú tiểu thể tử. Có tác dụng gì? Chúng nó bởi vì chúng ta trộm chúng nó tiểu thể tử truy lại đây. Có thể là... Đến phải thử một chút mới biết được. A-hi cầm thổ bát thử tiểu tể tử đi ra ngoài. Dùng cây đuốc tới gần thổ bát thử tiểu tể tử, còn không có mở to mắt tiểu tể tử, phát ra cầu cứu tín hiệu hừ hừ hừ. Động lên thổ bát thử càng thêm kích động. A-hi đem nửa châm nhánh cây lấy ra, quả nhiên là vì thứ này. A-hi ngươi đem thứ này cho ta. A-n lại qua đi đoạn. Giống cổ giống một tiếng, kia kích động thổ bát thử an tĩnh một giây đồng hồ đồ linh bày ra chính mình khí thế hút khí phát ra đồ đằng thú gầm rú giống đằng trước thổ bát thử lui về phía sau vài bước an lại nói cũng không nói cầm thổ bát thử tiểu tể tử nhảy lên vách núi một đường hướng về phía trước bò gâu gâu gâu gâu gâu gâu gông thượng mười vạn thổ bát thử đi theo đuổi theo an lại như là kéo động màu đen thảm trên mặt đất này một chương thảm hướng về an lại phương hướng đi an lại. a hi muốn đuổi theo qua đi nhưng bị cổ cùng mạch ngăn cản đường đi. A-hi một chân đá văng ra mạch, một tay mở ra cổ, cái này sức chiến đấu cũng là lợi hại. Đương nàng tưởng đi theo bò lên trên vách núi thời điểm, đồ linh một tay bắt được nàng, đem nàng áp đến trên mặt đất. Người hiện tại không thể đi, người đến muốn lộng một ít thảo dược ra tới, đắp miệng vết thương dùng. Đồ linh lạnh như băng câu nói chẳng những không có kích khởi A-hi lớn hơn nữa phẫn nộ, còn làm A-hi nghe xong đi vào nguyên nhân là đồ linh này trong giọng nói mang theo một cổ uy nghiêm một cổ làm người tin phục uy nghiêm đồ linh thấy a hi không hề dễ rủa liền buông ra nàng làm nàng chậm dại đứng lên a hi lau mặt thượng nước mắt khoanh chân mà ngồi mở ra chính mình thảo dự bao lấy ra sở hữu có thể sử dụng được với dự thảo a loại không phải ngu dốt người tương phản hắn thực thông minh hắn biết chính mình nên làm như thế nào bằng không sẽ không đoạt lấy ngươi trong tay đồ vật Đồ linh hướng A-hi phân tích, An mại nhất định là cầm tiểu tể tử đem kia dã thu dẫn ra đi, lại tìm một cơ hội đem tiểu tể tử còn cấp dã thu, vòng một vòng tròn trở về. Đã không có tiểu tể tử gọi thanh, dã thu liền không biết An mại ở đâu. Ấn ơn, A-hi thẳng gật đầu, trong mắt không hề rơi lệ. Bất quá nàng xuống tay có chút tàn nhẫn. Mạch thấy A-hi lần thứ ba đem một loại cây dược thảo bỏ vào quả xác tử chú ý lạ. Như vậy An Lại sẽ bị cay ra tiếng âm tới. Trước kia bởi vì A-hi có thể trị người, thấy người đều là cười thủng tịm, gặp gỡ chuyện gì cũng không tức giận. Hiện tại xem ra trước kia những cái đó đều là sai, A-hi treo cợt khởi người tới cũng giống nhau làm người chịu không nổi A. Mạch vì An Lại cầu nguyện, cầu nguyện An Lại không cần có quá nhiều thương. Làm mạch thủ A-hi, còn lại người đều đi ra bên ngoài, một khi nghe được An Lại tiếng kêu cứu, bọn họ liền chạy tới. Thời gian càng dài A-hi làm dược thảo càng nhiều, phân ba loại một loại là vết thương nhẹ, một loại là trọng thương, một loại là cấp cứu dược. Vào núi động xà tiến A-hi đem hồng thảo lấy ra tới, ngươi tính toán hiện tại liền dùng hồng thảo, đây chính là thứ tốt, ngươi nên lấy về đi cấp vu. A-hi mặc kệ xà lo chính mình đem hồng thảo lộng tiến thảo dược bùn, an lại hiện tại sinh tử không rõ ai còn quản đồ vật muốn hay không lấy về đi. Ngươi không thể như vậy dùng. Xa đau lòng kia khó được hồng thảo, như vậy dùng còn không phải là lãng phí xem sao. Sa muốn đi ngăn cản, A-hi một cái cục đá bông tha tới, ngươi lại qua đây một bước, ta liền giết ngươi. Sa dừng lại, chậm rãi lui về phía sau, hướng mạch thí bảo, ngươi bộ lạc giống cái không dễ trọc. Mạch xem làm mà phi gật gật đầu, điểm này hắn thừa nhận. An lại đã trở lại. Một người hô. A-hi mới đứng lên liền thấy cổ đỡ an mại vào núi động mạch so a hi mau một bước tiến lên đỡ an lại hắn thế nào ngươi đến xem miệng vết thương rất nhiều bất quá không phải thực trọng cổ đem an lại đặt ở ra thú thượng bối chiều thượng làm a hi đầy đủ thấy rõ an lại thương thế tt tê tê. này có chút xà đem nghiêm trọng hai chữ nuốt vào an lại phía sau lưng đã hoàn toàn thay đổi bất quá mặt trên không có một cái miệng vết thương là thâm nhập xương cốt có thể tưởng tượng một đám thổ bát thử đuổi theo an lại cắn. Hướng về an loại phía sau lưng nhào qua đi, cắn một ngụm liền rơi xuống. A-hi đến an loại trước mặt, ngươi cảm giác thế nào? Đối mặt A-hi khóc mặt, an loại kiên cường cười, đều là một ít thương, chỉ là này đó dã thú hàm răng thượng có một loại độc tố, làm ta đối phía sau lưng không có cảm giác. A-hi thấy an loại phía sau lưng không có phát thanh phát hắc, biết thổ bát thử hàm răng độc tố không hại người, chính là một loại gây tê dược. A-hi đem một loại giải độc thảo nhét vào an lại trong miệng, ăn xong đi. An lại nhíu mày, ăn sống loại này dược thực hổ. Nợ bờ. ê thầy A-hi mặc kệ hắn, an lại xem mạch, mạch nẹn cười quay đầu rời đi, cổ lộ ra tươi cười tỏ vẻ chính mình giúp không được gì. Người yêu cầu hỗ trợ sao? Đồ Linh hỏi. Không cần, ta có thể chuẩn bị cho tốt. An lại phía sau lưng nhìn là rất nghiêm trọng, trên thực tế không phải vấn đề lớn. A-hi dùng một trái cây nước trái cây giúp an mại rửa sạch phía sau lưng thượng huyết khối, đồ linh nhìn chằm chằm A-hi trong tay trái cây xuất thần, thứ này còn có thể như vậy dùng. Vì cái gì xa bộ lạc người không nghĩ tới. A-hi đem vết thương nhẹ dược thảo đắp ở an mại trên lưng, sau đó dùng sức xoa xoa an mại phía sau lưng. T-t-t-t. Đau an mại thẳng hút khí. A-hi nhẹ điểm, đau. Hiện tại biết đau. Đoạt đồ vật thời điểm như thế nào không nghĩ tới. Nàng ở bán trách hắn một tiếng không nói liền chạy ra đi. hào đi, không biện pháp đau chỉ có thể chính mình chịu đựng An lại nhận mệnh cắn ra thu không cho chính mình ra tiếng. Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Đồ Linh hỏi. Có thể đi rớt giã thu lưu lại nước miếng, độc tố, còn có thể đem miệng vết thương huyết khối làm ra tới. Như vậy hắn thương liền sẽ hảo đến mau A Hi nói. Đồ Linh học được. Nàng đem A-hi nhất cử nhất động tất cả đều ghi nhớ, khó nhớ địa phương liền nhiều nhớ mặc dù. Một lát sau nhắm mắt lại đem A-hi hành động hồi ức một lần, như vậy càng có thể làm nàng nhớ kỹ chi tiết. a lại bị A-hi như vậy tra tấn một phen sau, cảm giác thoải mái nhiều. Phía sau lưng rốt cuộc có đau đớn. Bang một chút A-hi đem dược thảo bùn đắp đi lên, về sau làm chuyện gì muốn nói với ta một tiếng. Hảo! a lại kia có thể không đồng ý A. Vì hống A-hi, tự nhiên là A-hi nói cái gì hắn ứng cái gì. Yên ổn an lại về sau, đại gia ngồi ở cùng nhau thương nghị đại sự. Thì như dã thú tiểu tể tử là ai mang về tới. Không phải ta, ta chưa thấy qua loại này dã thú. A-hi cái thứ nhất nói. Cũng không phải ta, loại đồ vật này không thể ăn, mang về cũng vô dụng Mạch nói. Cổ cười nói, có lẽ không phải chúng ta cố ý muốn mang trở về, là không cẩn thận lộng đi vào như thế nào sẽ không cẩn thận tiểu tể tử mặc dù ít đi một chút không có khả năng không phát hiện a hi lẩm bẩm nói a hi nhìn về phía xà bộ lạc người bọn họ mỗi một cái đều bằng thẳng trừ bỏ một cái đó chính là xà nhìn chăm chăm xà là ngươi đúng hay không ngươi dưỡng quá con rắn nhỏ ngươi biết chính mình dưỡng khởi dã thu sẽ nghe lời ngươi lại thấy này tiểu tể tử quá đẹp vì thế gạt chúng ta trộm mà bỏ vào da thu túi ánh mắt mọi người đều hướng xà Sa đầu căng thấp, đồ linh rỗi tay qua đi nắm xà tay, sai chính là sai, không phải không thể tha thứ. Chuyện này ta tha thứ ngươi, ngươi nói một chút chính ngươi ý tưởng. Sa hồng con mắt cùng đại gia nói, ta thu này bùn đất hồng trái cây, không biết bùn đất có cái tiểu hoa, đương đem hồng trái cây bỏ vào gia thú khi mới phát hiện có như vậy một cái tiểu tể tử. Thấy còn không có mở to mắt liền muốn mang trở về, loại này gia thu thích loại này trái cây. Ta nghĩ chờ nuôi lớn mang về tới, làm nó dẫn đường. Hoặc làm nó giúp chúng ta trích hồng trái cây, như vậy sẽ không sợ canh giữ ở hồng trái cây bên cạnh hung thú. Bỏ vào tới không lâu liền quên mất, mặt sau chỉ lo chạy, không nhớ tới bên trong còn có cái gì. Xa điểm xuất phát là tốt, đáng tiếc không nghĩ tới hậu quả. Kỳ thật cũng không phải sở hữu hung thú, dã thú chi gian liên hệ có lúc này đầy thổ bát thử lợi hại như vậy đại đa số tiểu tể tử rời đi mẫu thú liền mất đi liên hệ lúc này đây là đặc thù người tìm ra muốn như thế nào phạt đồ linh đến phải cho đại gia một công đạo đồ linh đem xà trang hồng trái cây ra thú túi phóng tới a hi trước mặt ngươi cái kia túi ném cái này là cho các ngươi bồi thường đồ linh lại lấy ra một gốc cây dược thảo nói đây là cấp an lại bồi thường a hi tiếp nhận này một gốc cây dược thảo đây là vu chính yêu cầu Ta liền nhận lấy. Như vậy cùng hổ bộ lạc gân đoán cứ như vậy tính. Đồ Linh cùng xa bộ lạc người ta nói, lúc này đây ra ngoài, xa sẽ không được đến người nào phân cho, hắn một phần sẽ phân cho các ngươi. Đây là xa chứng phạt. Xa bộ lạc người gật đầu, bọn họ tiếp thu cái này xử trí. Đồ Linh cùng xa nói, sau khi trở về ngươi có 30 cái thái dương ngày không thể ra bộ lạc. ngạo kiêu xa gật gật đầu, bĩu môi theo tiếng, ân Đồ Linh cùng đại gia nói, nghỉ ngơi nửa ngày, chờ an loại thương hảo đến không sai biệt lắm, chúng ta lại xuất phát. Mọi người đều đồng ý quyết định này. Đại đa số người được đến an bài sau, mạch đến an loại bên người, ngươi như thế nào ra mồ hôi. Nhìn ngươi tươi cười liền biết không sẽ có việc, nói nói a hi ở dược thả cái gì, sau lưng nóng rắt một mảnh, như là bị lửa đốt. Cười trộm mạch cầm tay dược thảo cấp an loại xem, sau đó dựng thẳng lên ba ngón tay. Nàng thật dám phóng, cũng không sợ ta chịu không nổi. A-hi thật tàn nhẫn, đối với ngươi cũng dám phóng nhiều như vậy cây thảo. Nếu là ta nháo đến A-hi không cao hứng, ngươi nói nàng sẽ phóng bao nhiêu lần. Mạch nghĩ liền sợ hãi. a lại nói, nàng sẽ trước đánh gãy ngươi xương cốt ở tiếp trở về. A-hi thật đáng sợ. Mạch không dám nghĩ tiếp đi xuống, đi ra ngoài cùng cổ đi đào thảo dược. Nửa ngày sau khi đi qua An lại toàn hảo. Phía sau lưng đã trưởng ra tân làn da, bất quá này tân làn da là đỏ tươi một mảnh, đây đều là A-hi nháo. An mại không oán không hối hận, mặc dù có cũng không thể nói. Thái dương sắp sửa xuống núi, đồ linh mang theo đại gia về phía trước đi. Bọn họ muốn tới ly cây vạn tuế gần nhất cái kia sơn động đi. An mại đi ở A-hi bên cạnh, muốn cùng A-hi nói chuyện lại không biết nên nói cái gì cho phải. Người ly ta xa một chút, ngươi quá nhiệt. Ở ta bên cạnh làm ta càng nhiệt. A hy đẩy hắn, hắn chính là không đi. Lần sau sẽ không, lần này tương đối cấp. Hơn nữa ta là đầu mục, chuyện này vốn dĩ chính là ta làm. Đồ linh cũng là đầu mục, ngươi như thế nào không cho nàng làm. Nóng đội A, dã thú cũng không phải là người, không biết cái gì là dừng lại hảo hảo nói. Chúng nó nếu là nhào hướng ngươi, ta càng đau lòng. Về sau như vậy nguy hiểm sự ngươi thiếu làm. Miễn cho làm ta lo lắng Này như thế nào giáo huấn khởi nàng tới A Hi cấp an lại một cái xem thường Bên cạnh đi Thấy A Hi ngữ khí có biến hóa An nại biết việc này có chuyển biến tốt đẹp Tiếp tục chuyển qua đi Phía trước người ở lên đường Này hai vợ chồng ở hống lời nói Làm phía trước người cười trộm không thôi Một mảnh mây đen lại đây Mây đen qua đi mặt đất mất đi ánh sáng Muốn trời mưa Vẫn là mưa to Phía trước chính là chúng ta tối nay qua đêm địa phương, đi nhanh một ít. Đồ Linh nói, nguyên bản là đi nhanh hiện tại biến thành chạy vội, đi nhanh đi chậm rốt cuộc ở nước mưa đã đến trước tới rồi Đồ Linh theo như lời sơn động. Đồ Linh chỉ vào sơn động hạ đối an lại nói, nơi này qua đi chính là cây vạn tuế lâm, trước kia bị một đám thượng đẳng hung thu ba chiếm, chúng ta không dám tới gần. Lần này cần không phải sân hỏa, cũng sẽ không mạo hiểm tiến vào Chỉ biết nơi này có một cây đại cây vạn tuế, không biết cây vạn tuế phía dưới còn có một mảnh cây vạn tuế lâm. A hi mắt thèm, nếu có thể toàn bộ mang về nên thật tốt ta. Có thể mang nhiều ít mang nhiều ít. Qua lần này lần sau không biết còn có hay không cơ hội, chiếm cứ nơi này hung thú xem như nửa cái bá chủ, không có đủ thực lực không dám đến nơi đây tới. Đồ Linh nói, thấy phía dưới cây vạn tuế mỗi người đều tưởng đi xuống thu hoạch, muốn giành giật từng giai đoạn. Chờ một chút, có cái gì lại đây? An lại nói. Tường đi xuống người tiếp tục nằm sấp xuống đi kiềm chế bất động. Là cái gì? Hung thú, có thể ở hỏa hành tẩu hung thú. Có phải hay không kiến thú? Rất có khả năng, lùi về đi. Xúc vào núi thể chờ kiến thú qua đi. Đồ Linh cùng An lại vươn đầu đi xem, thật cẩn thận xem một cái lại lùi về tới. Là kiến thú. Đúng vậy, cái này phiên thoái. Yêu cầu chờ kiến thú rời đi mới có thể đi thu hoạch. Phun nóng bức hơi thở kiến thú trên mặt đất cùng tới cùng đi, như là đang tìm kiếm đồ ăn. Nó không chỉ có đem trên mặt đất cây cối toàn bộ cùng khởi còn đem một ít cây cối cấp lộng đoạn, lực phá hoại không phải giống nhau đại. Có lẽ này đối chúng ta là một chuyện tốt. Đồ Linh cười nói. An lại vươn đầu đi xem, thấy kiến thú làm như vậy thật phần cao hứng, thật sự thật tốt quá. Tò mò người đều vươn đầu đi xem. Thấy kiến thú như vậy hỗ trợ, bọn họ cũng cao hứng cực kỳ. Như vậy liền không cần chúng ta cố sức. Đột nhiên cảm giác này kiến thú cũng không tồi. Cây vạn tuế thập phần cứng cỏi dùng cốt đao đi thu hoạch thập phần khó khăn, yêu cầu phí hảo chút sức lực mới có thể làm cho một gốc tây. Hiện tại có hung thú hỗ trợ, liền không cần phí lực ý. Mọi người cầu nguyện kiến thú nhiều đái trong chốc lát, nhiều lộn một ít. Ẩm vang bầu trời xét đánh xét đánh trời mưa gì đó để cho a hi thảo mớn trời mưa còn có thể tiếp thu nhất không thể tiếp thu chính là xét đánh ầm vang có một cái tiếng sấm khởi a hi trở lại an lại bên cạnh che lại lỗ thai đã thói quen này đó tiếng sấm các dũng sĩ điểm cũng không sợ bọn họ biết chỉ cần không ra đi liền sẽ không bị lôi cùng xét đánh bổ tới sàn sạt xa mưa to xuống dưới a đồ linh lại một lần vươn đầu đi lúc này đây định là đại thu hoạch có lẽ là đùng một cái tia chớp sáng lên a hi có dự bị che lại lỗ thai tiếng sấm liền phải xuống dưới có hay không tiếng sấm ngươi che lại lỗ thai như thế nào cái gì a hi cấp mạch làm mặt mạc quỷ chờ hạ ngươi sẽ biết a hi biết quang truyền bá so thanh âm truyền bá muốn mau ầm vang một thanh âm vang lên chấn động thiên địa liền dưới chân núi hung thú cũng bị dọa tới rồi lại một đạo xét đánh xuống dưới đem đại cây vạn tuế cấp chiếu sáng lên đồ linh cùng an Mại mở to hai mắt bọn họ thấy một cái thẳng tắp đã đứt gây trưởng lại đại cây vạn tuế chi này một cây nhánh cây có thể làm nhiều ít tốt nhất trường mâu a an Mại cùng đồ linh liếp nhau bọn họ đều muốn này chi cây vạn tuế đồ linh nói phía dưới chúng ta không thể đoạt chiếu phân nhưng mặt trên ngươi ta yêu cầu tranh một tranh liền ngươi ta hai người đúng vậy liền ngươi ta hai người nếu bọn họ hai cái gia nhập không tính đồ linh nhìn hai người người nhà xà cùng a hi các ngươi có ý kiến gì An lại hỏi những người khác ta không ý kiến cổ nói xà bộ lạc những người khác cũng không ý kiến a hi cùng xà bắt đầu trứng mắt xà nói ta sẽ không cho ngươi đi hỗ trợ ta sẽ không làm ngươi ngăn cả ta đó là thuộc về ta a hi nói còn không nhất định ngươi đánh không lại ta ta sẽ dùng bùn bôi ngươi mặt Hừ. Ừ. Vào đêm tiếng mưa rơi có thể làm người đi vào giấc ngủ, bên ngoài quá lớn vũ, hung thú không có rời đi, tranh đoạt còn không có bắt đầu. A-hi ghé vào an lại trong lòng ngực ngủ một giấc, an lại yêu cầu thời khắc chú ý bầu trời tiếng sấm, bằng mau tốc độ che lại A-hi lô thai. Nhưng A-hi vẫn là thường thường bị tiếng sấm cấp dọa tỉnh. Thật vất vả chờ hung thú đi rồi, nhưng thiên quá hắc không thấy được đồ vật. Nước mưa lại quá lớn trở ngại dũng sĩ đi tới, chỉ có thể chờ, nôn nóng mà chờ. Ngủ tiếp trong chốc lát, còn không có có thể lên. An lại khuyên A-hi. A-hi nằm sắp xuống đi, nàng đã ngủ một giấc không nghĩ ở ngủ. Nằm bò An lại ôm ấp, nhìn về phía đen như mực bên ngoài. Cổ cái này tự quen thuộc gia hỏa cư nhiên gan lớn mà chạy tới cùng xa bộ lạc người nói chuyện thiếm, mấy người ở sơn động khẩu liêu đến vui vẻ vô cùng. Không biết cổ có thể bộ ra nhiều ít tin tức ra tới. Sa dựa vào đồ linh hô hô ngủ nhiều, điểm cũng không sợ hãi. Hùng thú đã trở lại. Thật là cái không tin tức tốt. Ly hừng đồng còn có bao nhiêu lâu. Nhanh, bất quá này phiến mây đen không nghĩ rời đi. Hôm nay vẫn là có mưa to. Không đáng ngại, mưa to cũng phải đi. Cây vạn tuế dụ hoặc lực quá cường. Không tốt, kiến thú ở ăn cây vạn tuế. Đúng vậy nó ở ăn cây vạn tuế. Ăn đến không nhiều lắm, đều là một gốc cây cắn một ngụm. Như vậy thập phần lãng phí, không bằng đi giết nó. Rõ ràng đã rời đi, còn trở về làm cái gì? Khả năng cái này không phải thượng một lần cái kia. Sa mơ mơ màng màng mà ngẩng đầu lên, hung thú giết chính là, chỉ là bầu trời này xét đánh thực doa người. Sa nói đúng, bầu trời xét đánh quá doa người, đại cây vạn tuế là này phiến núi rừng lớn nhất tối cao một thân cây, nhất có thể trêu trọc xét đánh. Sa rũi lười eo đứng lên, ta đi giết cái này hung thú, cho đại gia làm đồ ăn, ăn no hảo đi đoạt lấy đồ vật. Lúc này Sa nói lên lời nói tới đặc có lực lượng, đặc khí phách, không giống như là ngày thường xả. Lúc này Sa tựa hồ đầu hốc thực rõ ràng. Sa cầm dây thường đi ra ngoài, trong sơn động người cũng đi theo đi ra ngoài, bọn họ muốn nhìn một chút Sa là như thế nào sát kiến thú. Hung thú ở dưới chân núi cây vạn tuế trong rừng chui tới chui lui. Lộng đảo một tảng lớn cây vạn tuế. Chỉ thấy xà đi ra ngoài, chạy vào cây vạn tuế trong rừng không có bóng dáng. Hắn ở đâu? A-hi như thế nào cũng tìm không thấy xà thân ảnh. Xem bên trái đệ tam cây thượng. a lại giúp A-hi điều chỉnh phương hướng. Chính là A-hi vẫn là tìm không thấy xà vị trí, không gặp A. Hắn di động tốc độ quá nhanh, không gặp nếu hẳn là xà tại hạ bộ cấp hung thú hạ bộ, chờ hắn chuẩn bị cho tốt sau. Liền chờ hung thú nhập bộ. Xà chuẩn bị cho tốt, trong sơn động mấy cái xà bộ lạc người cùng đi ra ngoài, bọn họ muốn đi hỗ trợ. Thấy có người đứng ở hung thú phía trước khiêu khích hung thú, đem hung thú chọc giận, lại đem hung thú dẫn hướng xà hạ bộ. Lúc này yêu cầu xà xem chuẩn thời cơ đem bộ tắc cấp kéo chặt. Không có thấy rõ xà hạ tròng lên địa phương nào, chỉ thấy xà bộ lạc mấy người phân biệt đứng ở bất đồng phương hướng. Kéo. Xa ra lệnh một tiếng bốn người cùng kéo dây thừng. Giống hung thú bị điếu lên. A-hi cho rằng lần này giống lần trước giống nhau yêu cầu người đi đem hung thú cấp giết chết, còn nghĩ sẽ là ai đi ra ngoài. A-hi nhìn bốn người ai nhẹ nhàng nhất. liền ở ngay lúc này, hung thú kêu to lên, không ngừng giấy rủa. Dây kéo tác người dùng sức xuống phía dưới kéo, nháy mắt đem hung thú chia làm bốn khối. Đúng vậy trực tiếp phanh thây. Đây là A-hi gặp qua nhất chấn động một màn. Đây cũng là An loại gặp qua nhất kinh người một màn. Hổ bộ lạc người ai cũng không nghĩ tới dây thừng có thể sát hung thú, dây thừng có thể đem hung thú chia lịa. Sa chiêu thức ấy, thật sự dọa tới rồi hổ bộ lạc người. An ngoại tội vực minh bạch vì cái gì xa dám can đảm nói A-hi có thể bị hắn dây thừng xé nát, nguyên lai là bởi vì nơi này. Hắn cũng không phải cái người dễ treo chọc. A-hi vì chính mình trước kia hành vi cảm thấy sợ hãi. Trước kia thấy xà manh manh, một bộ ngạo kiểu tiện tiện bộ dáng rất muốn trêu đùa, hiện tại thấy xà huyết tinh một mặt đá hi không dám lại trêu đùa xà. Xà bộ lạc người lấy này hung thú thi thể lên núi động, bắt đầu xử lý hung thú thịt. Xà phát hiện A-hi vẫn luôn nhìn hắn, chọn lông mày nhìn về phía A-hi, như thế nào bị dọa. Vì cái gì cùng trước kia người không giống nhau? A-hi thử mà nói. Đó là ta bất hòa ngươi so đo, lại chọc ta ta liền đem ngươi cấp giết. Sa có điểm miệng cọc gan thỏ bộ dáng, lại có chút nói năng chua ngoa bộ dáng. Đây là về tới xà trước kia bộ mặt. A-hi đánh bạo hỏi xà, là bởi vì cái này ngươi mới chiến thắng mặt khác đối thủ, đạt được đồ linh thích sao. Xà ngẩng lên đầu, đó là. Nhìn một cái đây mới là A-hi nhận thức xà, lúc trước phát sinh kia một màn bất quá là tính ngẫu nhiên sự kiện. Đoàn người ăn hung thú thịt bất chấp mưa to, chạy tiến nước mưa gặt gấp tiểu cây và thuế. A-hi đem đầu tóc trói lại một vòng lại một vòng, chuẩn bị tốt hết thể dành trước một bước chạy tiến mưa to. Ngươi cái này giống cái, một đạo xét đánh đánh chết ngươi. Đồ linh cùng an lại đều hướng đại cây vạn tuế chạy tới, A-hi một phen ngăn cản Đồ linh, Đồ linh một chân đá ra đi. A-hi né tránh Đồ linh công kích, cầm ra thú ngăn lại Đồ linh bên hông, Đồ linh nhanh tay dùng xương cốt đao cắt đi trói buộc hướng an lại chạy tới. Tuy rằng A-hi tác dụng không lớn, nhưng vẫn là ngăn cản một chút đồ linh làm an loại dành trước một bước xem an loại hiện tại đã đi đến đại cây vạn tuế bên cạnh xa đi ngang qua a hi một chút đem a hi buộc chặt lên ngươi cái này giống cái liền không cần quấy rối chúng ta là không giúp được bọn họ nếu không phải bởi vì trong không khí va chạm thành a hi còn tưởng rằng trên đại thụ người ở thiết khiêu vũ một trên một dưới thường thường lại tụ ở bên nhau chẳng qua như vậy vũ đạo thiết kế cũng không phải thực hoàn mỹ Chói hai rắc thanh cùng phách nước thanh ở trong không khí quanh quẩn, chỉ cần có người rơi xuống trên mặt đất đều sẽ có đại trùy đánh đại địa thanh. Bọn họ tốc độ quá nhanh, bọn họ ra tay quá nhanh, A-hi còn không có tới kịp thấy rõ nhất chiêu, bọn họ cũng đã đánh 6-7 chiêu. Nghe đều đáng sợ. Này xác thật không phải A-hi có thể đi hỗ trợ. Đi hỗ trợ thu thập tiểu cây vạn tuế. A-hi kiến nghị nói. Chỉ cần không ngươi đi chịu chết ta không sao cả. Xà buông ra A-hi, A-hi đi theo xà đi nhặt tiểu cây vạn thuế, có một ít bị hung thú cắn thành hai đoạn, không thể làm ra trường mâu bất quá còn có thể dùng, A-hi nhấc nhặt lên. Thực nhanh tay lấy không được. Dùng hung thú ra đem cây vạn thuế bó hảo, sờ một phen trên mặt nước mưa, ngẩng đầu xem đại cây vạn thuế, đại cây vạn thuế thượng đã mất đi bóng người, bất quá tiếng đánh nhau không có biến mất. Bọn họ hai người đánh nhau còn không cần dùng tới đồ đằng lực lượng. Đây là một hồi hữu hảo chiến đấu không phải sao. A-hi đem ngươi bắt được bên này. Cô hô. Thấy có mấy cái dung sĩ đem tiểu cây vạn tuế trên lưng sân động. A-hi đi theo qua đi. Này đó đoàn cũng muốn. đoàn vô dụng A-hi. Cô nói. Cấp giống cái dùng. Có chút giống cái cũng là yêu cầu vũ khí. Còn có thể làm mặt khác đồ vật. Nếu là xà bộ lạc không cần. Chúng ta toàn muốn. kia hảo trước phóng chờ bọn họ trở về lại nói. Trời đã sáng đáng tiếc mây đen vẫn là không có muốn rời đi, nếu không phải dũng sĩ thân thể cường hãn người bình thường thật đúng là không nghĩ đỉnh được. A Hi ngừng tay công tác, ngẩng đầu xem đại cây vạn tuế thượng hai người, phát hiện hai người như cũ không có dừng tay. Đều lâu như vậy như thế nào còn có sức lực? Lúc này nên cấp ra thắng bại A. Này một gốc cây cây vạn tuế chi phi thường mê người, dùng hết toàn lực như thế nào có thể hành? Nếu là ta đi ta cũng sẽ đánh tới không có sức lực mới thôi. Mạch nói. Hào đi. A-hi đem đệ tam đem tiểu cây vạn tuế đặt ở trên lưng, đột nhiên đại cây vạn tuế nhánh cây từ bầu trời rơi xuống. Phanh. Trên mặt đất giọt nước bán khởi, có rất nhiều máng xối ở A-hi trên mặt. Có hay không xem người. A-hi ngẩng đầu, vươn nắm tay giơ ngón tay giữa lên. A-mại cùng đồ linh từ trên đại thụ rơi xuống bọn họ nhưng không để ý đến a hi trực tiếp đấu võ tỉ thí quyền cước đều làm cho bọn họ tỉ thí lâu như vậy nhất định là kỹ thuật không được hai người đều không được a hi kéo bó tốt cây vạn tuế rời đi chiến trường nàng nhưng không nghĩ lọt vào lưu quyền mà bị nộ thương đương a hi trốn về sơn động khi bên ngoài đã có định luận a nại bắt được đại cây vạn tuế chi đồ linh cam tâm tình nguyện mà buông tay như thế nào vừa chuyển đầu cũng đã kết thúc đâu có cái gì là ta không biết sao. Bọn họ ở trên cây thời điểm đã phân ra thắng bại, chỉ là đồ linh không cam lòng trở lại trên mặt đất tiếp tục dây dưa. Cô nói, An Bại kéo đại cây vạn thuế vào núi động, kiêu ngạo mà tuyên bố, đây là chúng ta. A Hi đúng lúc mà cô lấy trưởng, thật tốt quá. Mạch thử nghĩ đem cốt đao cắm vào cây vạn thuế, nhưng chỉ là lưu lại một đạo hoa ngân. Này cây vạn thuế cũng cưng rắn quá mức đi. Ta tới thử xem. A-hi lấy quá xương cốt đao, một đao đi xuống không thương mảy may. Ha ha ha, cười chết ta. Sa không phúc hậu mà cười, nếu có thể bị ngươi lộng đoạn này liền không phải cây và thuế. A-nại đặt mông ngồi ở A-hi bên cạnh, mang về cấp á sân phụ, hắn biết như thế nào làm. Đồ linh một thân mỏi mệt, thở dốc đứng. Các ngươi thu hoạch không nhỏ a, Cũng không tệ lắm đây đều là kiến thú đưa chúng ta lễ vật. Ta ở mặt trên thấy hai cây trạc cây xuất hiện vết rách. Có nghĩ muốn? Đồ Linh hỏi An Lại. An Lại nhìn về phía đại gia, đều ở gật đầu. Cây vạn tuế càng lớn càng kiên cố, không ai có thể bỏ được không cần nó. Đi, như thế nào không đi? Cổ xem một cái An Lại, các ngươi trước nghỉ ngơi một thời gian, ở bên nhau đi. Được đến Đồ Linh chuẩn xác tin tức, còn lại người đi trước. An Lại cùng Đồ Linh nghỉ ngơi tốt lại qua đi. A-hi cắn xương cốt đao đi theo những người đó tay chân cùng sử dụng hướng về phía trước bò, may mắn không có xét đánh, bằng không thật không dám bỏ lên trên đi. Tìm được rồi, nơi này có rất nhiều. Ta cũng tìm được rồi. Này một gốc cây là của ta, ngươi tránh ra. Nơi này không tồi. A-hi ngươi đến nơi đây tới. A-hi đến cổ chỉ định địa điểm, tìm được cái khe. Một đao chặt bỏ đi căn bản bất động một chút. Không được a. Ngươi dùng nắm tay thử xem. A-hi một quyền đánh qua đi, cây vạn tuế là giật mình, nhưng A-hi nắm tay cũng đau a. Này thụ thật ngạnh. A-hi lại nắm tay đánh qua đi, cây vạn tuế cái khe lớn rất nhiều. A-hi nghĩ tới một cái biện pháp, nàng rút trụ cây vạn tuế chặt cây, nắm chặt thả người nhảy xuống. A. nhánh cây là trong dự đoán như vậy con đi xuống, đáng tiếc còn không có đoạn A-hi bị treo ở giữa không trung. A-hi hai chân đá đạp lung tung, ai tới giúp giúp ta. Trên cây mặt người đi xuống xem, thấy A-hi cái dạng này một thời gian buồn cười. Mạch cái thứ nhất dừng tay, ngươi cái này biện pháp không tồi, đáng tiếc đây là cây vạn tuế không phải giống nhau cây cối. Nói này Mạch nhảy xuống đi đạp lên A-hi nơi nhánh cây thượng, lại thêm hắn một người thể trọng vẫn là không thể đem cây vạn tuế chi cấp áp đoạn. Mạch hỏi A-hi, ngươi có cái gì biện pháp sao? A-hi hướng nhánh cây đôi kia đãng qua đi, như vậy thử xem nhìn xem có thể hay không thành. A-hi đãng qua đi, nhánh cây càng ngày càng cong. Mạch thấy cái này biện pháp có thể hành, ngươi nắm chặt. Ngươi muốn làm sao? Mạch nhảy lên rơi xuống bàn chân dùng sức giấm hạ. A-hi rơi xuống lại bắn lên. Ngươi có phải hay không muốn ta chết ta? Không sợ, a lại sẽ ở dưới tiếp được ngươi. Mạch lại đến một lần. Lúc này đây mạch nhảy đến tương đối cao, hai chân mục tiêu hướng nhanh cây. A Hi dự tính lúc này, đây lực lượng sẽ đem nàng cấp lộng đi xuống, nàng nhắm mắt lại chờ chết. An Mại ngươi muốn tiếp được ta a? tạp sát. Nhánh cây đứt gãy, A Hi trước hết rời xuống đi. Chờ An Mại tới cứu là không được, A Hi cái thứ nhất tưởng chính là tự cứu. Nàng hướng bên cạnh nhánh cây giơ tay. Còn kém một chút, lập tức liền phải đến trên mặt đất, A Hi đem hai chân duỗi thẳng, như vậy hảo có sức lực đứng không ngã. Bên cạnh có một cây nhánh cây Thật tốt quá, A-hi rối ra tay qua đi giữ chặt nhánh cây, đem thân mình ổn định. A-hi mau buông tay, nhánh cây xuống dưới. Phía dưới an lại hô to. Lôi kéo nhánh cây không buông tay A-hi ngầm đầu, trong ánh mắt tất cả đều là bị nàng lộng xuống dưới cây vạn tuế nhánh cây. An lại dựa ngươi. A-hi buông tay trọng tâm xuống phía dưới, như vậy nàng là có thể mau một bước rốt của mặt, liền sẽ không bị nhánh cây tập đến. An lại rối tay đôi tay đi theo A-hi đi ở dẫn lực chúng tiếp được a hi đi mau a nhanh cây tới nga hảo frank nhánh cây xuống dưới nguy hiểm thật không tạp đến người an lại ôm a hi nhìn về phía phía trước nhánh cây ngươi cái này biện pháp quá dọa người còn không kém ta là cái thứ nhất lộng tới nhánh cây a hi kiêu ngạo mà nói an lại đem a hi bông ngươi đến muôn tại hạ biên ta có lực lượng ta có thể lại lộng một cây nhanh cây Không được, quá nguy hiểm, ta không thể lại cho ngươi đi. Ta có thể đánh hung thú này đó tính cái gì? Đánh hung thú là bởi vì có chúng ta ở, nơi này là ngươi một người, nếu ta không ở phía dưới ngươi bị cây vạn tuế tạp đến làm sao bây giờ? Ai có thể cứu ngươi? A-hi, ngươi biết đến ta không thể không có ngươi, nghe ta ngươi cần thiết ở dưới, vẫn là ở nơi xa nhìn. Nhìn an lại lo lắng ánh mắt, A-hi có chút không đành lòng cự tuyệt hắn đề nghị. Nhún vai, hào đi, ta ở dưới tiếp ứng các ngươi. Sơ sơ nàng sơn mặt, cảm ơn ngươi. A -hi cái này biện pháp cho bọn hắn khai một cái ý nghĩ bọn họ biết như vậy có thể hành, học tới lộng. Chỉ chốc lát sau liền có một cây chi rơi xuống. An lại quay đầu lại đối A hy kêu, ngươi đi xa điểm. Đi xa liền tiếp không được các ngươi. Không cần bị nhánh cây thương đến. Tốt. Cây vạn tuế bọn họ gặp qua cứng rắn nhất cây cối. Có thể đâm vào thịt tiến vào xương cốt Quanh thân đều là một ít tiểu cây vạn tuế Tuy rằng không phải thực cứng vẫn là có thể đả thương người Nếu là mặt trên người xuống dưới không cẩn thận đụng tới cũng là sẽ người chết A Hi đem rơi xuống cây vạn tuế lộng đi Không thể phóng chặn đường Cây vạn tuế thượng phàm là có vết rách nhánh cây đều bị lộng hạ A nại đáng tiếc có vết rách cây vạn tuế chạc cây quá ít Nếu là này cây vạn tuế xuất hiện một cái đại vết rách Ta là có thể đem đại cây vạn tuế cấp lộng trở về. Cổ đang nói ngốc lời nói. Trong sơn động bậc lửa hừng hực lửa lớn, đem mọi người trên người hơi ẩm cấp hoang khô. Ở An Lại dưới sự trợ giúp A-hi thay đổi một thân áo da thú. Đồ Linh đem tiểu cây vạn tuế phân hảo. Đồ Linh hỏi An Lại, này đó là của các ngươi, không thể so chúng ta thiếu, Ngươi đồng ý không đồng ý. Mặc dù không đồng ý cũng phải đồng ý. An Lại không ý kiến, này đó đã cũng đủ nhiều. Lại nhiều liền mang không quay về. Đồ linh bốc cháy lên hung thú đồ đằng ngọn lửa, một chút đem thô to cây vạn tuế chạc cây dư thừa tế chi cấp lộng đoạn. A Hi tò mò mà nhìn chằm chằm đồ linh trên tay ngọn lửa, ngươi làm như thế nào được? Nơ Bơ S. Tuy, đồ linh xem một cái A Hi, cái này biện pháp nguyên lai là dùng để cứu người, chẳng qua hiện tại bị ta dùng để sát hung thú. Đúng rồi, đồ linh là xà bộ lạc đời sau vu sẽ cái này thủ pháp không có gì a hi nhìn chính mình tay giống như chính mình cũng sẽ cái này biện pháp nhưng không nhớ rõ cụ thể như thế nào lậu thấy a hi trầm mặc gan lại cho rằng nàng nhớ tới chính mình không thể trở thành vô sự ở thương tâm vô vô tay nàng không cần cái này thủ pháp cũng đúng chính chúng ta chầm rãi lậu a hi gật gật đầu ta yêu cầu làm cái gì đem này đó rời rạc buộc chặt lên chúng ta yêu cầu đồ vật đã lộng tới tay Tính toán hiện tại rời đi nơi này, các ngươi có tính toán gì không? Đồ Linh nói. Các ngươi đi trước, chúng ta còn cần một đoạn thời gian. A lại nói. Đồ Linh tỏ vẻ minh bạch, kỳ thật nàng cũng không nghĩ mời xa bộ lạc người cùng rời đi. Như vậy sẽ tiết lộ xa bộ lạc người đến nơi đây lối tắt. Đồ Linh người nhiều một người một bó mang theo đi thập phần nhẹ nhàng. Nhìn bọn họ rời đi, A hy hỏi, chúng ta khi nào đi, nơi này không an toàn. Mấy thứ này tương đối phiền thoái đến muốn lại lộng lộng. Chúng ta ít người đồ vật nhiều, đường xa trường, như thế nào mang về? Từng nhóm mang vẫn là thế nào? Mạch nói. Mặc dù là từng nhóm mang về cũng đến đến hổ bộ lạc phạm vi lại nói. A hi nghĩ nghĩ, ta có hảo biện pháp. Cây vạn thuế trạc cây như vậy kéo trở về cũng tương đối phiền thoái, khiêng cong cũng không phải tiết kiệm sức lực biện pháp, cuối cùng làm thành một gánh củi lửa bộ dáng. Làm cho bọn họ chịu trách nhiệm trở về Cái này biện pháp là tương đối hảo Có thể không ra tay tới làm mặt khác sự Nhưng dựng thẳng lên tới cây vạn tuế Thực dễ dàng đụng tới núi rừng cây cối thượng dây đằng Nhánh cây hoặc là mặt khác đồ vật. Cô nói Đây là không biện pháp sự Nếu ngươi có thể đem này Đó thật dài cây vạn tuế biến thành hai đoạn kia phương tiện A Hi nói Dừng lại nghỉ ngơi trong chốc lát A Nại đem trên vai gánh nặng vông Dựng trên mặt đất chính mình từ gánh nặng hạ ra tới. A-hi đem hồng trái cây bông, xoa xoa bả vai, thật đau. Trên vai không có cái kén, lần đầu tiên gánh đổ vật sắc thật tương đối đau. Có lẽ chúng ta có thể sử dụng khác biện pháp, tỉ như nói trên vai phóng khối hung thú ra. Mạch nói. Tuy rằng Mạch luyện thành một thân sức lực, nhưng là không chọn quá gánh nặng bả vai như cũ bị ép tới nóng rác. Cái này biện pháp hảo. Đem hung thú ra đặt ở trên vai như vậy có thể giảm bớt đau đớn. Cổ nói. vừa lúc chúng ta yêu cầu đi săn thú, không bằng hiện tại liền đi. Mạch đề nghị nói. Cổ nhìn về phía An lại, An lại gật đầu đồng ý. A Hi ngươi cùng cổ ở chỗ này nhìn ta cùng Mạch đi săn thú. An lại nói. Hảo. Nàng xoa trên chán hán, hỏi cổ, mùa mưa còn muốn bao lâu mới qua đi? Chán ghét chết cái này ngày mưa. Còn cần một đoạn thời gian cậu ngẩng đầu nhìn không chung thấy bầu trời mây đen không có lại muốn trời mưa a hi nơi này một mảnh không có đại thụ che che chở có thể ngẩng đầu nhìn không chung thấy mây đen có cái gì rơi xuống a hi biết đây là trời mưa tìm một chỗ trốn vũ nói khơi mào một gánh cây vạn tuế cành khô hướng phụ cận sân đi giống như nhớ rõ này phụ cận có kiến sân động âm vang tiếng sâm tới sét đánh cũng tới a hi nhún vai thật dòm người Mỗi cái mùa mưa đều sẽ như vậy, ngươi đến muôn thói quen. Cổ nói, An Nại không ở ta cũng sẽ không an ủi ngươi. Mới không cần ngươi, An Nại nghe được tiếng sấm liền sẽ trở về tìm ta. A Hi tìm được sân đậu. Tặng một gánh đi vào, còn có hai gánh. A Hi cùng cổ yêu cầu lại đi một chuyến. Bầu trời mây đen càng ngày càng nhiều, hắc hắc một mảnh phân không rõ thiên cùng điện. Đi ở A Hi phía sau phát cổ, thấy một đạo sét đánh từ trên trời giáng xuống liền phải đến A Hi nơi vị trí. A Hi, cẩn thận. A Hi còn không biết chuyện gì xảy ra đã bị người đẩy đi ra ngoài, người này sức lực thật lớn làm A Hi đánh vào thượng đại thụ. A! Thanh âm này, thanh âm này là An lại. Nàng dễ dàng rửa mà đứng lên, mơ hồ mà mở mắt. Thấy An lại ngã trên mặt đất, An lại, Ken Ken một đạo kia chớp rừng ở bên cạnh thật dài cây vạn tuyết thượng, này đạo thiểm điện khai cái soạc hai. Phân một đạo điện lưu tiến vào an loại trong thân thể. Mắt thường có thể thấy được điện lưu đi vào an loại trong thân thể, đây là một kiện cỡ nào đáng sợ sự tình. Mạch ném xuống trong tay hung thú thịt chạy tới, chính là hắn không dám gần chút nữa, bị tia chớp bổ chúng người không mấy cái có thể sống. Cổ cũng không dám tới gần, kinh nghiệm nói cho bọn họ an loại thân thể thượng còn mang theo điện. Mùa mưa bọn họ nhất không nghĩ chính là gặp được như vậy sự, một khi gặp được cũng chỉ có chết hoặc nhìn người khác chết. An lại, an lại. A-hi vọt qua đi. Cậu ngăn lại A-hi dùng cánh tay đem A-hi đôi tay cột vào nàng phía sau. Hiện tại còn không phải quá khứ thời điểm. Ngươi buông ta ra, bây giờ còn có cứu. Ngươi nếu là giết chết ta an lại ta muốn giết ngươi. A-hi đã mất đi lý trí bắt đầu nói năng lộn xộn. Lúc này A-hi lực lượng so bất luận cái gì thời điểm đều phải đại. Nàng một cái xoay người thoát khỏi cổ trói buộc. Ngăn đón nàng. Cổ hô lớn. Đáng tiếc mạch ly A-hi khoảng cách quá xa, một cái khác là mạch có chút khiếp đảm không dám qua đi. A-hi bất chấp nguy hiểm một cái thân bổ nhào vào an loại trên người, vớt an loại hô hấp, đôi tay để ép an loại ngực. Hô hấp, hô hấp, ngươi không cần chết ta. Túi người đi xuống cấp an loại làm hô hấp nhân tạo, từng ngụm từng ngụm hướng hắn trong miệng rớt khí. Lại một lần đứng dậy cấp an loại trái tim sống lại. Đều là này đó cây vạn tuế cành khô trọc hoa. Cổ đem cây vạn tuế cảnh khô ném tới bên cạnh đi. Đến A-hi bên người, yêu cầu ta làm cái gì? A-hi đã mất đi đúng mực, nước mắt nước mũi cùng nhau lưu. Ô, cho hắn rót khí, rót khí. bóp mũi rót khí. Thấy A-hi đã làm một lần, cổ biết nên làm như thế nào. Trái tim sống lại làm một lần lại một lần. Có thanh âm, có thanh âm. Chuyên tâm nghe mạch so A-hi càng mau nghe được gan lại tiếng tim đập. Có tim đập. Có tim đập. An lại từ cơn sốc chung khôi phục một chút. Sau đó đâu? Sau đó nên làm như thế nào? A-hi đầu vóc trống rỗng, nàng không biết kế tiếp như thế nào làm. Dẫn linh, đúng rồi dẫn linh. Dẫn linh như thế nào làm? Dẫn linh như thế nào làm? A-hi hỏi mạch cùng cổ. Bọn họ cũng không biết nên làm như thế nào, làm cho bọn họ như thế nào trả lời. A-hi, người an tĩnh một chút, người dừng lại mạch một đôi tay cánh tay áp chế run rẩy a hi cổ nhìn chằm chằm a hi đôi mắt nói nhìn ta nhìn ta người muốn xem ta a hi đồng tử dần dần ngắm nhìn hắc mắt nhân xuất hiện người bóng dáng cổ nói ngươi đã từng là vu nhận định người ngươi biết nên làm như thế nào đồ linh nói ngươi cũng sẽ làm chẳng qua là quên mất hiện tại ngươi hảo hảo ngẫm lại ngẫm lại vu đã từng đã nói với ngươi nói nếu ngươi không nhanh lên an lại liền phải mất mạng Âm vang bầu trời một cái tiếng sấm, đem A-hi cho nên mất đi lý trí mang theo trở về. Bị bừng tỉnh A-hi, nghe minh bạch cổ nói. Nàng nắm a lại tay, kích khởi trong thân thể đồ đằng. Đồ đằng văn lộ ở A-hi thân thể thượng hiển lộ, mạch đôi mắt trợn to. Hắn phát hiện A-hi nguyên bản chống chân cánh tay phải thượng xuất hiện đồ đằng văn, còn tới rồi khuyểu tay chỗ. Ban đầu là bởi vì A-hi mất đi. Một cái cánh tay cùng một cái đôi, không thành vì đời sau vu. Chính là không nghĩ tới mất đi đồ đằng sẽ lại một lần trở về. A hi nắm an lại tay, nhắm mắt lại dùng chính mình tâm đi cảm thụ an lại trong thân thể phát đồ đằng tồn tại. Chính là vô luận ở nàng trong đầu như thế nào miêu tả cũng vô pháp cùng an lại trên người đồ đằng hỏi sinh ra cộng minh. Nàng nhắm chặt mắt, trong lòng nhắc mãi đồ đằng thú, trong đầu nghĩ đồ đằng thú hoa văn. Một hồi lâu nàng khóc lóc mở ra mắt, ta không được, ta không biết nên làm như thế nào, ta nghĩ không ra. Không cần như vậy, A-hi ngươi phải tin tưởng chính ngươi, ngươi có thể hành, ngươi nhất định có thể hành. Ngươi cứu như vậy nhiều người như thế nào liền cứu không được An Mại đâu. Ngươi nhìn xem An Mại, An Mại nửa người đã xương đỏ đi lên, nếu ngươi không cứu hắn, hắn sẽ chết. A-hi tin tưởng chính ngươi, ngươi có thể hành. Không, ta không được, ta hoàn toàn cùng thần linh liên hệ không thượng, ta liền An Mại trong thân thể đồ đàng văn đều dẫn không dậy nổi. Nàng bắt đầu hỏng mất. An mại là nàng quan trọng nhất người, nhưng nàng cư nhiên không biết nên thế nào đi cứu hắn. Vì cái gì an mại chịu không phải ra thịt thương mà là điện lưu đâu. Vì cái gì bị thương đều là an mại, vì cái gì. Ông trời như thế nào như vậy không công bằng. Mạch cùng cổ đẹ nặng cả người run rẩy. A-hi, ngươi có thể hành, ngươi không cần từ bỏ, an mại sẽ khá lên. An mại đã trải qua nhiều như vậy. Chẳng lẽ liền phải như vậy chết đi sao? Ở cổ cùng mạch cưỡng bách trung, A-hi lại một lần nắm lấy a lại tay. a lại ngươi không cần chết. Lại một lần ở trong đầu miêu tả đồ đằng thú, miêu tả thuộc về nàng thiếu một cái đôi thiếu một đoạn cánh tay đồ đằng văn. Tàn khuyết đồ đằng thú sáng lên tới, bắt đầu căn cứ A-hi dự đoán địa phương chuyển động, bắt đầu phân ra một cái tiểu tuyến đi ra ngoài. Thử đi ra ngoài đường cong đến a lại cánh tay, chính là a lại không có phản ứng một lát sau a hi đồ đằng thú văn ảm đạm đi xuống biến mất không thấy có một con thất bại a hi hơi hơi mở ra mắt lại một lần nhắm mắt lại nàng cũng không nghĩ từ bỏ đây là nàng quan trọng nhất người nàng như thế nào có thể từ bỏ đâu vu cầu ngươi giúp giúp ta giúp giúp ta ta nên làm như thế nào a hi khóc lóc cầu nguyện nàng trong cơ thể đồ đằng văn một lần lại một lần hiện lộ nhưng không có một lần có thể thành công Ô ta không được Ta đổ đằng văn là không hoàn thiện, ta không thể dẫn linh. Ta làm không được. Ô oh, ô oh. A-hi đã mất khống chế, một lần có một lần mà cầu nguyện muốn thành công, lần lượt thất bại làm A-hi mất đi sở hữu tin tưởng. A-hi muốn chết, nàng tưởng cùng An Mại cùng đi chết. Nàng cứu không được An Mại không bằng cùng chết tính. Mạch lôi kéo hỏng mất A-hi, đem tay nàng đặt ở An Mại trên người. Người sờ sờ An Mại còn sống, thân thể hắn còn nhiệt. Hắn đang đợi ngươi đi cứu hắn, ngươi như thế nào có thể từ bỏ? Ngươi từ nhỏ là an mại nuôi lớn, an mại cứu ngươi nhiều như vậy thứ, ngươi không thể cứ như vậy từ bỏ. Ngươi còn không có đem hết toàn lực. A Hi, ngươi tỉnh tỉnh, an mại không có chết. Cổ kéo ra kích động mạch, phùng A Hi cổ, bình tĩnh, bình tĩnh, an tĩnh, không được khóc. Ta đồ đằng không hoàn thiện, ta kéo không được an mại thân thể thượng đồ đằng văn, ta nên làm cái gì bây giờ? An Mại đã chết, ta có thể làm sao bây giờ? Mặc kệ An Mại chết không chết, ngươi đều không thể như vậy từ bỏ. Nghe, nghe, ngẫm lại vu lời nói, ngẫm lại vu làm mỗi một động tác. Vu làm động tác mỗi một cái đều là đơn giản như vậy, ai có thể biết cái nào là dẫn linh mấu chốt nhất. A Hi đã không ngừng một lần hướng Vu cầu nguyện, chính là vô dụng. A Hi, ngươi không chỉ có nếu muốn vu, ngươi còn nếu muốn An Mại Ngươi cùng An Ngoại là tâm linh tương đồng, ngươi so vu càng dễ dàng tiến vào An Ngoại đồ đằng văn. A-hi thử tìm xem An Ngoại đồ đằng văn chính ngươi. Ngươi là An Ngoại nhất tưởng bảo hộ người, An Ngoại sẽ ở chính mình đồ đằng văn lưu lại ngươi giấu chân. Thử xem đi. A-hi lại một lần nắm lấy An Ngoại tay, nhắm mắt lại đem hốc mắt nước mắt toàn bài trừ tới. Điểm khởi chính mình đồ đằng hỏi, kêu gọi An Ngoại. An Ngoại ngươi ở đâu? An Ngoại ngươi nghe ta nói chuyện sao? An lại, ta sợ, ta sợ quá, ngươi ở đâu? Trả lời ta, an lại ta sợ quá, ngươi không cần đi được không? Nhìn chằm chằm vào A-hi cổ cùng mạch trên mặt dần dần có vui mừng, bọn họ phát hiện A-hi trên cánh tay trái đồ đàng văn bắt đầu hướng ngón tay đi đến, tiến vào an lại thân thể. Còn kém một chút, còn kém một chút, A-hi tiếp tục, đừng có ngừng hạ. Liên phải kích khởi an lại đồ đàng văn, đừng có ngừng hạ. Nghe bên ngoài cổ vũ thanh, a hi đem thân thể cuối cùng một tia lực lượng cấp cổ động lên nàng muốn cứu an loại nàng muốn an loại tồn tại a hi tự cấp chính mình khuyến khích qua đi đi bật lửa đi an loại là của ta nàng không biết được chưa chỉ biết làm chính mình vẫn luôn về phía trước sông lên nàng muốn an loại bên kia đi nàng muốn liên hệ thượng an loại trên người đồ đằng văn nàng muốn đồ đằng thú cứu lên an loại a hi trong cơ thể đồ đằng thú bắt đầu động lên Nó theo thân thể chủ nhân ý tưởng về phía trước tiến lên, đâm qua đi. Ở ai cũng không biết dưới tình huống đồ đằng thú đôi mắt mở, một đạo hoàng quang từ đồ đằng thú trong ánh mắt phóng ra ra tới. Đi lên, đi lên, an lại trên người đồ đằng văn đi lên. Sáng lên tới, A-hi tiếp tục đi xuống, đừng có ngừng hạ. Đám chìm ở trong đêm tối an lại, sớm đã không có ý thức, không biết chính mình ở đâu. Đông nhiên một cổ dòng nước gấm lại đây. Hắn cảm thấy thân thể ấm áp dễ chịu. Yên tĩnh bốn phía tựa hồ xuất hiện thanh âm, như là tiếng gió cũng như là không có thanh âm. Đến tột cùng có hay không đâu. Lúc này An Lại có chút mơ màng sắp ngủ, không nghĩ đi cha kia đến từ nơi nào thanh âm. Giống. Một tiếng hung thu giống lên một tiếng từ xa tới gần, chậm rãi từ gần gặp xa, không bao giờ gặp lại. An Lại lâm vào ngủ say. Hồ trong bộ lạc vu lều trại. An Đồ An vu đột nhiên dừng lại trong tay quả xác tử rơi xuống trên mặt đất quả xác tử canh thịt toàn giải đi ra ngoài vu người làm sao vậy vu phát sinh chuyện gì sao bách cùng kiều bước nhanh đến vu bên người đi vu một phen nắm lấy bách tay an lại đã xảy ra chuyện mau làm thủ lĩnh đến nơi đây tới hảo hảo bách xoay người hướng ra phía ngoài chạy tới thủ lĩnh vẫn luôn ở trong bộ lạc chuẩn bị tiếp theo ra ngoài Chỉ cần an Ngoại trở về hắn liền sẽ mang trong bộ lạc dũng sĩ ra ngoài thu cây vạn thuế. vu an Ngoại ra chuyện gì? vu đem chính mình nhìn thấy sự tình nói cùng thủ lĩnh nghe. Ta thấy an Ngoại ngã vào núi rừng. A Hi, cổ cùng mạch quỳ gối hắn bên người. an Ngoại trên người xuất hiện từng đạo màu đỏ vết rách, như là muốn đem thân thể hắn cấp xé nát. A Hi ở khóc, mạch ở lớn tiếng gầm lên. Ta nghe không được bọn họ thanh âm. Màu đỏ vết rách. Đó là cái gì biến thành? An lại ở cái gì phương hướng? Quanh thân có cái gì đặc biệt đồ vật không có? Thủ lĩnh liên tục truy vấn. vu tập trung tinh thần nhìn về phía điểm nào đó, tiêu điểm tan dã mắt nhân mở rộng. Có cây vạn thuế, màu đỏ giống cái hoa, trong sơn động có hung thú đầu lâu. Ta biết ở kia. Thủ lĩnh đứng lên nói, ta hiện tại an bài người đi cứu bọn họ. Đường A-hi mở to mắt khi, nhìn đến một đạo ánh sáng. Lều trại thắt cổ một cái thật dài ra thú dây thừng. Nay không phải A Hi quen thuộc địa phương, dưới ánh mặt trời tới sáng trưng, A Hi tầm mắt có chút mơ hồ, rốt cuộc thấy không cái gì. Ý thức chậm rãi thức tỉnh, A Hi cảm thấy chính mình nằm ở một trương ngạnh ngạnh gập ghềnh cục đá trên giường, này không phải nàng cùng An Lại lều trại. Thứ chi cảm giác đã trở lại, A Hi tưởng nâng lên tay đến xem. Không, đừng núp ních, ngươi còn không thể động. Nhiệt nhiệt tay để lại tay nàng. An Lại, nhẹ nhàng mà quay đầu qua đi xem, hắn kia tươi sống lệnh người cảnh đẹp ý vui mặt đến gần rồi vài phần. Ta thấy ngươi an lại, ta vẫn luôn đều tại đây. Ngươi không biết lúc này ngươi là cỡ nào mê người. Hắn đem cầm đặt ở nàng bên cạnh, làm nàng càng phương tiện mà nhìn hắn, làm nàng ý thức được cái gì là tồn tại. An Lại, thật tốt. Đừng núp núp, ngươi còn không thể động. Ra chuyện gì? Nàng ký ức xuất hiện vấn đề. Nàng quên lúc sau đã xảy ra chuyện gì? Nàng nỗ lực ngấm lại lên, nhưng đau đầu tới quấy dối làm nàng không dám suy nghĩ sâu xa đi xuống. Ta khả năng tỉnh lại đến quá muộn, ta tỉnh lại đến quá muộn. Nếu ta có thể sớm một chút tỉnh lại ngươi liền sẽ không như vậy. An lại trong thanh âm để lộ ra một loại thống khổ, Hắn trầm thấp thanh âm càng làm cho nàng đau lòng. Thật thực xin lỗi, ta không biết ở dạng đánh thức ngươi. Ta cho rằng ngươi đã chết, ta cho rằng ngươi không có ý thức. Không, ngươi không thể như vậy tưởng, ngươi là đúng." An Lại ngăn chặn A Hi không cho nàng động. "Ngươi còn không thể động, Vu nói ngươi làm một kiện không nên làm sự, ngươi yêu cầu được đến trừng phạt ngươi ở một đoạn thời gian không thể nhúc nhích." An Lại nói đúng, A Hi vừa mới chỉ là tưởng bính một chút gián loại, nàng liền cả người đau nhức không thể động đậy. Thấy A Hi trên đầu toát ra hàn tới, An Lại nói, "Ta đi tìm Vũ. Làm Vu ngẫm lại biện pháp. "Không cần đi." không cần đi ngươi không cần đi hảo ta không đi ngươi không cần kích động đừng cử động a hi nhìn ngươi đau ta cũng đau quá a hi thở hổn hển khẩu khí nhìn chằm chằm trên đầu lều trại xem không cho an loại nhìn ra nàng đau thương thế của ngươi thế nào nàng nói sang chuyện khác hảo rời đi hắn lực chú ý an loại chuyển qua đi lộ ra phía sau lưng cho nàng xem xếp đánh ở ta trên người lưu lại một mảnh dấu vết Một mảnh màu đỏ nhạt cùng loại hoa thủ giống nhau dấu vết, cái này dấu vết ở A-hi xem ra đẹp cực kỳ, tựa như cái kia thời đại hình xăm. Không này so hình xăm còn phải đẹp, đây là rất nhiều người nghĩ đến lại không chiếm được hình xăm. Hồi lâu không nghe thấy nàng thanh âm, hắn hỏi, có phải hay không rất khó xem. Thực khủng bố. Không, thật phân đẹp. Ta thực thích, tựa như ta thích người giống nhau thích này phiến dấu vết. Càng tốt, hảo đến vượt qua ta tưởng tượng. Ngươi lại đây một ít ta còn muốn nhìn. A hy càng muốn chính là dối tay đi vốt ve, vuốt ve dấu ở này phiến da thịt kỳ tích. Thấy nàng là thật sự thích, hắn mới yên lòng, hắn thật sợ nàng sẽ sợ hãi này phiến khủng bố đồ vật. Hắn cúi đầu, đối thượng nàng chăm chú nhìn, lúc ấy ngươi làm như thế nào được. A nại nói chính là dẫn linh sự. Ta cũng không biết. Vô pháp cố thượng hắn nhìn thẳng, nàng nhớ tới kia một ngày. Căn bản không thể làm được. Nhưng ta làm được. Chuyển động trong mắt đi xem hắn, chuẩn là thực thích ngươi. Nàng lại nói, bởi vì ngươi cũng thập phần yêu ta. Ái. Một loại so thích càng sâu. Khác đồ vật, ngươi biết đến. Chính là ngươi trong lòng tưởng như vậy. Thực xin lỗi. An lại đột nhiên tới một câu xin lỗi. Chứa đầy thâm tình trong ánh mắt lộ ra một loại ấy nấy. A hi không thể tiếp thu hắn này nấy. Nàng lại một lần nhìn về phía lều trại. Trừ bỏ cái này ngươi nhất nên vì một sự kiện xin lỗi. Ta nên vì nào một sự kiện xin lỗi đâu. Vì liền phải rời xa ta mà đi xin lỗi, vì ta nước mắt xin lỗi. Ta biết ngươi vì cái gì muốn làm như vậy, nhưng ngươi không nên làm như vậy. Ngươi nên gọi ta một tiếng làm ta né tránh, mà không phải chính mình phát lại đây. An lại không tán đồng, hắn không tán đồng cái này cách nói. Không, ta còn là sẽ, ngươi không biết khi đó ngươi có bao nhiêu nguy hiểm. Ta không thể tiếp thu ngươi phải rời khỏi ta. A-hi bắt đầu run rẩy. chẳng lẽ ngươi khiến cho ta chịu như vậy đâu sao? Trơ mắt mà nhìn ngươi vì chịu tội, đây là lần thứ hai, lần thứ hai bởi vì ta mà bị thương. a lại lập tức nóng nảy, A-hi, ngươi thế nào? Bị ngươi khí? Ngươi không cần thiết vì cái này sinh khí, ngươi là của ta bạn lữ ta cứu ngươi hẳn là. Ta cần thiết làm như vậy, cũng không hối hận. Ta tình nguyện ngươi không phải bạn lữ của ta, như vậy ta liền sẽ không như vậy đâu. Ta cho rằng ngươi đã chết, ngươi biết ta có bao nhiêu đau. Ta tâm đều nát. Nàng đột nhiên một trận hô hấp khó khăn, không thở nổi. An lại túi người đi xuống, hư không mà ôm nàng. Không cần sinh khí, không cần sinh khí, là ta không tốt. Là ta không tốt. Vu xuất hiện ở lều trại rèm cửa ra, lặng lặng mà nhìn một màn này nằm ở trên giường a hi lại có thể thấy thổi khẩu khí cấp a hoại lỗ thai vu tới a hoại từ a hi trên người lên đối vu gật đầu ta quên muốn đi kêu ngươi vu ôm quả xác tử từ bên ngoài tiến vào không quan hệ ta nghĩ a hi muốn tỉnh lại liền tới đây ta có lẽ an muộn một chút lại qua đây ngươi vẫn là giúp nàng nhìn xem đi nàng đã đau đến nhịn không được a hoại nhìn liền phải hàm răng đánh nhau a hi lộ ra khó chịu biểu tình vu ngồi ở an lại vị trí thượng an lại sang bên trầm đi ngươi cảm giác thế nào trừ bỏ đau ở ngoài còn có cái gì cảm giác sao ta hôn mê bao lâu có một đoạn thời gian mùa mưa đã qua đi nhiệt quý đã đến ngươi sẽ tại đây mặt trên nằm quá một cái khó nhất ngao nhiệt quý vu cười nói vu cười có chứa một cổ lực lượng có thể làm á hy giảm bất thống khổ vu đem quả xác tử cầm lấy ngươi nên ăn một chút gì Tuy rằng hương vị không phải ngươi thích, ngươi cần thiết đến ăn. Nghe cái này so chung dược vị còn muốn khó chịu hương vị, A Hi biết đây là cái gì? Có thể không ăn sao? Ta có lẽ uống một ít hung thú huyết là có thể hào lên. A Hi mày đều tổng thể một đống. Vũ đem dược cái muông bưng lên, không được, ngươi cần thiết đến muốn ăn. Ngươi biết không biết ngươi làm một kiện cỡ nào chuyện khó khăn, cái này là không ai có thể làm được, chưa từng có. Hồ bộ lạc người không có. Bên ngoài bộ lạc người cũng không có. Nếu không phải ngươi kỳ lạ, ngươi có lẽ sẽ so an lại bị chết càng mau. Vũ nghiêm túc mặt làm A-hi biết Vũ không phải ở nói giỡn. A-hi việc này làm một lần thì tốt rồi, không có tiếp theo. Nếu thật sự có kia sẽ là ngươi sinh mệnh. Vũ nói. A-hi trịnh trọng gật gật đầu. Tới đêm này thảo dược cấp ăn. A-hi đem xin giúp đỡ ánh mắt vứt cho an lại. An lại lắc đầu. Ngươi cần thiết đến uống ta yêu cầu trái cây nước đã tới miệng dùng. Hảo, ngươi ăn trước ta cho ngươi tiệm. Chính là a hi chính là không há mồm. An lại không trở lại nàng liền không uống. Uống một lần sẽ muốn mạ người đồ vật, đánh chết nàng cũng không như vậy uống. Thật muốn không rõ. Sở bộ lạc người như thế nào có thể uống đến đi xuống? An lại cầm mấy cái thơm ngon trái cây trở về. Như thế nào ngươi còn không có uống? Vu đem trong tay quả xác tử bông nhường ra địa phương. Vẫn là ngươi đến đây đi. Ngươi rống cái thực quật, so hung thú còn mạnh hơn. A Hi cùng An lại nói, ngươi nhéo ta cái mũi, sau đó đem quả xác tử đặt ở ta miệng thượng. An lại ngồi vào cục đá trên giường nâng dậy nàng đầu, một tay khuỵu tay nâng nàng đầu, ngón tay nhéo nàng cái mũi. Cẩn thận một chút. An lại đem quả xác tử đưa qua đi. A Hi ngừng thở, nhắm mắt lại, một bộ sẽ chết bộ dáng dương miệng lộc cộc lộc cộc đem quả xác tử dược cấp nuốt đi xuống a a a a a khổ đã chết khổ đã chết khó chịu đã chết tay chân lanh lẹ an lại thực mau đem trái cây đặt ở miệng nàng biên đè ép trái cây làm nước trái cây tiến vào nàng miệng hào điểm không có không được còn muốn càng nhiều vu thấy a hi tinh thần trên đầu không có việc gì vì thế lén lút rời đi một trận lăn lộn qua đi trong miệng hương vị đảm đi Ahi có thể xuyên khẩu khí. Đây là nào? Ta ở vu lều trại bên cạnh làm một cái lều trại, ban ngày ngươi trụ, buổi tối chúng ta cùng nhau trụ. An Mại nói. An Mại ngồi ở Ahi bên cạnh, vừa mới suy nghĩ một sự kiện, ta cho rằng chuyện này là đúng. Đưa tới Ahi lực chú ý, An Mại một tiếng chống làm tinh thần hang hái thêm nói, về sau ngươi yêu cầu lưu tại trong bộ lạc, cùng giống cái nhóm ở bên nhau, hoặc cùng vu cùng xử lý thảo dược. Ngươi không cho ta săn thú. Ngươi không cần ta. A-hi nóng nảy. Không, không phải như vậy. Ta không thể chịu được ngươi bị thương. Ta không thể thấy ngươi bị thương mặc kệ. Ngươi không ở có lẽ sẽ càng tốt một ít. Núi rừng quá nguy hiểm. a lại không dám bảo đảm A-hi an toàn. Không thể bảo đảm A-hi sẽ không vì người khác trị liệu. A-hi quay đầu không đi xem hắn. Nàng cắn hạ môi không cho chính mình phát ra âm thanh. Ta không cần ngươi vì ta khóc. Hắn thanh âm rất thấp trầm, làm ngươi cảm nhận được hắn thương tâm. Bên ngoài quá nguy hiểm, ta sợ. Cái này làm cho A-hi nhớ tới mỗi vị nhân vật viết một phong thơ, ta tình nguyện ngươi chết ở ta phía trước, như vậy ngươi liền không cần thừa nhận mất đi ta thống khổ. Nàng không tán đồng an lại cách nói, nàng thích săn thú, thích cùng hắn ở bên nhau. Nàng trong đầu có rất nhiều ý tưởng, không rõ ràng ý nghĩ làm nàng mơ màng sắp ngủ thấy nàng muốn ngủ hắn nắm tay nàng đem trên tay nhiệt lượng truyền lại cho nàng làm nàng an tâm mà ngủ. Dương lệ đĩnh bụng to tiến vào lều chạy khi lều chạy im ắng. A Hi ở ngủ hô hấp cân sướng. An Nại nhìn A Hi vẫn luôn như vậy nhìn, bất quá biểu tình so trước kia hảo rất nhiều. Có thể là A Hi tỉnh một lần duyên cớ. An Nại là nàng gặp qua đối giống cái tốt nhất giống được, không gì sánh nổi. rất nhiều người so ra kém An Nại. Nhà cũng so ra kém. Lệ có chút hâm mộ A-hi, có như vậy một cái giống được thủ. Lệ cũng có chút đau lòng A-hi, bị thương đều là nàng liều trại. Nàng ngủ rồi. Ngươi nên tới sớm một ít. Hắn nói. Lệ đem mang đến áo ra thú bông, chờ nàng tỉnh ta lại đến. Ngươi cũng nên ngủ một chút. A-nại hướng lệ gật đầu tỏ vẻ cảm tạ Lệ đi ra liều trại đối bên ngoài A-mẫu mỉm cười. A-hi tỉnh một lần lại ngủ rồi. Chúng ta tối nay lại đây sẽ càng tốt một ít. Lệ A mẫu gật gật đầu, cùng lệ cùng nhau trở về. Nếu không phải vì bách tìm dược, A hi cũng sẽ không như vậy. Lệ A mẫu cho rằng nhà mình thiếu A hi rất nhiều. A hi cái này ma ốm nằm bảy tám thiên tài có thể ngồi được, nếu không phải lệ tới hỗ trợ nàng thật sự muốn chết. Ngươi có thể tiếp thu làm một cái giống được tới cấp ngươi tắm rửa sao? Ngươi có thể tiếp thu làm giống được tới cấp ngươi đổi ta sao? Tin tưởng rất nhiều người không thể, A-hi chính là không thể cái kia, nàng thập phần kháng cự an lại dựa trước. Tuy rằng an lại một chút cũng không ngại. Hắn không ngại ta để ý, nhiều nan kham nhiều hơn xấu hổ A. A-hi cùng lệ nói. Lệ giúp A-hi đem đầu tóc cắt đi, đó là suy nghĩ của ngươi, tại đây trong bộ lạc không có gì. Liền không cần. Đau đau đau. Tóc mẫn cảm nhất xả một xả liền có cảm giác. Ngươi xác định muốn đem đầu tóc lộng đi. A-hi ngại phiền thoái muốn đem đầu tóc cấp cắt đi vẫn là muốn ngắn nhất kia một loại kiểu tóc, này cũng giống được không hai dạng. Mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân, một khi đem đầu tóc biến thành ngắn nhất đều là đẹp nhất cái kia. Chú ý không phải đầu trọc. Tóc dài đi lúc sau lộ ra A-hi bóng loáng cổ, đẹp lô thai, mỹ lệ mà tình xảo ngũ quan. Bởi vì ở lều trại nằm một đoạn thời gian, đem nàng làn da dưỡng trắng rất nhiều, cho người ta cảm giác chính là trắng non sạch sẽ. So với kia tân sinh tiểu tể tử càng chọc người thích. Thật không dám tin tưởng đây là ngươi, quá đẹp. Thật sự, A-hi còn sợ chính mình kiểu tóc không tốt, sẽ làm người chê cười. Lệ lui ra phía sau vài bước, ta tưởng bên ngoài giống cái sẽ điên mất, các nàng chắc chắn tưởng tượng ngươi giống nhau. Đến xem người không phải mỗi người đều giống ta như vậy đẹp. Nàng vui dạo dự. Đáng tiếc nơi này không có gương, không có phản quang đồ vật. An lại tiến lều chạy trên mặt tươi cười dần dần biến mất, A-hi thấp phòng hỏi, khó coi. Hắn không trả lời vấn đề này, trước cùng lệ nói, nhà đã trở lại. Nguyên bản còn lo lắng lệ, nháy mắt vứt bỏ A-hi đi ra ngoài. Ta đi xem, đến nào? Đến bộ là sao? A-hi nhìn lệ rời đi, nàng còn muốn cái Minh hữu đâu? Nàng là mặt quỷ, ta biết rất khó xem, này chỉ là tạm thời quá đoạn thời gian tóc trường ra tới tựa như trước kia giống nhau. An lại tốc độ thực mau nháy mắt đến á hy bên người, ôm nàng đầu thân đi xuống. Thình linh xảy ra hôn môi làm nàng không có làm hảo chuẩn bị, phổi bộ chứa đựng dưỡng khí không đủ, làm nàng không thể không phản kháng. Nàng thực thích này kịch liệt hôn môi. Nàng thở hồn hển cười, ngực phát ra buồn tiếng cười. Ngươi thật cao hứng. Đúng vậy, từ thượng một lần sát bá chủ khi khởi ngươi liền rất thiếu như vậy mất khống chế, không có gì so hôm nay càng làm cho ta vui sướng. Nàng dựa vào trên người hắn. A hy sức lực còn không có trở về, đến muốn dựa vào này cái gì mới có thể ngồi được. Ngươi có biết hay không ngươi hôm nay có bao nhiêu xem trọng. Làm hắn luyến tiếp rời đi đôi mắt. Cắt đi tóc so trước kia càng hấp dẫn người, càng mê người. Hận không thể ở chỗ này liền đem nàng áp xuống. Ta không biết, ta chỉ biết như vậy ngươi về sau liền không cần như vậy phiền toái giúp ta gội đầu. Cắt tóc chính là vì không cho ta giúp ngươi gội đầu. Ta không biết nên giúp ngươi làm chút cái gì, ngươi vẫn luôn cự tuyệt ta tới gần, giúp ngươi gội đầu là ta duy nhất có thể làm. Ngươi như thế nào có thể không cho ta làm đâu? Hắn có chút không cao hứng, A-hi tỉnh lại về sau cái gì đều không cần hắn động thủ, thậm chí có chút thời điểm còn đuổi hắn đi ra ngoài. Sơ sơ hắn cứng rắn gương mặt, không phải không cho ngươi giúp, chỉ là luyến tiếc ngươi vất vả như vậy. Vì giúp ta đổi lấy hung thú huyết ngươi mỗi ngày đều phải ra ngoài. Ta không nghĩ ngươi như vậy mệt. Ta vui. Vì ngươi làm việc không có gì ghê gớm. Mạch tiến vào lều trại thấy An Lại cùng A Hi hai người ôm nhau, đánh vỡ người khác chuyện tốt thật không phải. Chuyện tốt. Mạch xoay người qua đi, Nha đã trở lại, nhưng tình huống không phải thực hảo. Lúc này đây đi ra ngoài không mang lên cái gì trở về. Lúc này đây đi ra ngoài là vì đổi hồi diêm thạch, chính là nha đám người một khối diêm thạch cũng không có đổi trở về an lại đứng dậy ta đi xem an lại không có mang a hi đi ra ngoài cũng không ai tới đem trực tiếp tin tức nói cùng a hi nghe a hi làm chờ nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu lều trại đến cựu thúc giục chính mình đi vào giấc ngủ nằm ở trên giường trừ bỏ ngủ vẫn là ngủ bằng không có thể làm cái gì không phải là có một số việc có thể làm thì như đái dầm loại này xấu hổ sự tình a hi đã làm được thuần thục đương không nín được bên người lại không ai Tiêu gọi cũng không ai tới, chỉ có thể cấp khăn trải giường lưu trữ cái thủy ấn. Tựa hầu ngủ đến quá nhiều, vô luận A hy như thế nào thôi miên đều tiến vào không được giấc ngủ. Nàng lâm bầm lầu bầu, có hay không người tới. Ngay sau đó có hay không người tới, có người tới đi. Hào nham chắn A. Qua hảo một thời gian, lều trại ngoại rốt cuộc có động tĩnh. Như thế nào thấy không phải an lại ngươi có chút thất vọng rồi. Mạch cầm trái cây tiến vào lều trại đem trong mắt kinh diễm che giấu đi xuống. Nhìn kỹ xem, này ngươi tóc. A-hi lộ ra một tia vui mừng, chờ tiếp thu mạch tán dương. Khó coi, quá khó coi. Không tóc ngươi đầu tựa như cái này quả, chân bóng thập phần khó coi. Mạch một ngụm cắn được trong tay quả, tuy rằng không phải rất đẹp nhưng thực mê người ăn. A-hi trận trắng mắt, không hiểu thưởng thức ra hỏa. Ngươi tới làm cái gì? Đến xem ngươi bị phân không? Mạch đặt mông ngồi ở A-hi bên cạnh. Cút đi, không nghĩ nhìn thấy ngươi. Ngươi này không một câu lời hay, cũng không biết chính mình chọc người chán ghét toàn là hướng bên này đi. Còn nghĩ cùng ngươi nói một chút về nha sự, nếu không muốn nghe ta còn là đi hảo. Nói giả vờ đứng dậy. Chờ một chút, nhà đã xảy ra chuyện gì? Ngươi cùng ta nói nói. A hy gấp không chờ nổi muốn biết bên ngoài phát sinh chuyện gì. A nại bọn họ đi thủ lĩnh liều trại, khả năng sẽ vãn một chút lại đây mạch đem một cái trái cây đi xác bóp nát bỏ vào thùng gỗ tử lúc này đây ra ngoài không ai bị thương cũng không mang về người nào lúc này đây bọn họ mang về đồ vật rất nhiều nhưng không có chúng ta muốn diêm thạch nha đám người tâm tình cũng không phải thực hảo nha lúc này đây đi ra ngoài mang về tới không phải diêm thạch mà là diêm xa loại đồ vật này không phải thực hảo nộ thủy liền không có bỏ vào canh cũng không tốt có chứa rất nhiều xa Liên không thể đem hạt cát cấp làm ra tới sao? A Hi trong lòng cấp, muốn mắng bọn họ lốc. Ai có rảnh đi lượm hạt cát? Dũng sĩ yêu cầu ra ngoài săn thú, trong bộ lạc người yêu cầu đi ngắt lấy. Ta nghĩ ra đi xem, có lẽ ta có biện pháp. A Hi muốn biết mạch nói Diêm Sa là cái dạng gì. Mạch đem bỏ vào thùng gỗ tử trái cây đập nhỏ, có thể cho bên ngoài thái dương phơi chết ngươi. Làm ngươi không nghe vu nói. Nếu không như vậy, Ngươi đi lấy diêm xa lại đây cho ta xem, ta nhìn xem có hay không biện pháp. Mạch chậm gì gì mà làm được trong tay đồ vật, không có A-hi vừa phân tâm cấp. Mạch thí một ngụm thùng gỗ tử trái cây xa, hương vị không tồi. Ngươi như thế nào chính mình ăn? Không phải cho ta sao? Mạch vẻ mặt kinh ngạc, ta nhưng không có cùng ngươi nói phải cho ngươi, muốn ăn chính mình lậu. A-hi thích nhất ăn trái cây, nơi này trái cây hương lại ngọt, toan lại cam. Mặc dù là sắp cũng có một phen tư vị. Ngươi cút đi. Ta không nghĩ tái kiến ngươi. Có thể xem không thể ăn đây là bao lớn. Tội. A-hi hận chết mạch. Hảo. Mạch làm việc nhất nhanh nhẹn. Đứng lên liền đi. Thật sự không phải cho ta à. A. A-hi thất vọng đến đỉnh núi. Mạch chỉ chưa cấp A-hi một cái bóng dáng. Nói cho A-hi cái này trái cây xa thật sự không phải cho nàng. A-hi một ánh mắt đi ra ngoài. Muốn giết chết mạch Ánh mắt thả ra đi Một đao hai đao ba bốn đao Năm đao sáu đao bảy tám đao A hi ở trong đầu tưởng tượng mạch bị chém ngã bộ dáng, Ngã xuống mạch che lại miệng vết thương nói A hi ta sai rồi Ta ở cũng không dám ở ngươi trước mặt ăn trái cây A hi ta sai rồi Ta sinh ra chính là cái sai A hi đem chính mình tưởng tượng thành có thể đứng lên Nàng nhất định là đứng Cao cao mà nhìn xuống mạch Một chân dâng qua đi kêu ngạo mà nói Đi tìm chết đi, cư nhiên ăn trái cây không cho ta ăn. Ở A-hi trong đầu, mạch đã chết một lần lại một lần. A-hi đem chính mình nhớ do khổ hình đều dùng ở mạch trên người, lại đem mạch xin tha tình hình suy nghĩ một lần lại một lần, tuyệt không lặp lại. An mại từ ngoại tiến lều trại, không có gì biểu tình, A-hi nhìn không ra bất cứ thứ gì. Người muốn nói gì sao? A-hi hỏi. An mại đem trong tay vũ khí bông, đến gần lều trại trung ương cục đá giường. Cầm lấy bên cạnh trái cây xa. Uy một ngụm A-hi, tình huống không phải thực hảo. Trái cây xa. Từ nào lấy tới. Mạch không phải toàn bộ mang đi sao. Mặc kệ, an trước lại nói. Cái gì cũng ảnh hưởng không được A-hi ăn trái cây tâm tình. Người lùn bộ lạc bên kia không có lấy ra diêm thạch. Bọn họ không muốn lấy ra diêm thạch ra tới trao đổi. Trước kia một đầu hung thú có thể đổi một khối nắm tay đại diêm thạch chính là lần này cục đá hung thú đều đổi không được một khối nha sinh khí lên cùng bọn họ đánh một trận người lùn bộ lạc thủ lĩnh nói không bao giờ cùng hổ bộ lạc làm giao dịch trừ phi giao dịch không phải diêm thạch a hi mở ra mồm to đem múc trái cây thịt cái muỗng ngầm lấy đem mặt trên sở hữu trái cây thịt vớt tiến trong miệng ân ân tiếp tục bởi vì không có diêm thạch nhà đám người mang về rất nhiều diêm sa là chúng ta không có gặp qua nhiều Chính là trong bộ lạc người thập phần thất vọng, bọn họ cho rằng Diêm Thạch mới là quan trọng nhất. Bộ lạc người thích đem trong lòng ý tưởng biểu hiện ở trên mặt, có thể tưởng tượng bộ lạc người thất vọng biểu tình. Nha đám người hẳn là cũng sẽ không dễ chịu, mỗi người đều ở trách cứ bọn họ không nên đánh người. Nha vì cái gì muốn đánh người? An Lại không nghĩ tới A Hi tưởng chính là nha vì cái gì muốn đánh người mà không phải nha không nên đánh người, có thể thấy được A Hi là lý trí, A Hi là tốt. Bởi vì người lùn trong bộ lạc có cái đầu mục thu chúng ta hung thú, lật lọng nói không có thu được. Cự tuyệt cho chúng ta diêm thạch. Sắc thật nên đánh, nếu ta ở đây ta sẽ một quyền qua đi, đánh gãy hắn cái mũi, đánh oai hắn miệng, làm hắn không bao giờ có thể nói lời nói. A-hi có chứa vải phần kiêu ngạo. Như vậy tươi sống A-hi làm hắn rất thích, cùng A-hi ở bên nhau là vui vẻ, là ấm áp. Nếu là ta, ta sẽ một quyền đánh qua đi, đánh vừng hắn sau đó kéo hắn uy hiếp hắn nói ra sự thật lại áp chế người lùn bộ lạc thủ lĩnh nếu không cho diêm thạch liền giết cái này đầu mù an ngoại đem ý nghĩ của chính mình nói ra nếu muốn phản bội liền kia càng hoàn toàn một ít mặc dù là phản bội cũng muốn đạt được chính mình nên đến a hi cười tủm tỉm mà nhìn an ngoại an ngoại là cùng nàng tư tưởng nhất tiếp cận người cùng an ngoại ở bên nhau có thể có cộng đồng đề tài cái này chú ý thật tốt quá ta thích Ahi nói, nàng cười hắn cũng muốn cười, trong lòng buồn bực đều tiêu tán đi. Có lẽ nha đem người nọ đánh đến so với chúng ta trong tưởng tượng càng thương. Hắn nói, tối nay mang theo hung thú thịt qua đi, tìm hắn tâm sự, hỏi một chút hắn là như thế nào đánh. Nói chúng ta đều cho rằng hắn là đúng. Ngươi nói đúng. Hai người nhìn nhau cười. Ngươi mang lên ta đi, ta muốn đi xem Diêm xa là cái dạng gì. Ahi nói. An mại ngẫm lại có lẽ A-hi có thể được đến khác biện pháp, nếu có thể đem này đó Diêm xa hảo hảo dùng, hổ bộ lạc người không sợ không có Diêm thạch dùng. Hảo An mại đem A-hi chuẩn bị cho tốt, bên ngoài thực nhiệt, A-hi vẫn là không thể quá nhiều phơi nắng người. Ngươi như vậy sẽ đem ta buồn chết. A-hi cự tuyệt xuyên có mau hung thú quần áo. Hiện tại là cái gì thiên? Đại trời nóng, một viên trứng chim rơi xuống mặt đất cũng có thể nấu chín thời tiết. Như thế nào còn muốn xuyên hung thu áo lông đâu? A-hi hiện tại hận không thể một kiện hơi mỏng ra thu xong việc. Nàng tưởng nghiệm điều hòa, tưởng nghiệm kem ốc quế, tưởng nghiệm trà sữa. An bại sợ A-hi xảy ra chuyện, ôm A-hi từ bên này chạy đến kia một bên đi. Hắn tốc độ cực nhanh, từ nơi này vụt ra đi lập tức xông vào người khác liều trại. Trước mắt công phu, A-hi liền nhìn đến ân ân ái ái nhà cùng lệ. A-hi có chút xấu hổ. Vui đầu tiến án lại trong lòng ngực. Quáy dày người khác gân ái đây là muốn thiên lôi đánh xuống. A hy nho nhỏ mà nhìn lén liếc mắt một cái, ai nha không tốt, muốn trường lỗ kim. Án lại tốc độ thực mau chuyển tức lui đi ra ngoài, hắn vẫn luôn bị A hy dạy dỗ, biết cái gì nên nhìn cái gì không nên xem. Trôn ở trong lòng ngực hắn A hy, ninh hắn, ngươi hừ, biết rõ nha vừa mới trở về, một hai phải lúc này lại đây xem. An Mại nhìn Hồng Hồng mặt trời lặn, hiện tại còn chưa tới trời tối, nha như thế nào như vậy nóng vội. Cái này An Mại hoàn toàn quên chính mình nóng vội khi là cái bộ dáng gì. Đương hoàng hôn xuống núi không trung một mảnh xanh thẳm khi, An Mại đem A Hi bồng, A Hi đứng không vững dùng hết toàn lực ôm lấy hắn cổ. Có thể đứng trụ sao? A Hi cắn môi, nhìn chân mặt, nghiêm túc mà nói, có thể. Hắn học rung tay, thử một lần. Nàng giống vừa mới học bước em bé. Mới đứng vững liền không được. hắn tay vẫn luôn ở bảo hộ nàng, thấy nàng không được lập tức ôm lấy. Có lẽ quá mấy ngày ngươi là có thể đứng vững vàng. Lúc này nha ra lều trại, hướng hai cái nhìn bầu trời người vây tay. Bọn họ hảo, đều bị ngươi đánh gãy, có thể không hảo sao. Lại một lần tiến vào lều trại, á hi buồn cười đánh giá mặt đỏ lệ. Nàng dùng tầm mắt cùng lệ nói giỡn, lệ trước kia vẫn luôn cười nàng cùng A loại dính, hiện tại đến phiên nàng cười lệ. Lệ cấp Á Hi bĩu môi, muốn ăn cái gì, liền sợ ngươi cấp ăn. Ngươi cấp cái gì ta ăn cái gì. Mang lên ta, ta cũng bị đói. Từ quen thuộc cổ không người tiến liều chạy. Cổ cung An lại nói, ta vốn định tới tìm nha, gặp ngươi cùng Á Hi trước tới, liền ở nơi xa đợi chờ. Mới nháy mắt liền thấy các ngươi đi ra ngoài, nói nói các ngươi nhìn thấy cái gì chuyện tốt. Cổ ở trêu đùa An lại, An lại cười nói nhìn một màn ngươi muốn làm lại không thể làm sự ngươi liền hâm mộ người khác đi nha một chút cũng không ngại hắn cùng lệ bị người nhìn đi ở chỉ có rèm cửa địa phương bị người xông vào lều trại là bình thường sự trừ bỏ a hi mặt khác đều thói quen không hiện tại lại nhiều một cái an lại vẫn luôn bị a hi dạy dỗ an lại hiện tại thập phần chán ghét có người lung tung xông vào hắn lều trại hắn cũng không dám tùy ý tiến người khác lều trại Nhà đem hắn mang về tới đổ vật lấy ra tới, này đó đều là hắn yêu cầu cấp cổ cùng An loại. Đây là nha người nhà cùng lệ người nhà cấp ra hứa hẹn. Nha đổ vật vừa xuất hiện A-hi đã bị kia màu trắng đổ vật cấp hấp dẫn trụ, A-hi dùng ngón tay vẽ tranh An loại ra thịt. Nhà người đem Diêm Sa lấy lại đây nhìn xem. An loại nói, đây là được đến tốt nhất Diêm Sa, mang về tới còn có hảo chút, ngày mai liền sẽ phân cho đại gia. Đáng tiếc này đó Diêm Sa không nhiều lắm, bằng không. Nhà thập phần hối hận. Hắn không phải một cái xúc động người, lại là một kiện xúc động sự. Ngươi nhìn xem. An lại đem Diêm Sa nâng lên cấp A-hi nhìn xem. A-hi híp mắt thấu cái mũi qua đi nghe nghe. Hãn, thập phần hãn. A-hi đầu tiên là hơi hơi mỉm cười, tiếp theo nét môi cười, cuối cùng cười ra tiếng tới. Đây là thứ tốt. Bốn hai mắt cùng nhìn A-hi. Bọn họ không phải chưa thấy qua diêm sa, không phải vô dụng mối axit sa, diêm sa thế nào bọn họ vẫn là có thể biết được. Như thế nào đến A-hi nơi này chính là thứ tốt đâu. Diêm sa không phải thực hảo, đến thủy liền không thấy, phóng nhiều canh thịt không thể ăn, phóng thiếu tương đương không phóng. Không có diêm thạch phương tiện. Lệ nói, A-hi không để ý tới lệ, nàng đôi mắt đều tại đây diêm sa. duỗi tay qua đi khẽ diêm sa. Nhìn xem mặt trên hàm sa lượng là nhiều ít. An lại một phủng diêm sa có bốn thành là hạ cát, này vẫn là tốt nhất diêm sa, nếu là thứ nhất đẳng diêm sa sẽ là thế nào đâu. A Hi ngẩng đầu xem an lại, ta muốn nhìn một chút còn lại diêm sa. An lại xem nha, mấy thứ này là nha mang về tới, tuy rằng đã giao cho thủ lĩnh nhưng vẫn là có tư cách đi xem. Ở không phân phối trước an lại đám người không tư cách đi xem. Nếu là ngươi... Bọn họ nguyện ý làm chúng ta đi vào." Nha cùng A Hi nói. "Có thể chứ? Bọn họ nguyện ý sao?" Ngây ngốc A Hi căn bản không biết nàng ở bộ lạc nhân tâm trọng lượng, chỉ cần là nàng đưa ra ý kiến trong bộ lạc đức cao vọng trọng người đều sẽ nghiêm túc tự hỏi một vài. "Đương nhiên, đi thôi." Nha quay đầu lại cùng Lệ tỏ vẻ xin lỗi, hắn còn không thể ăn thượng nàng làm đồ ăn. Lệ lắc đầu, không ngại. Nhìn Nha cùng Lệ mặt mày đưa tình, Á Hi liền buồn cười. Hai cái trong bộ lạc nhất đẳng nhất dũng sĩ, cư nhiên sẽ mặt mày đưa tình, thật là đủ đáng yêu. Nghĩ giống nhau hai người ở bên nhau giống như nước thép giống nhau nhu, thật làm người hâm mộ. Không trung đã tối sầm đi xuống, trên bầu trời lấp lánh vô số ánh sao, ánh trăng cũng toát ra đầu tới. Núi rừng bắt đầu che thượng màu đen mạc mảnh, náo nhiệt núi rừng bắt đầu trào bế mạc, hiện tại là đêm tối động vật sân khấu. Nha điểm thượng hòa đêm ở phía trước dẫn đường. Cổ tò mò mà tới gần A-hi, ngươi nghĩ tới cái gì nói với ta nói. Đến lúc đó ngươi liền sẽ biết, không có gì đặc biệt. Vậy được rồi, cái này đưa ngươi. Cổ lấy ra một cái trái cây đặt ở A-hi trong lòng ngực. An lại hoành ôm A-hi, A-hi có rất lớn không gian có thể phóng đồ vật. Cảm ơn cổ. Không cần cảm tạ. Trong bộ lạc có chuyên môn địa phương gửi đồ vật, hung thú thịt, trái cây, dao dại chờ. Bên này A-hi rất ít tới, thượng một lần lại đây vẫn là hỏi cái này người muốn đại hà thịt thời điểm. Nhớ tới đại hà A-hi hảo tưởng hảo muốn ăn, kia nộn nộn lại nhai rất ngon đại hà thịt. Đáng tiếc bộ lạc dân cư tiêu hao đại, đại hà thịt đã sớm ăn xong rồi. Chúng ta tưởng bảo xem. Nha nhường ra vị trí, làm thủ vệ người thấy an lại trong lòng ngực A-hi. Suy yếu A-hi nâng lên tay, chậm rãi vây tay. Ta đã nghĩ đến như thế nào đi hạt cắt biện pháp. Thủ vệ này đó kho hàng đầu mục tiến vào chầm tư, theo lý thuyết trời tối về sau ai cũng không thể tiến vào này mấy cái lều trại, nhưng tới là A-hi. Thủ vệ nơi này đầu mục cùng một dũng sĩ nói, đi làm thủ lĩnh cùng vu lại đây. Người nọ gật đầu liền chạy rời đi, nhà đám người cũng đồng ý. Cái này cách làm. Làm thủ lĩnh là vu biết là bình thường, là cần thiết. A-hi đem trên người dư thừa hung thú ra cầm lấy tới hỏi đối diện đầu mục. Còn có này đó hung thú ra sao? Ta đã bị an lại cấp buồn đã chết. Đầu mục đối A-hi là khoan dung, nghiêm túc biểu tình tan đi. Môi đến lúc này loại này ra thú liền thập phần bị thích, nơi này đã không có, nếu ngươi muốn ngươi có thể cùng vũ đổi. Hảo! Đây là cái cơ hội tốt, nếu ngươi thật sự có thể đem diềm sa hạt cắt đi trừ, tin tưởng vũ sẽ cho ngươi rất nhiều hung thú ra. A-hi cười cười, cần thiết. Lúc này đây ta muốn đem vu trong tay sở hữu mỏng hung thú ra muốn lại đây. A-hi lời hùng tráng trọc cười mọi người, rất ít có người có thể từ trong tay đổi ra hung thú ra, nếu là thịt còn có thể đổi đến rất nhiều. Thiên tài mới vừa đêm đen không lâu, vu cùng thủ lĩnh cũng chưa tiến vào giấc ngủ. A-hi, ngươi nghĩ đến đi trừ hạt cắt biện pháp. Thủ lĩnh khai thanh liền hỏi. Vu đến A-hi bên cạnh nhìn xem A-hi sắc mặt, không bị thái dương phơi. không a loại nói vậy là tốt rồi nói vu hướng thủ lều trại đầu mục nói làm chúng ta vào xem a hi là thế nào đi trừ diêm sa hà cát chỉ nhìn một cách đơn thuần mặt ngoài không biết bên trong có bao nhiêu đại tiến vào bên trong mới biết được nha đám người lúc này đây đến tột cùng mang về nhiều ít đồ vật nhìn này lều trại diêm sa a hi mở to hai mắt không thể tin được các ngươi là như thế nào mang về tới nhà chua xót mạc cười Vì giảm bất chịu tội cảm bọn họ liều mạng mang về này đó diêm xa, dọc theo đường đi cũng không dám như thế nào nghỉ ngơi. Lêu trại mỡ động vật đèn điểm lên, A-hi có thể trực quan nhìn đến diêm xa, từng viên cùng hạt cắt ngưng kết ở bên nhau muối ăn, không có gì so này càng tốt. Lúc này đây mối đủ chúng ta ăn đến tuyết quý. A-hi tán thưởng nói, nên làm như thế nào, người nói một chút. Thủ linh nói, A-hi đỡ an lại. Rồi tay đi vớt một phen diêm sa. Này đó diêm sa sở dĩ không hảo là bởi vì muối có sa, sa có muối. Chỉ cần đem chúng nó tách ra chính là có thể đem sở hữu muối thu thập ở bên nhau. Trước dùng tảng đá lớn nổi đem diêm sa bỏ vào trong nước hòa tan. Bỏ vào trong nước hòa tan. Này muối không phải không có sao. Cái này biện pháp không được. A hi, cái này biện pháp xác thật không thế nào hảo. Dùng vào trong nước muối ăn không hết bao lâu. Hơn nữa chúng ta cũng không có như vậy nhiều thạch nổi trang nước muối. A-hi xua xua tay, còn có hậu mặt mới là quan trọng nhất, tiếp theo nghe. Đem diêm sa dung vào trong nước lúc sau, lại đem hạt cắt cùng hơi nước hai, chờ toàn bộ tách ra, lấy nước muối đi tiêu. đốt tới thời gian nhất định muối liền ra tới thủy đã không thấy tăm hơi. Lúc này muối mới là chính thật sự muối. Kia mới là A-hi gặp qua muối. Bọn họ đều không tin cái này biện pháp nhưng bởi vì cái này biện pháp là Ahi nói ra bọn họ bán tín bán nghi còn có cái gì khác biện pháp sao Ahi nhìn về phía thủ lĩnh đây là tốt nhất biện pháp làm đi xuống ngươi sẽ biết thủ lĩnh nhìn về phía Vu Vu gật gật đầu Vu nói đêm nay đã muộn rồi chuyện gì ngày mai lại làm vừa mới mới vừa vào đêm như thế nào liền nói muộn rồi đâu bất quá cũng là nơi này mặt trời mọc mà làm ngày nhập mà tức Ánh trăng ra tới chính là muộn rồi. Ở trên đường trở về, A-hi ghé vào an lại trên vai cùng bên cạnh nha nói, lúc này đây ngươi chẳng những không có sai, còn lập công lớn. Bộ lạc người sẽ cảm kích ngươi, bọn họ sẽ vì chính mình nói sai nói xin lỗi. Có A-hi này một câu nhà trong lòng hờn dỗi thiếu rất nhiều, chỉ hy vọng có thể giúp đỡ đại gia. A-hi cùng an lại nói, người lùn bộ lạc không cùng chúng ta giao dịch diêm thạch, ta chúng ta còn không cần. Chúng ta liền phải này đó diêm xa. Càng nhiều càng tốt. Không biết như thế nào bọn họ đều cho rằng A-hi nói chính là đối. Bọn họ đều cho rằng chính mình chiếm tiện nghi. Bọn họ đều cho rằng như vậy có thể tức chết người lồn bộ lạc người. a lại ở bên cạnh xoa hắn thạch khí. A-hi dựa vào trên tảng đá ở hắn phía sau lưng vẽ tranh. Người này vết sẹo thật xinh đẹp. Nàng thức thích cái này hình xăm, nhìn một lần lại một lần. Hắn quay đầu lại nhìn xem nàng thấy nàng như vậy nghiêm túc liền không đi quản nàng a hi các ngươi tỉnh không có thủ lĩnh giống cái nguyệt ở bên ngoài kêu đi lên vào đi a hi nơi này lều trại đặc thù mỗi một lần vào cửa đều phải kêu một tiếng bằng không a hi không cao hứng nguyệt nhìn a hi nói ngươi yêu cầu đồ vật đều chuẩn bị tốt chúng ta có thể đi lộng ngươi nói nước mới a hi nhìn về phía an loại an loại buông trong tay thạch khí bế lên a hi hướng ra phía ngoài đi đến Thái dương còn không có ra tới, toàn bộ bộ lạc người đều đi lên. Cùng núi rừng chim nhỏ cùng rời giường, không, có lẽ so núi rừng chim nhỏ còn muốn sớm. Hôm nay nàng chính là bị an lại cấp đánh thức. Ngươi xác định diêm sa tiến vào thủy sau còn có thể biến trở về tới. Nguyệt hỏi, A-hi bị an lại ôm, ta bảo đảm sẽ được đến so trước kia càng tốt mới. Cũng cũng chỉ có A-hi dám nói như vậy lời nói. Ai cũng không tin mất đi đồ vật còn có thể trở về. Cất chứa diêm sa lều trại bên cạnh có 3-4 tảng đá lớn nổi, còn có 5-6 cái thùng nước lớn cùng một đống cây đuốc. A-hi nên làm như thế nào, người nói thẳng ta làm. A-hi bạn tốt nói rõ. Điểm cũng không khó, các người đi trước đem thủy đánh tới, sau đó đem diêm sa bỏ vào thùng gỗ dung vào trong nước, diêm sa bỏ vào đi muốn quái, như vậy có thể làm muối mau một ít dung vào trong nước. Cũng có thể đem hạt cắt muối làm ra tới. Ở A-hi chỉ huy hạ, thực mau đem một thùng nước muối lọc, nhiều ra tới hạt cắt cũng không ít. Nước muối đảo tiến thạch nổi, giá thượng hỏa đem bắt đầu thiêu đốt. Như vậy có thể được không? Muối đã không thấy, như thế nào còn sẽ có muối ra tới? Chứ đừng nói chuyện chờ đợi sẽ biết, có thể hay không thành hôm nay liền biết. Nguyện đến A-hi bên cạnh, người như thế nào điểm nhi cũng không lo lắng. An lại có việc đi trước làm a hi ngồi ở trên tảng đá dựa vào đại có gỗ a hi nói ta không sợ bởi vì ta biết nên làm như thế nào a hi chưa bao giờ làm không có năm chắc sự trừ phi chuyện này không phải nàng nói ra trừ phi chuyện này không phải nàng sợ hiểu biết ngươi nói một chút cuối cùng sẽ biến thành cái gì giống cái nhóm đều tụ tập ở a hi bên cạnh a hi nghĩ nghĩ đem tinh thể kết tinh loại này từ ngữ đổi thành người ở đây có thể nghe hiểu từ ngữ cuối cùng sẽ biến thành từng viên có thể tàng thật lâu vật nhỏ. Loại này đồ vật không thể đến thủy, đến thủy liền hòa tan, yêu cầu phóng quả xác tử trang, đặt ở dâm mát địa phương. A-hi nhìn thạch nồi bên kia, đi quấy một chút, như vậy tương đối mau đến ra đồ vật. Bộ lạc tồn tại có bộ lạc chỗ tốt, tỉ như dùng tập thể lực lượng làm một chuyện, thực mau có thể làm thành. A-hi thủy lăn đi lên, có thể được rồi sao? Một người hô. Không được. Còn cần lại thiêu, hỏa không thể đỉnh. Đến muốn đem thủy thiêu thiếu một nửa mới có đồ vật ra tới. A-hi nói. Lại một lát sau, thủy là thiếu một nửa, chính là thạch đấy nổi hạ không gặp cái gì à. a. A-hi, không đồ vật ra tới, này cách làm có phải hay không sai rồi. Cây bước đã thiêu nhiều, có thể hay không thành A. A-hi ở nhất bên cạnh nhìn, nhanh, nhanh, đang đợi chờ. Các nàng chưa làm qua này một loại việc không biết còn cần chờ bao lâu, A-hi nói chờ các nàng cũng chỉ có thể chờ. Cùng vừa mới bắt đầu so sánh với, các nàng trên mặt chờ mong biểu tình đánh tan, kích động tâm tình đã. Kinh đã không có. Lại một lát sau, quấy người mắt sắc người phát hiện thạch đáy nổi hạ có nho nhỏ đồ vật ở. chớp chớp mắt, xác định này thạch nổi trước đó là không có hạt cát, xác định này không phải hạt cát. chậm rãi thạch đáy nổi hạ đồ vật nhiều mấy cái. Thạch trong nồi xuất hiện đồ vật. Thật sự, ta cũng gặp được, nho nhỏ còn không lớn. Mọi người đều vây qua đi. A-hi duỗi cổ nàng cũng muốn đi xem, đỡ phía sau cọc gỗ tưởng đứng lên. Còn có lớn hơn nữa, tăng lớn cây đuốc. A-hi kêu to. Thấy đồ vật chính là thấy hy vọng, các nàng không cần A-hi phân phó liền chủ động canh giữ ở kia một bên. Thái dương ra tới, A-hi bị đuổi tiến bên cạnh lều trại, chính là nàng không nghĩ đi vào. Làm ta nhìn xem, đến muôn ta nhìn xem." A Hi nói, "Ngươi sẽ nhìn đến, đi vào trước." Thái Dương ra tới. "Ngươi nếu là đã xảy ra chuyện A An lại sẽ đánh chết nhà ta giống được." Nói rõ. Có Liều chạy cách A Hi không thấy được bên ngoài chuyện này, chỉ nghe thấy các nàng díu rít thảo luận thanh. "Làm ta nhìn xem a, ta nhìn xem đến nào một bước." A Hi hô to. Bên ngoài người nghe xong cười, lúc trước nàng làm chúng ta không cần cấp Hiện tại nàng so với chúng ta còn muốn cấp. Chính là, làm nàng nội vàng. Thạch trong nồi thủy lại mất đi một phần hai, thủ lĩnh giống cái nguyệt dùng thùng gỗ tử trang nửa ướt rát muối đi vào cấp A-hi xem. A-hi nhìn này nóng hầm hập muối tinh thể, có thể, kế tiếp cầm đi phơi nắng, phơi nắng không cần phí quá nhiều tuổi lửa. Tuổi lửa yêu cầu nhân lực đi tìm trở về, ánh mặt trời không cần nhân lực. A-hi nói, liền chiếu ta nói đi làm đem diêm sa rung vào trong nước sau đó chậm rãi lọc không cần hạt cát không cần sa mạc nhớ rõ tiểu tâm một ít lại cầm đi nấu nấu thiếu một nửa thủy liền cầm đi phơi như vậy có thể tỉnh rất nhiều củi lửa a hi dặn dò nguyệt diêm sa quá nhiều chỉ cần là thiêu củi lửa quá lãng phí củi lửa này có thể hành a hi tưởng nếu trong bộ lạc thạch nồi đủ nhiều có thể toàn bộ cầm đi phơi lao đi trên người mồ hôi Nghĩ nơi này nhiệt độ không khí cao cho rằng đơn thuần đi phơi muối cũng là có thể. Minh, Minh ở bên ngoài sao? A Hi lớn tiếng kêu to. Minh không ở, đi lấy thạch nồi. A Hi ngươi yêu cầu cái gì? Có kiến giống cái đáp. A Hi ngươi yêu cầu cái gì? Yêu cầu kêu An lại trở về sao? Một dũng sĩ tiến liều chạy. Không cần, ta tưởng nói cho các ngươi đương thái dương nhất nhiệt khi liền không cần nấu nước trực tiếp đem nước muối cầm đi phơi như vậy cũng là có thể hảo chúng ta sẽ làm phơi muối đây là một chuyện lớn bộ lạc là phàm là không có việc gì người đều yêu cầu lại đây hỗ trợ không phải đại sự cũng yêu cầu lại đây hỗ trợ một đội người rung diêm sa một đội người lọc còn có một đội người yêu cầu đem nước muối mang đi bắt được bộ lạc lớn nhất thái dương địa phương đi phơi tủi lửa bọn họ tiêu hao không dậy nổi chỉ có thể dựa thái dương Thái Dương trước nay không làm người thất vọng, bộ lạc người thích Thái Dương vượt qua ánh trăng. Chính ngọ thời gian an mại khiêng khô khốc đại thụ trở lại bộ lạc, thấy bộ lạc vội khí thế ngất trời, nơi nơi đều là thùng gỗ tử, nơi nơi đều là thạch nổi, đống lửa cũng có hảo chút. Các ngươi ăn cơm chưa sao? An mại bắt được một người liền hỏi. Không có. Bộ lạc người không thói quen ăn trung thực, đói bụng ăn chút thịt hoặc là mấy cái trái cây. Tập trung ăn cơm chỉ có một đốn đó chính là buổi tối kia một đốn. An Mại tưởng hỏng rồi, A Hi sáng sớm thượng không ăn cái gì, nàng muốn khóc. A Hi là loại không được đói người, trước kia nàng năng động khi còn không có xuất hiện, hiện tại nàng không thể động. Đói đến chịu không nổi liền sẽ hô to. Kêu to, làm người nghe đau lòng. An Mại đem trên vai cự một phóng tới chỉ định địa điểm, bước nhanh hướng cái kia không quen thuộc lều trại chạy chạy tới. xa xa nhìn Không ai ra vào kia lều trại, hy vọng Á Hi không ở bên trong. Cẩn thận nghe, bên trong không có thanh âm. An lại sợ bỏ qua vẫn là qua đi xem một cái. Vén dèm lên rối đầu vào xem, thấy Á Hi vẻ mặt đau khổ dựa vào trên cỏ gỗ. Ta mau chết đói. An lại tung một hơi, cười nói, ngươi như thế nào không kêu a? Bên ngoài rất nhiều người, sẽ có người tới giúp ngươi. Bọn họ là nhớ rõ ta, nhưng bọn hắn không nhớ rõ ta lấy bất động a hi hư mà nhìn bên cạnh một đống trái cây cùng mấy khối thịt bọn họ đoán ta sẽ đói buông đồ vật liền chạy ra đi ta kêu cũng kêu không được a lại ngồi ở a hi bên cạnh lấy một cái quả xác tử bẻ ra huy nàng trong bộ lạc có một bộ phận dũng sĩ cùng này phê sa có quan hệ bọn họ tưởng mau chóng đem này phê sa biến thành người tưởng dáng vẻ kia cho nên tương đối nóng vội lại có đại bộ phận người cùng này một đám dũng sĩ quan hệ hảo bọn họ tưởng hỗ trợ Tự nhiên cũng chỉ cố làm việc Không ai nghĩ vậy một tầng cũng là cũng nên A Hi đối với đưa qua trái cây thị tan ngầu nghiến Có thể lý giải Có thể lý giải Ngươi lại mau chút ta chết đói Chậm một chút Chậm một chút không nổi A lại đem một khối điểm nhỏ thịt đưa qua đi Tiểu tâm không cần nghẹn A Hi, A Hi. Xôi nổi thanh âm một điều so một điều cao Đây là cái gì đại hỷ sự A A lại đứng lên A-hi nhìn an lại trong tay nước hoa quả ra đáng thương ánh mắt. Bên ngoài kêu ta và ngươi có cái gì quan hệ, ta muốn ăn. An lại cười khổ, chờ hạ lại ăn. A-hi méo miệng. A-hi, ngươi nhìn xem, như vậy thành sao? Nguyện chờ vài người đầy mặt vui mừng tiến liều trại. Đối thượng A-hi kia trương đáng thương mặt, dừng một chút đem trên mặt vui mừng thu liễm một ít. Này Diêm sa thủy không có. Còn săn sạn, ngươi xem thành sao? nguyệt cầm lấy một phen muối giải giải a hi thẳng gật đầu thành chính là cái dạng này này không phải diêm xa đây là muối tương đối tiểu nhân một loại muối nhớ rõ thằng hảo ai cũng không cho còn có phóng canh thị thời điểm không cần phóng quá nhiều muốn một chút một chút mà phóng thứ này chính là muối không có xa phóng nhiều canh thị không thể ăn hảo hảo hảo cao hứng nguyệt liên tiếp hảo hảo hảo nếu đã thành không bằng cầm đi cho người khác nhìn xem Làm cho bọn họ cao hứng cao hứng. A lại nói. Hảo. Nguyệt gật đầu muốn chạy đi ra ngoài. Đi rồi vài bước lại quay đầu lại. Liên điểm này muối có thể ăn bao lâu. Nhìn Nguyệt trong tay một đại buồn muối. A Hi đối lập trước kia gặp qua đại nhà ăn. Có thể ăn thượng mười ngày qua. Như vậy điểm có thể ăn thượng mười ngày qua. Không phải thật sự đi. Ta hung thú lặc. So diêm thạch còn muốn dùng tốt. Bọn họ không tin. A Hi cũng không tin. A Hi nói, cụ thể ta không biết, đến muốn thử quá mới biết được. Thí là muốn thử, nhưng không phải hiện tại. Hiện tại bọn họ yêu cầu đem cái này hỉ sự nói cho đại gia. Rốt cuộc đi ra ngoài, gương mặt tươi cười A Hi đối với An Lại mở miệng, đói. An Lại một lần nữa ngồi trở lại đi, này mối thật sự tốt như vậy dùng. Tác dụng rất nhiều, so diêm thạch thật nhiều, có này bạch mối không bao giờ sợ hung thú thịt phóng không được tuyết quý cũng không sợ không có đồ ăn ăn a hi nhai đồ ăn hàm hồ nói an lại trong mắt ra một phen so đo nghĩ tới chuyện khác a hi xem một cái mỉm cười an lại ngươi nghĩ đến cái gì an lại không tính toán cùng a hi nói ta yêu cầu đi cùng thủ lĩnh nói chút sự chờ ta trở lại lại mang người trở về an lại uy no rồi a hi trực tiếp đi tìm thủ lĩnh thủ lĩnh đang ở đèm tảng đá lớn nổi khiêng đến đại thái dương địa phương đi thủ lĩnh Bạch muối sự ngươi nghe được sao? Thủ lĩnh trên mặt tàng không được vui mừng, nghe được, đã biết. Chúng ta còn tưởng rằng diêm sa vô dụng, không nghĩ tới diêm sa so diêm thạch còn phải có dụng. Này ít nhiều a hi a. Thủ lĩnh bạch muối như vậy quan trọng, chúng ta muốn hay không cấp hùng bộ lạc người biết. Thủ lĩnh nhìn mỉm cười an lại, nháy mắt nghĩ tới hùng bộ lạc linh cùng xích. Ngươi nghĩ đến đối, xác thật không thể làm hùng bộ lạc người biết. Đến muốn đi cùng vù nói. Làm vu nói cho hùng bộ lạc là người, làm cho bọn họ tạm thời không thể đến bên này. An lại tươi cười lớn hơn nữa. An lại lại nói, bạch mối như vậy quan trọng, muốn hay không sấn hiện tại đi lại muốn nhiều một ít diêm sa. Thủ lĩnh mắt sáng rực lên lại lượng, này sát thật là nên tưởng, nhưng hiện tại đi vào nhiệt quý, không lâu lúc sau chính là mùa khô, chúng ta yêu cầu đi săn thú, vì tuyết quý làm chuẩn bị. Sợ là phân không ra nhiều người như vậy tay. Thủ lĩnh! Chỉ cần chúng ta đem nha trải qua cùng hùng bộ lạc người ta nói, lại thỉnh cầu bọn họ hỗ trợ đi bối diêm sa, như vậy chúng ta là có thể thiếu ra một nửa nhân lực. Phân một bộ phận hung thú thì đi, đi đổi đại bộ phận diêm sa, cái này chuyện tốt chẳng lẽ không nên làm. Thủ lĩnh cười to, không sai, không sai, là nên như vậy. Phu cận người đều nhìn cười to thủ lĩnh, không biết thủ lĩnh đang cười cái gì. Nha cũng đang cười, hôm qua hắn đã chịu mỗi người khổ mặt. Hôm nay hắn đã chịu mỗi người gương mặt tươi cười. Hắn không bao giờ dùng lo lắng, không bao giờ vì bộ lạc cái nấy. Này hết thể đều là A-hi công lao. Nha, ngươi lại đây. Thủ lĩnh kêu nha. Nha mang theo đồ vật qua đi, trên mặt lại đêm không có buồn khổ thần sắc. Nha, lúc này đây không phải tốt nhất sắc thật tốt nhất, tin tưởng trong bộ lạc người không bao giờ sẽ nói các ngươi cái gì. Thủ lĩnh vô vô nha bả vai. Nha hiếp mắt cười cười. Hắn là cao hứng. Ít nhiều A Hi. An lại lắc đầu, nếu không phải các ngươi, A Hi cũng không thể tưởng được làm như vậy. Thủ lĩnh cùng Nha nói, ngươi ngâm lại lúc này, đây đường nhỏ chúng ta yêu cầu đổi đến càng nhiều diêm sa, càng nhiều càng tốt. Nha gật gật đầu, ta biết như thế nào làm. Vậy là tốt rồi. Thủ lĩnh kiêng lên tảng đá lớn nổi hướng về bên kia đi, trong miệng thổi cái còi. Trong bộ lạc không ai là không cao hứng nếu có đó chính là a hi nàng đã bị nhiệt bức điên rồi nha cùng a lại nói cảm ơn a hi an lại cười nói không ngươi dông cái giúp ta rất nhiều chúng ta xem như mình không có gì cảm tạ với không cảm tạ an lại cùng nha cùng nhau đi bọn họ yêu cầu qua đi hỗ trợ lần này xem như là công thủ lĩnh khen thưởng các ngươi thời điểm có thể hay không đem hơi mỏng ra thú cùng ta trao đổi a hi thực yêu cầu cái này ra thú nàng đã không chịu nổi nhiệt an lại lo lắng vĩnh viễn là a hi nay thành bất quá ta bên này cũng yêu cầu rất nhiều ngươi biết đến lệ sắp sinh tiểu tể tử sinh ra yêu cầu dùng rất nhiều hung thú da ân phân một ít cho ta là được phơi mối làm lên rất đơn giản một khi trong bộ lạc thùng gỗ tử thạch nồi dùng xong rồi cũng liền không có gì sự làm các dung sĩ đến muốn đi đôn cây giống cái nhóm đi làm ra thu túi hảo đem đạt được bạch mối thu hảo Tiến vào nhiệt quý không có gì người tưởng mặc quần áo, nếu không phải A-hi uy hiếp đe dọa không mấy cái giống cái tưởng xuyên ra thú. Một khối hơi mỏng hung thú ra bọc độ ngực giống cái, lộ một đôi cánh tay cùng bả vai, ngồi ở lều lớn hạ làm việc. A-hi nhìn chân bóng bả vai, hảo tưởng đôi tay đi sờ sờ, sờ sờ người khác ra thịt là thế nào? A-hi, ngươi xem như vậy được không? Nguyệt hỏi tránh ở âm chỗ A-hi. Có thể hành, có thể hành. Chỉ cần không lỗ hổng là được. A hi lau lau mồ hôi trên trán. nhiệt quý khi nào kết thúc, ta mau khó chịu đã chết. Nhanh, nhanh, ngươi nhịn một chút. Liền ngươi nhịn không được, ngươi xem chúng ta này đó cái nào không phải thói quen. A hi, ngươi trước kia không phải như thế, như thế nào cái này nhiệt quý như vậy khó chịu. Các nàng kỳ quái, ta cũng không biết, chính là cảm giác khó chịu. Hảo tưởng phao vào trong nước mát mẻ mát mẻ a. A Hi vô cùng tưởng nghiệm cối băng. Nếu là cái này địa phương có động băng thì tốt rồi. Ngươi không thể động, ngươi cũng không phải giống được. Nếu là ngươi năng động, nếu là ngươi là giống được, ngươi hiện tại là có thể phao vào trong nước. Một cái giống cái cười hi. A Hi động động phía sau lưng, không cho chính mình khởi bệnh sởi. Có phải hay không có cái thạch nồi yêu cầu đi xem, hẳn là có một cái thạch nồi có thể thu mối. Nguyệt nghe song buông trong tay đồ vật, đứng lên, ta đi xem. Ta cũng đi xem, giống như có hai cái thạch nổi thủy kém không đến không có, ta đi lậu lậu. Nói rõ, Nguyệt cùng Minh rời đi lều lớn người sinh động nhiều, các nàng nói cái gì đều nói, nên xem không nên xem đều xem qua không ít. Nói lên lời nói tới không có đúng mực, A hi nghe xong một đoạn lại một đoạn chuyện cười người lớn, trong lòng vạn phần cầu nguyện bên ngoài hai người nhanh lên trở về. Rời đi Nguyệt cùng Minh là bằng hữu không có gì giấu nhau. Các nàng dựa vào cùng nhau tự nhiên muốn nói nói, mà cái này bị nói như cũ là A-hi. Nhìn A-hi đầu tóc thật là đẹp mắt, ta cũng tưởng lộng một cái. Nếu là thủ lĩnh không chê ngươi có thể cắt đi tóc, an lại không chê A-hi cho nên không nói cái gì. Thủ lĩnh cũng không phải là tùy vào ngươi cắt tóc người. Minh cười nói, nếu là ta là A-hi thì tốt rồi, muốn làm cái gì có thể làm cái gì, tưởng cắt đi tóc liền cắt đi tóc. Ngươi nếu là A-hi ngươi liền biết cái gì là đau, A-hi vừa mới tỉnh lại mấy ngày nay suốt đêm suốt đêm đau, ngươi không phải không biết, ngươi còn muốn làm A-hi, ngươi vẫn là làm nguyệt tương đối hảo. Cũng là, ta xem như minh bạch được đến vui sướng có bao nhiêu, được đến đau liền có bao nhiêu. Bất quá A-hi thật sự là người hâm mộ. Nguyệt cùng minh nhìn nhau cười, A-hi là làm người hâm mộ cũng là làm nhân tâm đau. Xem A-hi kia khuôn mặt nhỏ cũng chưa thịt. Nhã. Ngươi không cần nhìn tay. A-hi kinh hãi gan nhảy mà nhìn giống cái nhã phùng da thú túi. Sợ nhã một không cẩn thận liền đem chính mình cái đâm đến. Phải biết rằng này thật nhỏ mà sắc bén đồ vật dễ dàng nhất đâm vào người da thịt. Đâm vào ngón tay xuyên tim đau. Không có việc gì, thường xuyên như vậy thói quen. Không xem ta cũng có thể phùng da thú túi. Nhã nói. Một cái giống cái hỏi A-hi, ngươi không cần vì an ngoại làm ra thú. Ngươi không biết những cái đó giống được làm khởi sống tới cũng mặc kệ ngươi làm ra thú vất vả không, có thể xé vỡ liền xé vỡ, có thể không cần liền không cần. Làm áo ra thú phục lâu như vậy, chúng ta đã làm ra thói quen tới, không sợ lộng tới tay. Gì, A-hi không cần giúp an Lại làm ra thú. Thật tốt. A-hi xấu hổ cười cười, nàng không phải không cần, chỉ là thích cùng an Lại cùng nhau làm quần áo. An Lại là cái không được chống không. Thấy A-hi ở bận việc liền nghĩ tới tới hỗ trợ, vì thế liền đem chính mình hung thú ý, ý để lấy qua đi làm. Hai người biên nói chuyện vừa làm cũng rất thích gì A-hi thích như vậy sinh hoạt. A-hi nói, này không phải không cần, chỉ là an loại biết làm ra thu khó, tương đối quý trọng ra thú mà thôi. Nhà ta hung thú ra nhưng không có các ngươi nhiều, đến muôn thiếu điểm dùng. A-hi ra ý người, phân đến thú. Ra thiếu, làm áo ra thú thiếu cũng là bình thường. Nhã nói, nguyện từ bên ngoài tiến lều trại, còn có hảo chút là thủy không thiếu, nghị thạch nổi tối nay còn phải làm canh thịt, không bằng ngày mai lại tiếp tục lộng. Nhà ta không cần, tối nay ăn thịt nướng có thể hành. Nhà ta cũng không cần, cầm đi có thể. Bộ lạc người thích ăn thịt nướng, canh thịt là hai ba thiên một lần, không có a hy làm cho nhiều. Minh từ bên kia lại đây, xoa mồ hôi ngồi xuống nói, không biết là ai xảy ra vấn đề, bị con trở về. Là bị thái dương phơi sao? A Hi hỏi. Hai ngày này bị cảm nắng người không ít, vu đã cấp ra một ít thảo dược, nhưng vẫn là có chút người bị cảm nắng. Có thể là, không thấy thế nào người, chỉ thấy bị con trở về. Nhiệt quý chính là như vậy, nhiệt thật sự người cũng dễ dàng té xỉu. Nguyệt nói. A Hi nghĩ nghĩ cùng giống cái nhã nói, tiểu tể tử cũng dễ dàng té xỉu. Nhà ngươi tiểu tể tử đi ra ngoài chơi khi nhớ rõ cho hắn uống điểm mang ngôi thủy nay có thể hành có thể hành ta về nhà thử xem nhà ta tiểu tể tử cũng không lớn đến muốn hắn cũng ăn chút a hi nói không chỉ có tiểu tể tử muốn uống các ngươi cũng muốn uống kẽ xịu không phải chuyện tốt tận lực không cần xẻ ra chuyện một ít tay chân không linh hoạt giống được cũng sẽ lại đây hỗ trợ tỉ như phân cách hung thú ra bọn họ yêu cầu giống cái giúp đỡ làm áo ra thú giống được muốn uống sao đã không có cánh tay người hỏi Tốt nhất mỗi ngày uống một chút, không cần quá nhiều, Thái Dương đại thời điểm uống tốt nhất, không cần nhiều giải khát là được. Ân, Hảo, trở về liền uống điểm. Lần này phân đến bạch muối sẽ có bao nhiêu? Một người kỳ quái hỏi. Không nhiều lắm, nhưng cũng không lớn sẽ thiếu, đại bộ phận sẽ cầm đi bảo tồn thịt. Thủ lĩnh giống cái nguyệt nói. a hi gian nan mà phiên một cái thân, làm chính mình bỏ ngồi. Bạch muối rất quan trọng. Đem bạch muối bôi trên thịt thượng lại đem thịt phong thượng thái dương hạ phơi, thịt là có thể bảo tồn hồi lâu. Từ hiện tại đến tuyết quý cũng không thành vấn đề. Nếu chúng ta cầm bạch muối đi ra ngoài cùng khác bộ lạc trao đổi, là có thể đạt được càng nhiều hung thú thịt, hoặc đổi trở về giống cái. Như vậy chúng ta bộ lạc càng lúc càng lớn, sẽ không sợ xả bộ lạc khi dễ. A Hi cho đại gia vẽ một khối bánh nướng lớn, này một khối bánh nướng lớn thập phần hấp dẫn người làm ở đây đều thích một vải giống cái cũng sợ hãi trong bộ lạc giống cái thiếu không phải sợ bị xà bộ lạc khi dễ mà là sợ chính mình sinh ra giống được tiểu thể tử không có bạn lữ nếu bộ lạc người nhiều sẽ không sợ giống được không có bạn lữ này thật là một kiện rất tốt sự một người vụng chuồng cười chính là một kiện rất tốt sự hiện tại được đến bạch muối có phải hay không nói đến mùa khô là có thể nhiều mấy cái giống cái một người lớn mật suy đoán Nguyệt gật gật đầu, ám chỉ đại gia thật sự sẽ có mấy cái phần ngoài lạc giống cái gia nhập. Ta đánh cuộc cổ cái thứ nhất đạt được giống cái thích. Giống cái nhã lớn mật mà nói. A Hi bị thương oan lại không có khả năng ở mùa khô rời đi bộ lạc, muốn đi ra ngoài nhất định là cổ. Lúc này đây cổ nhất định mang về tới giống cái tới. Một cái giống được tiến lều trại hỗ trợ, cái này mang về tới người không phải chúng ta bộ lạc. Phần ngoài là người. Có thể tin được không? Không biết, ở Vu bên kia, người này như là ở núi rừng sinh sống một thời gian, trên người lớn lớn bé bé thương thấy khiến cho người sợ. Có thể hay không là cố ý lại đây. Các nàng lo lắng. Cái này nhiệt quỹ như thế nào có người từ núi rừng ra tới. Cái này phần ngoài lạc người sẽ là ai. Vu liều chạy an lại nhìn nằm người, hắn có một cổ quen thuộc cảm, chính là nhớ không nổi người kia là ai. An lại lặng lẽ hỏi nha, ngươi nhận thức người này sao? Không quen biết, nhưng giống như ta nhận thức. Nha nghiêng đầu nói. An bại gật gật đầu, chúng ta có phải hay không ở địa phương nào gặp qua người này? Cũng không nhất định, nếu là ở chúng ta ra ngoài trao đổi lộ tuyến thượng bộ lạc người hẳn là chúng ta là gặp qua. Trao đổi lộ tuyến chúng ta đều đi qua vài lần, mọi người đều gặp qua cũng không ra kỳ. An bại gật gật đầu. Nha cùng bách nói, ngươi muốn nghiêm mật nhìn người này, không thể làm người này thương tồn vu Hảo ta sẽ nha cùng an lại cùng rời đi bọn họ đồng thời đem người này ném tại sau đầu ở ai cũng không chú ý trong một góc tiêu không ngừng mà đánh giá này nằm người người khác không biết nàng biết người này là ai nhưng nàng không thể nói tuyệt đối tuyệt đối không thể nói tiêu một bên lộng dược thảo một bên nhìn bên kia người cung tôn tại một cái lều trại tiểu giống cái hỏi tiểu ngại như thế nào luôn xem người nọ có phải hay không có cái gì tiêu cười lắc đầu Ta chỉ là tò mò người này là ai, sẽ là kia một cái bộ lạc. Chưa thấy qua như vậy thon gầy người. Cũng là, người này như là vừa mới từ tuyết quý ra tới giống nhau, thon gầy đến lợi hại. Tiểu xoay người khởi làm mặt khác sự. Vào đêm sau, tiểu cung bách nói, hôm nay đến phiên ta ở chỗ này nhìn, ngươi đi về trước đi. Bách nhìn nằm cái kia người xa lạ, nói, ta muốn xem hắn, tối nay khiến cho ta tới gác đêm. Tiêu tự nhiên mà cười nói, ta đảo không sợ, ở ngươi rời đi sau ta sẽ dùng dây thừng đem hắn trói lại, cột vào đại thạch đầu thượng, mặc cho ai cũng nhúc nhích không được. Đây là cái hảo biện pháp, nhưng tiều một người ở chỗ này thật sự có thể chứ. Tiều như là biết bách suy nghĩ cái gì, nàng tươi cười lớn hơn nữa. Ta ở chỗ này thời gian so ngươi chiều dài người nào là ta chưa thấy qua. Người này như vậy suy yếu định không phải đối thủ của ta, cột lấy hắn càng không thể sợ. Bách cứ như vậy tin Kiều, ngay thường Kiều tương đối trợ giúp bọn họ, bách đối Kiều tín nhiệm độ thực hảo. Hảo, ta ở đi phía trước giúp ngươi đem người cấp trói chặt. Có thể hành, ta đi lấy ra thú dây thừng. Ở bách dưới sự trợ giúp Kiều như nguyện mà trói lại người xa lạ, Kiều vô vô tay nói, cái này sẽ không sợ người này đột nhiên đi lên. Ta đi về trước, vụ tối nay có lẽ sẽ không trở về qua đêm, ngươi phải cẩn thận một ít. Không có việc gì. Ở trong bộ lạc không có gì là không an toàn. Tiêu đưa bách đi ra ngoài. Thiện đi bách, Tiêu xoay người nhìn nằm người. Tay sờ hướng bên hông cục đá đao, đôi mắt nhìn người xa lạ cổ. Nghĩ muốn hay không giết hắn. Tối nay vu đi thăm bạn tốt, thế tất sẽ ở giống thường lui tới giống nhau bạn tốt kia qua đêm. Nếu cùng vu nói người này tỉnh lại sau muốn giết nàng, bị nàng trở tay giết chết, liền không ai biết người này là ai, cũng liền không ai biết nàng bí mật. Tiêu tướng bước một đi hướng trước, cục đá đao chậm rãi rút ra bên hông túi, hướng về phía trước đề đề. Chỉ cần một nhào qua đi là có thể giết chết người này. Chính là nàng không có giết hơn người, nàng không biết nên thế nào xuống tay. Tới gần qua đi nhìn ngủ người, tiêu cầm lấy cục đá đao, treo không đối với bị trói người. Sắc vẫn là không giết. Tiêu như vậy ám chỉ chính mình, giết hắn, giết hắn, giết hắn liền không ai biết bí mật. Nếu không giết bí mật bị công bố đi ra ngoài trong bộ lạc người liền không chấp nhận được nàng tồn tại tiều tay bắt đầu run rẩy sắc nàng hét lớn một tiếng trong tay đảo nhanh chóng xuống phía dưới liền ở chạm vào người trong nháy mắt nàng hối hận đem cục đá đao hướng bên cạnh chết đi vài phần không có xác người chỉ hoa nằm người bả vai quá vì cái gì muốn lệnh khỏi quỹ đạo một cái xa lạ thanh âm xuất hiện ở lều trại đột nhiên xuất hiện lạnh nhạt thanh âm làm kiều hoảng sợ bung ra trong tay cục đá đao về phía sau lui vài bước như thế nào không nghĩ giết ta là cái gì làm ngươi hối hận về tấm mắt rừng ở kiểu trên người kiều cố nén run rẩy ngươi tỉnh tỉnh nếu ta đem chuyện của chúng ta nói cho vu hoặc trong bộ lạc tùy ý một người ngươi liền không thể ở chỗ này tồn tại đi xuống về nói cái này về chính là lúc trước bắt cóc ga hy cái kia đầu mục chính là cái kia tiểu trong bộ lạc đệ nhất dũng sĩ Chính là cái kia muốn hút thu A-hi trên người đồ đẳng lực lượng vu nhi tử. Kiều lại lùi về phía sau vài bước, ta cũng không biết có nên giết hay không ngươi, ta không nghĩ sát bất luận kẻ nào. Về quay đầu qua đi nhìn lều trại đỉnh, những lời này ta có thể tin. Ngươi là không có giết hơn người, nhát gan đi. Về nói đúng, Kiều chính là nhát gan mới không có xuống tay giết người. Ta thật sự không nghĩ giết người. Kiều nói. Ta sở dĩ đi tìm các ngươi là bởi vì ta chán ghét A-hi, ta chỉ nghĩ các ngươi cấp A-hi một cái giao hấn, chính là không nghĩ tới A-hi đã tỉnh. Trên người còn mang theo vu lực lượng. Nếu ta sớm biết rằng điểm này liền sẽ không cho các ngươi tới chói đi A-hi. Không biết kiểu nói chính là thật là giả, về đều không tính toán tin kiểu. Ngươi tính toán như thế nào xử trí ta? Về đã không có sinh tồn ý chí, sinh tử tư mệnh. Hiện trường lâm vào trầm mặc. Tiêu biết hiện tại lại đi sát về đã là không có khả năng, nhưng cũng không thể từ về đem bí mật nói ra đi. Ta không biết, ngươi tưởng còn sống là muốn chết. Tiêu hỏi, về cười nhạo, sinh tử còn có thể từ ta muốn giết ta liền tới đi. Tiêu thấy về cái này không có sinh tồn ý chí bộ dáng, không dám lung tung tới gần. Nghĩ nghĩ, cầm thủy tới gần về, cho hắn đút miếng nước. Ngươi vì cái gì sẽ thành như vậy? Ngươi không phải nên trở thành trong bộ lạc thủ lĩnh sao? Tại sao lại như vậy? Còn không phải các ngươi làm hại. Vệ ngữ khí tương đối đạm mạc, ngươi làm ta mang đi A-hi, cho ta bộ lạc hy vọng. Ngay sau đó ngươi bộ lạc người qua đi, đánh chết ta A-mẫu, đánh chết ta bộ lạc vu, đã thương ta bộ lạc yêu cầu dũng sĩ. Bị thương dũng sĩ còn như thế nào có thể ở núi rừng sinh tồn? Cuối cùng chỉ có một đó chính là chết. Không phải chết ở đói chết thượng chính là chết ở hung thú nanh bốt hạ. May mắn chính là kia một hồi đại chiến sau không có hung thú dám đến nơi đó đi, về nơi tiểu bộ lạc có thể sống tạm bỡ. Về bị thương, trong bộ lạc có một người liên hợp người khác đem về cấp đuổi ra tới. Nói là trong bộ lạc lương thực không đủ. Như thế nào sẽ không đủ? Trong bộ lạc lương thực là về tự mình săn thú trở về, hắn biết đồ ăn có bao nhiêu những người đó chỗ ở đuổi đi hắn chẳng qua là tưởng được đến thủ lĩnh vị trí về trong mắt lộ ra một cổ hận ý tiêu bị dọa đến lui ra phía sau vài bước run rẩy mà nói ngươi nếu không hận ta ta có thể cho ngươi tại đây bộ lạc sinh tồn đi xuống về xem kiểu ngươi như thế nào làm ta tại đây sinh tồn đi xuống kết thành bạn lữ không phải vu thực tin ta chỉ cần ta mở miệng cầu vu vu nhất định lưu ngươi xuống dưới Chỉ cần ngươi không nói ra chuyện của ta, là có thể ở chỗ này bình an mà sinh hoạt. Vê cười Kiều, ngươi quá mức với thiên trần, nếu ngươi có thể nhận ra ta, tự nhiên cũng sẽ có tiếp theo cái nhận ra ta tới, đặc biệt là A-hi. Chẳng lẽ ngươi đem A-hi giết? Tiêu tự dễ ước, ta trước nay không nghĩ tới muốn. Sát A-hi, tìm tới ngươi chính là cái ngoài ý muốn. Kia một ngày ta bị an lại cùng vu liên tiếp nói vài câu, khí vội vàng mà rời đi bộ lạc. Không cẩn thận đi xa gặp vượt rào các ngươi Mới có xúc động ý tưởng Muốn mượn dùng các ngươi tay giết A-hi Xong việc ta liền hối hận Kỳ thật sự tình không phải như thế Kia một ngày kiều xối dục quả đi khi dễ a Kết quả bị An lại phát hiện An lại làm cho ngốc tử a trước mặt ngấm ngầm hại người mà nhục nhã nàng cùng quả Nàng liền ghi hận trong lòng Lại bởi vì trở về đã làm sai chuyện bị vu nói vài câu Vu còn nói nàng không bằng ngốc tử A-hi thông minh, nàng liền càng tức giận. Nhớ tới A-mẫu cùng A-phụ nói lên phần ngoài lạc sự, nàng nhất thời gan lớn né tránh mọi người đi ra ngoài. Vạn hạnh kêu một lần làm nàng gặp vượt rào về đám người, liền có mặt sau sự. Nếu là nói nàng thích gan lại mới nhớ tới muốn sát A-hi, này không phải chân chính nguyên nhân. Nguyên nhân chủ yếu là Vu, không biết vì cái gì Vu vẫn luôn cho rằng A-hi mới là nhất thích hợp trở thành đời sau Vu người được chọn. Tiểu mới có sát A-hi ý tưởng, một cái ngốc tử dựa vào cái gì có thể được đến nhiều như vậy? Nếu ta đem chuyện của ngươi nói cho ngươi vu nghe, ngươi sẽ được đến cái gì kết cục? Vê cười xem tiểu, trong mắt mang theo điên cuồng. Tiểu ngăn chặn trong lòng run rẩy, ngươi chết, ta sống. A-mại cùng A-hi sẽ giết chết ngươi, vu sẽ trách phạt ta. Nhưng sẽ không giết ta, ta là đời sau vu đệ nhất nhân tuyển, ta còn là giống cái. Chỉ cần ta nguyện ý hối cải không ai nguyện ý giết ta. Ngươi chính là duy nhất muốn chết người. tiêu thấp giọng nói, chúng ta có thể đánh cuộc một phen, ngươi nếu không muốn sống, ta có thể giúp giúp ngươi. Về quay đầu nhìn lều trại đỉnh, không tính toán cùng tiêu nói chuyện. tiêu nằm chắc khẩn nắm tay bông ra, đi đến bên kia. Không cho về thấy nàng run rẩy. Một đêm qua đi, không còn có phát sinh cái gì. Ngày kế vu hồi khi phát hiện, nằm người đã tỉnh. Nhìn bị trói người, Vu không tính toán đi cởi bỏ dây thừng. Đứng ở xa một chút hỏi, ngươi quá đến thế nào? Có phải hay không so núi rừng an tâm rất nhiều? Nơi này thực hảo, so núi rừng hảo rất nhiều rất nhiều. Về lộ ra chân thành ánh mắt. Tiều mang theo quần thâm mắt ra tới, Vu ta tưởng trở về ngủ một giấc. Nhìn ra được tiều mỏi mệt Vu niệm nàng vất vả, làm nàng trở về. Đi thôi. Tiều không hề đi xem về. Cái này làm cho về không biết kiểu tâm tư, không chiếm được kiểu tâm tư, hắn không hảo tiến hành bước tiếp theo. Nếu kiều là sợ hãi, hắn là có thể uy hiếp tiểu giúp hắn. Nếu kiều là thản nhiên, hắn hết thể uy hiếp chính là tự tìm diệt vong. Vũ chặn về tầm mắt, Vũ hỏi về, ngươi là cái nào bộ lạc. Bọn họ tựa hồ đều không quen biết ngươi. Vũ nhìn về trên người thương, trên người của ngươi thương đều là hung thú làm cho đi, có một ít có một đoạn thời gian. Nhất nhất chút là tân làm cho Có thể ở mùa mưa ở núi rừng sống sót nhưng không dễ dàng Ngươi lại như thế nào bị vứt bỏ ra tới Vệ không trả lời vu liền tiếp tục hỏi Cho chính mình tìm chút việc vui Trả lại chưa nghĩ ra như thế nào đi trả lời hổ bộ lạc vu vấn đề này Đã bị cái này vu hỏi tiếp theo cái vấn đề đi Mới càng muốn hảo vấn đề này Lại có mấy cái tân vấn đề tới Ngươi không nói cũng không quan hệ Quá trong chốc lát làm người đưa ngươi đi ra ngoài, bất quá vẫn là cho ngươi một miếng thịt ăn. Bộ lạc không phải thực hoan nên không minh bạch người ngoài, đặc biệt là giống được, những người này có chứa nhất định tính nguy hiểm. Thỉnh không cần đuổi ta đi ra ngoài, ta yêu cầu một cái yên ổn địa phương. Nếu ngươi muốn biết ta là ai, thỉnh ngươi tìm Á Hy tới, nàng biết ta là ai. Vệ ngữ khi có chút nôn nóng, vu hơi hơi ngẩng đầu xem về, Nga, ngươi nhận thức Á Hy. Đúng vậy, thỉnh ngươi thỉnh A-hi lại đây. về vì cái gì muốn tìm A-hi mà không phải tìm kiều đâu. Bởi vì hắn tưởng đem kiều làm như uy hiếp át chủ bài.